t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi bốn g ũ đức bản m ệ n h t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi bốn g ũ đức bản m ệ n h sao trời bản m ệ n h trạng thái càng bá đạo hơn thiếu đi mấy phần bao dung mê hoặc bản m ệ n h xuất hiện trong nháy mắt không phải từng bước cao thăng mà là thiêu đốt cái khác tứ tinh lại muốn đem nó toàn bộ phá hủy ở đây trạng thái d ư ớ i qua không được mấy tháng chú nguyên tứ đức treo hơi thở trạng thái liền sẽ bị gỡ ra thuần hóa là đơn nhất mê hoặc bản m ệ n h đối với cái này hắn lập tức trang bị mê hoặc bản m ệ n h ấn lấy ngũ đức dễ bệnh pháp thuốc hỏa sinh thổ chuẩn bị lấy gánh chịu vạn vật trung ương thổ đức chấn tinh điều hòa ngũ hành ngũ đức phương pháp này quả nhiên hữu hiệ bị mê hoặc c h i tinh bức bách hạ xuống sao trời lần nữa ở diên đông tây bắc ba phương hướng quay chung quanh thổ đức chấn tinh không ngừng xoay tròn đốt thu hoạch được trạng thái đặc t h ủ thổ đức thống mệnh mê hoặc chấp p h á làm thổ đức uy vị sau dễ mệnh sự tình liền ổn định rất nhiều lại chưa xuất hiện nhất tinh treo cao quang đốt hắn tinh sự t ì n h vì thế đến tiếp sau lấy thổ sinh kim lấy kim sinh thủy lấy thủy sinh một phương pháp tiến hành tương đối thuận lợi đầu tiên là phương tây thái bạch quan huy đại t ị n h ý đổ cắt chém cái khác sao trời bị huyền hoàng chi khí bao phủ sau là thủy đức thần tinh nở rộ quan huy muốn đánh lui trung ương thổ đức mà ở giữa hóa thành thi may mắn hỏa đức đã tại chỗ mê hoặc chấp pháp chi trách cùng nó rằng co nếu không một quả thổ đức c h â n tinh thật đúng là ép không được thủy hỏa kim diệu liên hợp chi lực là một m đ ứ c thuế tinh tịnh tại phương đông ngũ đ ứ c sao trời rốt cục tề t i ể u c h â n tinh thống ngự mê hoặc chấp pháp thuế tinh giám nước thần tinh tư thần thái bạch thanh túc c h i cục cũng đi ngũ đ ứ c tương sùng đến gần nhau phối hợp cùng lúc đó ngũ tinh ở riêng đông tây nam bắc t r ù n g lại chiếu ảnh vào biển trên dưới đồng tầm chiếu sáng một thế đốt thu hoạch được thiên phú ngũ n ư c bản bệnh thu hoạch được trạng thái đặc thù ngũ đức diệu thế ô thiên phú ngũ n ư c bản bệnh giới thiệu ngũ tinh ngũ đức rủ xuống quang thương mệnh phát trần b i ể n chiếu nhân gian thiên địa linh cơ ứng tự lộ ra t h ủ mệnh hạ thần tụ thế thành hiệu quả t h ủ mệnh có thể tiêu hao ngũ đức tinh quang tạm thời trao tặng mục tiêu sao trời chiếu mệnh trạng thái cũng có thể tiêu hao một chút thần thuộc tính vĩnh c ử u trao tặng sao trời nhập mệnh trạng thái chú mục tiêu chỗ chiếu chi tinh không phải thiên tinh chính là t h ủ mệnh người lấy phụ tinh thành sự tinh tiến thì nắm nâng t h ủ mệnh người linh cơ có thể tiêu hao tinh quang là tương quan phù lục điểm linh chính vị khiến cho từ phản hóa linh hiện, hiện thần dị rủ xú quang ở vào ngũ đức sao trời tổn thế chi hoàn cảnh có thể dẫn động sao trời rủ xuống quan g mà tụ mỗi ngày tạo ra một đạo ngũ đ ứ c tinh quang ngũ đ ứ c bản mệnh trạng thái hết sức kỳ lạ hơi có chút không nạp bên ngoài linh duy tính sao trời chi ý so với càng thêm đặc thù chính là ngũ đ ứ c diệu thế trạng thái q u â n ô, thiên quyến chi năng không chỉ có đạt được tăng lên còn ra hiện phụ thế chi năng giới thiệu ngũ đ ứ c bản mệnh luân chuyển không đ ớ t quang diệu trần thế phụ thiên chi lý hiệu quả thiên thời khí v ậ n từng bước tăng trưởng tự thành v ầ n hoạn không còn dẫn ra ngoài ồn ồn miễn dịch đa số loạn thần hoặc tâm loại không tốt trạng thái tráng hồn nuôi phách tinh thần tự mãn thiên quyến thiên quyến không dứt mệnh số đức sương có thể thấy được thiên địa ngũ đức chi khí lưu truyền giết người chi khí d ị động phụ thế có thể tiêu hao mệnh số mỗi ngày bốn mùa minh gió sương mưa tuyết thế thiên phụ thế hộ sinh s á t sinh thiên địa bốn mùa đại chỉ xuân hạ thu đông bốn mùa gió sương mưa tuyết là thời tiết biến hóa nếu là hảo hảo lợi dụng quả thật có thể tại phản trần s á t sinh cùng trong lúc vô hình hộ sinh tụ người danh vọng nhưng loại năng lực này cùng quân ô thiên quyến so sánh lại có chút không đủ tựa như chỉ làm ư ợ n t i ê n thời địa lợi rét địch thủ đoạn không rõ ràng cho lắm phía dưới chu nguyên chủ động rời khỏi tinh tú bí cảnh cũng thăng nhập không bên trong quan đáng t sơn、mạch. Lúc này thiên địa m ắ cây cây, điểm điểm tiếc hắn n n g thế m t h gian này bí cảnh đông đảo thừa thãi linh vật bình thường mỗi ngày địa chi pháp khó thành đại thế khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lúc lại gặp kỳ cảnh các loại khí lưu thành tuyển nồng đậm không đồng nhất có rơi thế người mưa xuống tuyết không rơi thế người là con đường trừ cái đó ra hắn còn chứng kiến bầu trời có đạo đạo vết rách đan vào lẫn nhau ưu ám chi khí không ngừng từ đó tuôn ra những cái kia khí s á m bị khí xoáy gợi lên t á n mà bất diệt chưa quá nhiều lúc lại tự phát gặp nhau vì thế thiên địa chi khí chỉ có thể đem nó lôi cuốn pha loãng không cách nào đem nó hoàn toàn khu trừ khiến cho trên bầu trời bao phủ một tầng nhàn nhạt xương mù xám những cái kia khí xám nên là bí cảnh thiên lực lượng hiển hóa như thế xem ra lượng giới tương dung thế cục s o ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một khi thiên địa chi khí không cách nào phân tán khí s á m tụ tập chi thế chỉ sợ khí s á m sẽ nhanh chóng ngưng tụ như mưa mà rơi khi đó mưa rơi sinh sôi có lẽ sẽ lớn diện tích cải biến một chỗ hoàn cảnh thậm chí từng bước đem mưa rơi c h i địa hóa thành vô biên bí cảnh như thế song thiên hành khí c h i tượng tại trung nguyên xem ra có phần dường như hai quân đối trọi bản giới thiên ở vào phòng thủ một phương tuy có thể yếu nhưng còn không đến mức bị phá trận tan tác những cái kia phân tán các nơi bí cảnh càng giống là du minh tán đem khác biệt duy nhất là có chút d ù binh thực lực thấp cho dù sông vào trong trận cũng lật không nổi sóng gió gì có lại là g i à n h trước dưới tốt vũ dũng tướng tá bọn hắn một khi vào trận cắm trại liền không tốt áp chế nhưng bản giới thiên địa ở thế yếu cũng hoàn toàn lực tướng thứ nhất một khu trục chỉ có thể đ i ề u động đối ứng chi lực đem nó vây khốn phong tỏa như thế xem ra trận chiến này có thể sẽ duy trì liên tục một đoạn thời gian rất dài bản giới thiên địa chỉ cần huấn luyện được một chi tinh binh cường tướng chưa hẳn không thể đảo ngược quấy dối đương nhiên chiến cuộc hay thay đổi cũng có khả năng bỗng nhiên mất cân bằng một khi phòng thủ phương xuất hiện sơ hở công kích thuận tiện có thể lấy điểm phá di bình thường chiến trường đều có phân chia địch ta phương pháp không phải quân phục khác biệt chính là lấy dễ thấy vật quấn quanh giáp trụ nhưng thường nhân cung cấp thấp yêu ma không có khả năng có huyền diệu khí tức phân biệt thủ đoạn phương pháp này cũng không thích hợp tại chiến tranh toàn diện có lẽ mệnh cách cũng có binh b à i tác dụng có thể phân chia địch ta lại đuổi tận giết t u y ệ t cũng không phải là bí cảnh thiên mục đích vì thế hắn còn lại không ít chiêu hắn chỗ thu nạp bản giới người đi vào quy hàng chu nguyên không biết mình phỏng đoán có mấy phần chính xác nhưng sau này không nghi ngờ gì muốn bao nhiều thêm chú ý song thiên hành khí trí tượng tránh cho có biến cố lớn mà không biết khi hắn lần nữa trở về tinh tú tông lúc phát hiện tinh tú tông đệ tử đã bắt đầu chuẩn bị các loại chứa nước c h i vật từ khí đạo nhân càng là phất dâu mỉm cười chỉ huy chúng đệ tử bố trí thiết tiến b à n thấy chu nguyên n g tử trên trời giáng xuống hắn đi mo mấy bước tiến lên bắt chuyện thiên sư hôm nay là thủy nguyện ngày hội ta đã mệnh chúng đệ tử bố trí t i ệ tối đến lúc đó chúng ta nhất định phải uống nhiều m ấ y chén chung chúc tinh tú tông đại hưng tại thế kim diệu tinh quân nói phương đông khắp sạch thiên có thể nối thẳng nguyện cung bí cảnh muốn y vào là lưu ly phật tượng dẫn ánh trăng mà khai quang vì thế sẽ trễ chút tham gia h ế n không biết ngài có thể thông chi thổ đức t i ề n sư cùng nhau nhận t ế n tốt thành ta tinh tú tông chương u h khí nói nhân nói, Nguyên tử tới chú còn đỗng Nguyệt Châu nay năm Tiết bốn trăm bốn mươi lăm lại đến ngày hội chương bốn trăm bốn mươi lăm lại đến ngày hội mười lăm tháng tám thủy n g u y ệ t ngày hội chính là cầu phúc đoàn viên này thân bằng hảo hữu làm tể nhạc gặp nhau chu nguyên trung thu được ba phần n i â n thiếp một là lớn ngụy hoàng đế thân sách quân thần cùng nhau vui mừng thiếp hai là bốn bộ vương ấ u càng hiện lên tặng cùng bạn ngắm trang thiếp ba là thanh nguyên trưởng giáo lý tư thay hắn hướng giật đạo tướng sĩ phát không lo cùng tụ thiếp quân thần thiếp cùng cùng tụ thiếp lý tư sớm có truyền tin chu nguyên xem như lô đốc giật đạo chư quân sự đại ngụy thiếu phụ thừa lẽ ra nên là một đám ly hương tướng sĩ thế tiến như lại thêm tinh tú tông ngày hội tệ tối ít nhiều có chút quá dày đặc suy nghĩ một lát sau hắn thông qua lưu thủ sở quốc vân hòa vương phủ thổ địa hóa thân nói cho âu càng cần đi tới nguyện cùng bí cảnh tìm về phần hoài châu đô đốc ước hẹn lại không có gì đáng ngại ngụy hoàng chi đến không thể thiếu hắn chu nguyên nhưng cùng thứ nhất cùng dự tiệc sau đó hắn an bài la hầu hóa thân trở về u minh huyết hà danh chính mình thì dỡ xuống phường thần chi ra đạo cụ c h u y ể n tống về không lo đóng nguyên huyện khi hắn đến đóng nguyên huyện thanh nguyên phân v i ệ n sau phát hiện đóng quân ở đây đại ngụy tướng sĩ khó được dỡ xuống trọng giáp tại trong thành lái mấy chục nồi lớn nấu chín các loại ăn thịt có khác số đội tướng sĩ vẫn như cũ cảnh giác tuần tra không vì ngày hội mà thay đổi thanh nguyên trưởng giáo lý tư gặp hắn đi, đạo quán, chậm đi từ từ đến trước người hắn đô đốc đúng hạn trở về thuận tiện chúng tướng sĩ ra sách đã thẩm tra hoàn tất đều không tiết lộ không lo địa chỉ nói hiện tại liền chờ đô đốc đóng dấu chồng ấn x o á i mới có thể đem thư đưa về phong đô khiến các gia thân quyến chi k ỳ bình an trường giáo biết ta là người việc này đã không lo m ắ c nắm ta ấn x o á i công chính chính là không cần chờ ta trở về vậy cũng không được ngươi lưu l u y ế n bi cảnh khó thi ân huệ làm nhân cơ hội này tự mình mang chúng tướng sĩ ra sách trở về kinh khiến chúng tướng sĩ biết được ngươi có bảo vệ chi ý như thế ngươi ngày sau đô đốc giật đảo chính vụ lúc mới có thể càng thêm mất lo lý tư cân nhắc tương đối chu toàn hắn biết lấy chu nguyên hiện tại công tích cùng tuyệt hảo thiên phú giật đảo c h i quốc sớm muộn cũng sẽ trở thành quyền sở hữu vì thế tại t r u nguyên n g không có rõ ràng biểu thị không thích chính vụ ẩn lui tính tu trước trấn an thuộc hạ thiện đại tướng sĩ sự t ì n h những người k h á c liền không cách nào làm t hay cũng tốt ta cái này liền đóng dấu t r ồ n g ấn x o á i lại mang theo chúng ra sách trở về kinh lại rảnh rỗi phiếm bài câu t r u nguyên n g biết được đại ngụy tướng sĩ đã tiếp quản thiên lý giáo đồ khởi nghĩa bố trí cũng tại ngày tám tháng tám đúng hẹn khởi nghĩa trong lúc nhất thời giật đảo binh tướng có nhiều hàng phục đại ngụy binh tướng điểm chiếm các thành trinh nơi đó thanh niên trai tráng làm p ụ bình đủ lương thực đủ hướng lấy bảo đảm vận chuyển thông suốt bất quá giật đảo c h i quốc các nơi lương thực chữ cũng không dồi dào không cách nào trèo c h ố n g thời gian dài chiến đấu đại ngụy triều đình chỉ có thể cam đoan linh vật sung túc lại tiếp tế bộ phận lương thảo không cách nào quá nhiều chuyển vận bình thường tiếp tế vì thế chư v ị tướng quân nhiều đi chém đầu sông trận kế sách không kịp trải bớt các nơi chính vụ một đường tiến mạnh thẳng b ư ớ c giật đảo quốc đều nói như thế giật đảo các nơi lúc này có chút dung chuyển cũng là con tốt chúng ta khai chiến bất quá bảy ngày binh tướng lại hung h ã n thiệt chiến các nơi hảo cường chưa theo hoảng sợ bên trong hoàn hồn trong ngắn hạn nên không dám tùy tiện làm loạn Ta ra đã phái ra nhiều vì ị tướng quân thống thân quân hàng đốc vệ b n h cho ấ n nơi, tránh thủ h các c xẻ ra hảo c ư ờ người bắt n g ế trẻ tế tình. t bí cảnh sự vì cho người sự Vì tuổi cơ hội ta đưa ngươi những cái kia vũ lâm đồng liêu toàn bộ phong làm chiêu lấy tướng quân mệnh bọn hắn c h ấ n thủ quận huyện áp chế náo động v ị kia đến từ tỉnh an quận khương nhậm giáo lý cũng ở hàng ngũ này ngày sau nếu có thể lập xuống công vân làm không phụ ngươi dịu dắt chiếu cố chi ý lý tư làm ra cùng chu nguyên nhờ và có chút phù hợp hắn lúc trước phó thác lý tư đốc quân lúc liền nói rõ có thể cho vũ lâm đồng liêu n à y cũng bạn bè một mình lĩnh quân cơ hội về phần bọn hắn có thể hay không nắm lấy cơ hội phần cổ điểm đại n g m y tướng sĩ đốc các nơi hàng bình công thành phá địch liền phải xem bọn hắn năng lực bản thân như thế nào có lý tư vị này thống binh kinh nghiệm phong phú hộ quốc công ở giữa truyền tin điều hành nếu là lại lập không giới công tích liền nên nhập cái k h á c quân trận làm tiên phong giáo bí đa tạ trưởng giáo hao tâm tổ trí để cho ta có thể an tâm thăm dò các nơi bí cảnh người ta ở giữa không cần nói cảm ơn lần này đi nhiều ngày nhưng có thu hoạch đầu tiên nói trước nếu ngươi không tìm chuyển pháp chân nhân lời nói đạo cùng lại lãnh đạo đạo pháp tu hành ta liền về đạo quan tĩnh tu đi lý tư gặp qua chu nguyên phúc đức như thế nào thâm hậu khó tránh khỏi đối với hắn có quá nhiều trở mong thậm chí tướng đạo cung sự tỉnh toàn bộ ký thác bởi vậy, vậy chu nguyên dò xét bí cảnh sự tỉnh hắn thấy chính là cơ duyên bố trí hoặc nhiều hoặc ít nên có chút thu hoạch ha ha trưởng giáo biết ta lần này xuất hành thật có thu hoạch đang khi nói chuyện chu nguyên lấy ra đảo trúc bức tranh giãn ra vung lên trên đó ngũ thải bút tích chóc ra mà ra hóa thành năm vị gánh b á c bảo sen kiếm linh động đồng tử lý tư không rõ ràng cho lắm tiến lên quan sát chỉ cảm thấy đồng tử áo bảo bất phạm sen kiếm trân quý bọn hắn có gì có thể ra sao xuất thân chẳng lẽ thay ngươi gánh vác bảo kiếm t h y tùng trường giáo xem thường bọn họ ta ngẫu nhập một bí cảnh nhìn thấy tháng bảy h ò a linh thanh liên quân sư từng nhập như ý huyền đan cung luận đạo cùng ta đạo môn kim đan phái có chút quan hệ ta giúp đỡ đánh lui xâm lấn tà ma sau thanh liên quân không chỉ có đưa tặng ngũ sắc hạt sen còn lấy loại sen kỷ thuật nuôi ra năm vị hoa sen đồng tử chớ nhìn bọn hắn thân thể thấp bé lại có thể đ ố ngũ sắc bảo sen trận đối địch thực lực không tầm thường giỏi về bậy khốn trường giáo như muốn nghiệm chứng không bằng vào trận thử một lần có ta dẫn đạo làm không quá mức phong hiểm lý tư nghe vậy rất là tò mò nhưng vẫn là bảo trì chấn định cũng không sinh ra lấy thân thử trận tri tâm chớ có k í c h ta l ã o đạo sẽ không vào bẫy của ngươi n g ư ơ i phúc đức t h â m hậu ai ngờ ngươi sẽ thu hoạch như thế nào kỳ chân ta như thắng ngươi đồng tử là ứng hữu chi lý bại lại muốn lo nghĩ mấy tháng bất quá ngươi như đối bọn hắn có lòng tin nhưng tại tháng chín chín tam sơn pháp hội lúc đem bọn hắn gọi ra cùng kim đảng càn nguyên hào quang sạch vui hai phái đạo nhân t ỷ thí. lý tư đến cùng là trầm ồn tu sĩ không có mấy phần nắm chắc sẽ không lấy thân thử nghiệm hoa sen đồng tử sự tình cũng làm cho hắn hiểu được chu nguyên lần này xuất hành cũng có sở hạch thậm chí nghe được như ý h u y n đan cung tin tức như lại cho thứ nhất chút thời gian sớm m u ộ n cũng sẽ ngẫu nhập đạo c u n g tìm được đến tiếp sau chuyển tu phương pháp đạo hưu c h i phúc đức quả thực làm cho người cực kỳ hâm mộ nhìn đạo hưu sớm ngày nhập đạo cung nhìn thấy con đường phía trước t h ủ y nguyễn t i ế t là tương đối trọng yếu đoàn tụ này nhưng cũng không phải là tất cả mọi người cũng có cơ hội an hưởng ngày hội ít ra xuất trinh bên ngoài tướng sĩ không như thế nhàn tâm ở vào đóng nguyên thành bình tướng cũng cần sớm c ú p m ắ t để cho chu đô đốc đem bọn h ắ n thư nhà nhanh chóng đưa về kinh thành vì thế đóng nguyên huyện thủy nguyễn t i ế t vào lúc giữa chưa liền bắt đầu cử hành chứa nước dụng cụ bên trong mặc dù không thấy trăng sáng vào lòng lại không ngại gặp nhau tri tình chú nguyên tuần đi đường đi cùng một đám tướng sĩ thăng uống chạy qua sau vừa rồi tại bọn hắn cung tiến hạ mang theo hộp thư truyền thống về ngã sơn thanh nguyên xem sớm đã chờ đợi đã lâu các nơi người mang tin tức túi người c h à o mở ra hộp thư lấy ra phong kinh các phường kinh sư các huyện tin túi xuống núi khoái mã lao tới các nơi chờ hắn xuống núi lúc thấy đông đảo người mang tin tức tiếp sức một đường hô to xuất t r i n h có sếp đến trừ nhà có bình an lại đi hai khắc đồng hồ to lớn n g ụ y p đến trừ nhà có bình an lại không có chút nào biến hóa vẫn như cũng ư ờ i đến người đi vô cùng náo nhiệt cửa nam bên ngoài sông hộ thành nói chỗ có một uy nghiêm lão giả xào thả、câu. hai thiếu niên đứng ở phía sau nhìn chung quanh a ra thiếu phủ thừa đã tới thiện ta hoài châu binh sĩ quả nhiên thủ đ ứ c các ngươi mà theo ta tiến đến nên đón chương bốn trăm bốn mươi sáu trở về kinh thấy chương bốn trăm bốn mươi sáu trở về kinh thấy hoài châu đô đốc trương thuấn tôn nhi sở dĩ có thể ở trong đám người liếc nhìn trung nguyên đều bởi vì hắn cũng không phải là một người mà đến ngã sơn thanh nguyên xem thường c h ú người mang tin tức năm mươi mỗi người phụ trách kinh sư một huyện hoặc phòng kinh mấy chỗ liền nhau dân phường nếu có thư nhà truyền lại lúc bọn hắn sẽ đánh bắt tin túi sắp thành phê thư tín chuyển vận kinh sư các nơi lại từ nơi đó sai dịch kỹ càng phân phát trừ cái đó ra chú nguyên trúc hương bán năm tiết đội nghi trượng cũng trưởng cư ngã sơn thanh nguyên xem đại ngụy có quy định các nơi trọng thần vào kinh thành lúc cần có nghi trượng bàn hành vị nói tướng tướng ra xe giá có kỳ phiên theo vinh vệ lấy giáp thuẫn cư là dẫn đường sở dĩ có như thế quý cụ một là vì hậu đãi các nơi vân quý trọng thần tiến hành h i ệ n quý hai là vì để tránh cho kinh thành quan lại cùng ăn chơi thiếu g i a va chạm các nơi đốc c h ấ n chi thần đến lúc đó tuy có đình ý quản lý trừng trị nhưng luôn luôn về sẽ làm các nơi đốc trấn chi thần không vui bởi vậy tại đại ngụy các nơi ít có cầm ý dạ hành sự tình đương ố c chấn chi cờ thần vào kinh thành diện thánh diện luôn luôn t vào xí i s á đ ư ơ nhiên g n chu nguyên cũng có thể bỏ xuống đội nghi trượng một mình vào kinh lấy danh vọng của hắn phong kinh đại nửa quan lại cùng h â n quý tử đệ đều sẽ quen biết thậm chí sẽ có h â n quý tử đệ bằng lòng vì hắn mở đường nhưng xem như giật đảo chúng quân thông x o á i thuộc hạ lại nhiều là kinh doanh tử đệ hắn cần quang minh thân phận làm chúng tướng sĩ thân quyến biết được chiến sự tiền tuyến thuận lợi đốc quân chi x o á i còn có nhàn tâm vào kinh thành dự tiệp vì thế h o i châu đô đốc tô nhi xa xa liền thấy được đại biểu chu nguyên thân phận ba mặt đại kỷ một là chút hương ba tuần hai là thiếu phủ thừa tuần ba là an viễn tướng quân tuần nay ba mặt đại kỳ từ hùng tráng kỵ sĩ nắm mang theo phương đến phong kinh thành bên ngoài xung quanh bách tính quan lại liền biết vị kia xuất thân bách tính nhà lành nhiều lần lập công vân mới nguyên bảng khôi hội kinh có người hiểu chuyện tự mình b ụ n g t r ộ n nghị l u ậ n chờ mong cuối năm mới nguyên diễn võ sự tỉnh chu thiếu thừa không hổ là thiên tinh hàng thế thần nhân không đủ một năm liền quyền cao c h ứ c trọng có nhập cựu khanh trị quốc đ ố c châu quận quân chính trị tướng năm nay mặt mới nguyên bảng khôi sợ là khó thực hiện có chu thiếu thừa châu ngọc phía trước người chậm tiến hạng người nếu không có rất công tích làm tự lộ ra bình thường vô vi là cực có thể dường như thiếu t h ử a như vậy thiên tư siêu tuyệt người có thể có mấy người bình thường nhà thanh bạch khó thấy được bóng lưng kinh thành huân quý nhiều nhất tùy hành nghe nói các v â n quý tử đệ đã xem thiếu t h ử a coi là thuốc phụ hạng người nói cũng không cùng bàn mà uống tự nhiên không tốt so sánh cùng nhau giống nhau người hiểu chuyện lời nói chu nguyên tấn thăng tốc độ quá nhanh thậm chí đã siêu việt không ít vân quý lại cùng huân quý tử đệ so sánh quả thật có chút làm khó bọn hắn cũng là xuất thân nhà lành tướng sĩ không nhận ảnh hưởng này đều muốn đi theo thiếu phủ thừa bước chân lại lần nữa dùng võ huy hiệp quý làm chu nguyên đội nghi trượng đến phong kinh nam t ư lúc sớm có thủ vệ tướng sĩ khai thông đám người dẫn đến bên hông ung cửa vào thành t r ở lại quảng dương cửa cung cấp c h ú c hương b á tiến lên phu cận bách tính đối với cái này ngược không quá mức l ờ i báng hắn giận cốt bởi chu nguyên xuất hành không chỉ có đại biểu tự thân công tích còn có an v i ê n tướng quân danh hạ một đám tướng sĩ lệ gian nên nhận ưu đãi phục thư mấy bước một uy nghiêm l á o giả quang minh thân phận tiến nghi trượng lên xe giá hắn tôn nhi cũng nghĩ thừa cơ lên xe lại bị ngăn lại được t ù y hành xa giá đãi ngộ đô đốc làm gì như thế ra sao lại lãnh đạm bạn cũ về sau để bọn hắn lên xe đồng hành chính là khó mà làm được vừa vào cửa này liền đem sĩ thân quyến nóng nhìn chờ bọn hắn còn không thể nhập nghi trượng hỏi thăm bình an sự t ì n h thống chi là lao phu tô nhi n ta lần này đến đây một là nên đón n g ư ơ i khiến cho ngươi biết được kinh sư mặc dù lớn lại có không ít hoài châu nhân sĩ a n cư nơi này hai là nói cho ngươi chớ có hứa hẹn bình an sự t ì n h tướng sĩ xuất t r i n h bên ngoài khó tránh khỏi có chút t ư ơ n g vong nói đại thắng chi thế liền có thể bình an hay không tự có thư nhà làm chứng đa tạ đô đốc dạy bảo vốn nên ta mang theo tuần lễ ấ y lại làm cho ngài ra khỏi thành nên đón như thế bảo vệ làm ta khó có thể bình an ít đến ngươi ta ở giữa không cần như thế một chỗ xuất thân đi đầu kế t ụ gặp ngươi phong quang ngày càng hưng ơ thịnh hoài châu chúng sĩ có theo tâm ta rất mừng ngươi lại lái xe đi từ từ đến tiếp sau con đường ta liền không đồng hành miễn cho ngươi thuộc hạ thân quyến tưởng rằng hoài châu quân tại thống ngự kinh doanh xuất chiến đang khi nói chuyện hoài châu đô đốc xoay người xuống xe kêu gọi tôn gác tay rời đội ra khỏi cửa t hành động dung nhập dòng người chu nguyên thấy này muốn đưa tay kêu gọi sau lại đưa tay trưởng vùng x u ố n g ngồi nghiêm trình qua cửa t hành động đi gặp chúng tướng sĩ thân q u ế n hắn cuối cùng không phải cái kia hiển q u thiếu niên giờ phút này có tướng sĩ đi theo phụ trị quốc chính như thế nào lại có trưởng quan tiền bối lúc nào cũng dịu rát nên hắn hiện ra h uy quyền phủ chiếu xuống hôn nhân có lẽ chờ hoài châu đô đốc trí sĩ sau hoài châu nhân sĩ trong ngắn hạn sẽ không lại từng thu được chức vị cao khi đó hắn chính là hoài châu nhân sĩ ít có phụ thuộc nhân tuyển giống nhau hoài châu đô đốc lời nói hắn đội nghi t r ư ở n g vừa ra cửa thành động liền thấy rộng dương đường phố cái khác cửa hàng hai ba lâu bệ cửa sổ mở rộng có nam nữ già trẻ phất tay kêu gọi tướng quân chiến sự tiền tuyến có thể thuận lợi kinh doanh binh sĩ tổn thương không nhiều lắm đâu mời tướng quân khai ân nhường sĩ tốt truyền lại thư nhà chúng ta bất kể sinh tử chỉ cầu có cái tr trong danh o vũ khí lương thảo sung túc hay không nếu là có thiếu có thể gián tiếp bố cáo ta nguyện hiến cho một chút tiền hàng mấy ngàn bách tính dò xét thủ gọi các loại bàn tay chiêu tìm vui ngây thơ đứa bé thấy vui chơi trên đường người đi đường rừng ngôn ngữ những n à y sĩ tốt thân quyến chu nguyên mặc dù phần lớn không nhận ra nhưng cũng nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc trong đó có tình an giáo ý khương nhậm thế thiếp còn có con hắn khương trình con gái hắn tức nhi lại có không ít bảng khôi chi đ ế n lúc khuôn mặt tụ tại một chỗ nghĩ đến là đố rực giòn mạnh những cái kiêm ân quý tự đệ thân quyến thế này hắn theo nghi trượng vệ trong tay tiếp nhận phụ thiết đứng ở chiến xa bên trên vung lên mệnh nghi trượng quân sĩ t ề h ô xuất t r i n h thuận lợi tướng sĩ có công tất cả thư nhà đều ở trên đường thằng đến hắn đội nghi trượng rời đi quảng dương đường phố qua phố xuyên phường xa xa đi xa những cái kia tướng sĩ gia quyến mới dần dần t ắ n đi tinh an giáo uý khương nhậm kia còn t u ổ i nhỏ lại ban đầu trở lại kinh thành nữ nhi không thấy tới phụ thân thân ảnh có chút không hiểu hỏi thăm nhà mình mẫu thân mẹ phụ thân vì sao không cùng chu tướng quân cùng nhau về nhà phụ thân ngươi bận rộn quân vụ qua chút thời gian mới có thể theo quân trở lại gương là như thế này à ta còn muốn về tính an quận qua thủy n mượn tiết cũng không biết ta những cái k i a bạn trời có muốn hay không ta ôn hỏa phụ nhân sờ lên tiểu tước nhi đầu loại vấn đề này nàng không biết nên đáp lại như thế nào thương nhậm chính thê nghe tiếng muốn nói lại tôi h cuối cùng vẫn mở miệng nói một câu tiểu tước nhi ngày xưa cho dù tốt cũng sẽ đi qua ngươi cùng trinh nhi đợi chút nữa theo a ra tiến đến chúc hương bá phủ b à i kiến như thế mới có thể thưởng có ngày xưa vui thích phu nhân nói rất đúng tước nhi cũng biết lớn lên tiểu tước nhi không biết chính mình mẹ cùng đại nương là ý gì nhưng cũng minh bạch hôm nay muốn bãi phòng khách nhân liền sinh câu n ệ c h i tâm đ ầ y đầu như thế nào tránh né không nghĩ thêm tình an quận sự t ì n h thương nhậm gia quyến có thể nghĩ tới sự t ì n h cái khác tướng sĩ、si、gia quyến tự nhiên cũng có thể nghĩ đến vì thế chu nguyên hồi p h ủ bất quá một lát liền có khách không ngừng bãi phòng trong đó vân quý gia quyến cùng hoài châu nhân sĩ nhiều nhất đều mang theo tài vật xem như bãi lễ chu nguyên không tốt từng cái tiết lãi mệnh trong p h ủ quản gia nhận lấy lễ vật đăng ký thành sách cũng chuyển cáo khách đến thăm hôm nay cần vào cung tham gia yến không cách nào chiêu lãi ngày mai có thể đến trong phụ tụ yến có trong phủ người phục vụ trào thành phẩm đông đạo không biết là phúc l à h ọ a vụ trộm hỏi thăm quản gia phải chăng nên nhắc nhở ra chủ lui về bộ phận không muốn quản gia không có chút nào sầu lo ngược lại thích thú chớ có suy nghĩ lung tung thiếu phủ thừa nạp lễ là vì nhường tướng sĩ thân quyến an tâm một hạt gạo không ít một xe kim không quý một chút p h à m lễ đều là phó thác sinh thì cùng vui mừng vong thì phủ chiếu chương 447, l ễ như thế nào vui chương 447, l ễ như thế nào vui năm ngoái thủy n g u y ệ t tiết chu nguyên còn bồi ngồi doanh t r ư ớ n g vì người khác chuẩn bị lễ năm nay thủy nguyện tiết lại trở thành ăn cư phủ đệ quảng ngã bái lễ ngắn ngủi hơn ba trăm ngày hắn liền thu được năm đó những cái kia đồng liêu không dám hy vọng xa vợ địa vị lúc này hắn những cái kia tinh an đồng liêu cũng tại tân nhiệm giáo ý chủ tri hạng c h ú bị thủy nguyện ngày hội c h i đ ế n trong lúc nói cười lời nói quý nhất chỗ đều nói chúc hương bá chuyện xưa hồi ức năm ngoái cùng mỗi lúc hào hứng cùng quân ngồi chung ngày lại không thông báo có vài đôi không cam lòng c h i thủ sẽ vươn vào mỏ trăng n ấ y nước đi phục chế vị kia hương giả thiếu niên nguyệt cung niềm vui cũng không biết sẽ có nhiều ít chém giết h á n trắng đêm có ngủ tinh tế phẩm vị kia vũ dung thiếu niên bần hàn p h quý vô luận như thế nào chúng tướng sĩ cảm khái sau khi chuyện dần dần nhất trí không phải chúng ta vâng l mà là lối của hắn kính nơi này t â n n h i ệ m t i n h an giáo úy nghe vậy cũng có cảm thán chăng trong nước ảnh sao mà hư hảo hắn có thể từ đó vứt ra nguyện cung chi môn cho là thiên tinh hàng thế hóa người lại lần nữa lên không diệu thế đúng là lẽ t h ư ờ n g tại t i n h an quân sĩ tâm tình phức tạp tưởng n i ệ m trước kia lúc chu nguyên cũng tại thay đổi đại ngụy công vân lễ phục nam phượng thiên nga bảo nay bào trắng loan tinh xảo lấy nam phượng chi bạch thiên nga t i ê n t r ì n h chi ý hoài châu đô đốc cũng đến thụ này bảo hắn yêu quý có thừa không nhiễm tạp bụi nhưng luôn luôn về không có chu nguyên cái này mới làm thiếu thừa nông thành sùng nghĩa phường khương lao tướng quân man ngài nhìn nên như thế nào an bài chu nguyên quản gia từng là phá quan trị tội sau khi ra tù cũng bảo lưu lại trước kia sự sự trí năng từ hắn tiếp quản sắc tạo chúc hương tử phủ đến nay có nhiều lưu ý n ê n đón mang đến sự tình biết kinh thành nhà ai là thiếu thừa bạn cũ ai là bởi vì quyền quý mà bao vây người sau chúc hương tử phủ kiêm xung quanh phủ viện thăng làm chúc hương bá phủ có thể trong lòng của hắn bạn cũ danh sách chẳng những không có giám cấp ngược lại giá trị lớn hơn mời bọn họ nhập mặt mày đường ăn giấc ta cái này liền tiến đến gặp gỡ chờ quản gia lui bức mà đi sau c h ú nguyên phái người phục vụ lấy hoài châu đặc sản nhập dương trang phong làm đáp lễ khiến cho đưa cho bên ngoài p h ụ t r ở khương phụ gia đình khi hắn lần nữa nhìn thấy tinh an giáo húy khương n h ậ ệ m vụ thân cùng hai vị nhà đệ lúc bọn hắn thiếu đi mấy phần linh hợp nhiều hơn mấy phần c â u g n ệ cũng là khương nhậm trưởng t ử khương trinh hoàn toàn như trước đây cung kính ông cụ non không thấy bối rối con gái hắn tức nhi thì xấu hổ t r á n h né thiếu kỳ quan sát chúng ta gặp qua thiếu t h ử a ngày hội ngày chưa đốt đốc tham mong rằng thiếu thừa trở trách chư vị không cần đa lễ chúng ta hai nhà vốn là bạn cũ tự nhiên nhiều hơn đi lại khương minh sự tình các ngươi chớ có lo lắng còn g quân m à đi không chiến vô công đúng lúc gặp ta đốc quân nắm giữ ân xoáy nhất định có chỗ chiếu cố đa tạ thiếu thừa phụ chiếu đại lang đã vào trận chinh chiến liền nên bỏ sinh quên chết thiếu thừa cho hắn một cơ hội chính là được hay không được đều nhìn hắn tự thân tạo hóa mấy người ngồi xuống lũ hoa t ử đàn ghế dựa nói chuyện phiếm vài câu sau thương cha t ử trong ngực lấy ra một phong thư kiện muốn đưa chu nguyên n h ạ bén người phục vụ bước lên phía trước đón lấy làm chuyện hiện lên đây là nguyên tình an quân tư mã thái thành chi tin hắn nói thiếu thừa khó được trở về kinh định khách tới thăm lúc đạo liền nắm ta đưa lên thư tin chúc mừng ngày hội chu nguyên nghe lại tại khương gia đám người nói chuyện phía một lát trong lúc đó khương cha thay đổi chủ đề nói trong phụ có việc liền không q u ấ y dày thiếu thừa gặp khách lúc gần đi còn nhường khương nhậm con cái khương trình cùng tiểu tức nhi bãi biệt chu nguyên thấy này cũng đứng dậy tiến khách không muốn tiểu tức nhi bỗng nhiên mở miệng khiến cho khương gia đám người sắc mặt đại biến tướng quân đại nhân sang n ă m ta có thể cùng phụ thân cùng một chỗ qua thủy nguyện t i ế t s a o thiếu thừa chớ trách trẻ con ngây thơ không rõ đại sự khương cha tiến lên liền muốn nhận lỗi bị chu nguyên đưa tay ngăn lại lao tướng quân làm gì như thế phụ mẫu ái tử nhi nữ không muốn xa rời vốn là thường tình như thế nào không ổn tiểu tước nhi yên tâm ta cũng nhớ k ỹ năm ngoái thủy n g u y ệ t tiết sự t ì n h chờ năm sau có lẽ có thể lại p h ụ khương nhậm một nhà rời đi chuyến này tuy có chút mạo hiểm lại chưa chắc không phải chuyện tốt bất luận kết quả như thế nào thiếu thừa như cũng nhớ k ỹ chuyện xưa cũng bố ý chiếu cố khương nhậm con cái a ra ta có phải hay không nói sai cũng không sai chỉ là thiếu thừa đã không phải năm đó thiếu n i ê n làng chúng ta nhưng như c ũ n h ư cũ khương trình thấy tiểu mội ngây thơ thái độ đông nhiên sinh ra một tia hâm mộ c h i tỉnh sinh tại quận huyện cũng có lợi không giấu suy nghĩ nhiều vui cười làng ư ơ n g ra đám người muốn đón xe hồi phủ lúc nghe nói nhà đinh ngôn chúc hương bá tặng cho đ á p lễ lại đều là hoài châu đặc sản không khỏi sinh lòng cảm xúc đi thôi chu thiếu t h ử a là phúc hậu người giờ phút này thương già trong lòng mọi người thấp thỏm dần dần biến mất trong lúc nói cười đều nói năm nay thủy nguyệt ngày hội là tụ phúc này một bên khác chú nguyên cũng mở ra thái thành thư đã thấy ngày xưa kiên hảo sản quần hán đã sinh ra mấy phần nhanh đó chưa thể đích thân đến mong rằng thiếu t h ử a chớ trách ta vốn định đến nhà b á i phỏng lại tại cái này lớn như vậy kinh sư lớn mấy phần kiến thức tự ti mặc cảm sau khi có chút không biết làm sao nghĩ đến h u n h đệ ngươi sự vụ bận rộn ta cái này thô tục quân hắn sẽ không phải dày chờ ngươi nhàn rỗi lúc có thể phái người truyền tin đến lúc đó ta định đến cùng ngươi nâng ly trừ cái đó ra nhìn minh đệ từng bước cao thăng ta cũng mạnh khỏe có ngươi nổi danh phụ chiếu chúng vũ lâm tướng sĩ đợi ta rất tốt chính là không nhìn nổi ta có chút vương lòng nói ngươi đem ta ném đến vũ lâm tạ doanh vệ là đối tín nhiệm của bọn hắn không đem ta luyện thành linh vũ chi sĩ không tốt hướng ngươi bàn giao nói dừng cùng n à y nhìn minh đệ chớ bởi vì ta p h i lòng nói không chừng tiếp qua chút thời đại ta liền có thể vào cùng diễn võ chu nguyên xem xong thư kiện đem khép lại các kỹ trung vi là hắn đi quá nhanh ngày xưa bạn c ũ không cách nào đi theo khó tránh khỏi có chút không biết như thế nào cho phải suy nghĩ một lát hắn lấy ra bút mực trang giấy viết xuống một câu mệnh trong phủ người phục vụ mang đến vũ lâm tả doanh vệ ngày mai ta ở trong phủ thiết tiến khoản đ ạ i trung tướng sĩ gia quyến nhìn thái minh không t i ế c một say sau đó hắn lại thấy đỗ d ự c doan manh chờ sớm nhất đi theo hắn h â n quý tử đệ gia quyến bận rộn đến giờ thân mặt vừa rồi đón xe tiến về hoàng cung dự t i ệ c trên đường đi có không ít kinh thanh b á c h tính các nơi người xa quê tùy hành quan sát có chút náo nhiệt sau khi trêu đến nghi trượng quân sĩ thỉnh thoảng suốt đồi những cái này người nhàn rỗi chớ có chen trúc nếu không đừng trách chúng ta man lực thô tục nói ai là người nhàn rỗi chúng ta đều là các nơi anh tài chuyên tới để chiêm ngưỡng thiếu thừa dung nhan ta quản g ư ơ i chính là nhân sĩ lại chặn đường chính là người nhàn rỗi tại một đám nghi t r ư n g quân sĩ cố gắng hạn chu nguyên s a giá có thể thoát ly vui vừa ẩm ĩ phương thị nhập trương đài đường phố thẳng đến hoàng cung xây chướng cửa lúc này hoài châu đô đốc s a giá sớm đã đến gặp hắn đến tận đây chào hỏi xuống xe đi bộ vào cung như thế nào nhưng có cùng dân cùng vui cảm giác cũng tại ngươi lâu không trở về kinh nếu không bách tính thấy nhiều liền sẽ không nhiệt tình như vậy thật có cùng vui cảm giác bất quá lại là bách tính bằng vào ta làm vui ta thì đón xe tức khách ha ha n g ư ơ i xuất thân dân gian kèm theo thân hòa bách tính mới dám đi theo vui của ẩm ý nếu là các nơi đô đốc xa giá xuất hành bách tính sợ uy nghiêm tránh không kịp có thể thấy được không đến đó chờ rầm rộ lại nhìn nhiều nhìn cảnh này à t i ế p qua chút thời đại ngươi có lẽ sẽ không thay đổi nhưng bọn hắn chưa hẳn dám lại tìm người, vui chơi. Trong lúc nói Nguyên Quay người quan sát đã thấy nam nữ già trẻ phất tay thăm hỏi trên gương mặt đều mang vui cười cũng không ít người tìm náo nhiệt mà đến tại trong biển người hỏi ý phía trước là nhà ai làm quân thế này hắn chỉnh lý và t á o chắp tay thi lễ trở lại cùng hoài châu đô đốc trương thuấn song song vào cung t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi tám lại vào nguyện cung trương bốn trăm bốn mươi tám lại vào nguyện cung nhập xây trường c ử a đi ngọc thạch liên nói qua song phượng khuyết tìm nhập các nói lại trải qua bích c ử a thì đến minh thần đại có thể thấy được ngũ đức điện đã qua một năm lớn ngụy hoàng cung duy nhất biến hóa là minh thần đại chỗ thêm ra đông đảo cái bản h u â n quý trọng thần d á n g vẻ giống nhau lúc trước trừ cái đó ra còn nhiều ra một vị đô đốc chi x o á i phụ quốc thiếu thửa chúc hương huân quý có không ít người nhớ ký tết nguyên tiêu lúc chu nguyên tiếp khách doanh chướng tuy bị quá trúc khen là m i n h châu ra biển phúc vận t h â m hậu lại không rõ tâm h ý trong đó hôm nay nhập trọng thần liệt kê cùng phó ngày hội thị hiến mới khiến cho bọn hắn biết được quá trúc kỳ h ảo thông huyền thiếu thừa minh châu là tinh quốc triều trọng thần lẫn nhau quen thuộc khách nói vài câu liền tốt năm tốt ba tìm chu nguyên đằng tiếu thử hỏi tôn thất sao mà bận r ộ t lại không vì thiếu thừa tìm kiếm gia quyến nói dỡn ở giữa liên tiếp bên cạnh nhìn lại không phải hy vọng ngụy hoàng g i á lâm mà là đang chờ quá trúc cùng cựu khanh quá thường nhân thân lúc này cựu khanh quá thường cùng quá trúc đã tới các nói nhưng quá trúc nói cái gì cũng không chịu lại đi một bước thái thường khanh liền chớ làm có ta ngươi trước tạm đi chúng ta hơn mấy khắc lại đi dự tiệc quá chúc cớ gì nói ra lời ấy chẳng lẽ lo lắng thấy kia chu thiếu t h ử a cũng không phải ta cùng thiếu t h ử a quan hệ cá nhân tũy nhưng cũng có nửa phần tiến cử tán thưởng tri ân hắn bây giờ công thành giành toại có thể chúng ta suy tinh c ó mấy phần đạo lý đây vốn là chuyện tốt nhưng hắn đi quá nhanh t h ă n g q u á cao khó tránh khỏi để cho ta nhiễm một chút c a n huy có thể ta biết hắn có được hôm nay thành i ự u tuyệt không phải m ệ n h số cho phép đạo lý trong đó ta giải thích không rõ chứ công khanh làm đều có đ ă n chiều ta lúc này dự tiệc tất nhiên bị bao vây còn dám nói mệnh lý chi thuật tất nhiên nhiều tính nhiều sai lão phu muốn mượn thiếu thừa cố sự dương ta quả lão tinh tông chi danh cũng là bị thanh danh c h ố mệt mỏi khó mà tùy tâm tiến lên ha ha quá chúc cầm lợi ích thực tế không tham ngày hội mở thiệt vui vẻ ta lại nhớ rượu ngon món ngon như thế liền đi trước một bước ngươi cũng chớ để ý những cái kia thanh danh dân gian đoán mệnh người có mấy vị t r â n tu không phải cũng bị người kính trọng sao ta nhìn ngươi đến hướng bọn hắn học đội ít không cầu nổi phân thật nhưng nói tám phần tốt còn thừa kia hai điểm một là cần không thua hai là bại không nản nói xong cựu khanh quá thường dạo bước đi hướng bích c ử a muốn đến minh thần đài thấy chúng đồng l i ê u lại cùng chu thiếu thừa trò chuyện bài câu t ố t tiến tán trở về nhà lúc mượn kỳ danh nhìn dạy bảo con cháu quá trúc nghe vậy đầu tiên là s ư n g sở sau đó sinh ra rất nhiều không hiểu thái thường khanh lời ấy ý gì ta thuật làm thật làm thấy thật muốn thành sao có thể như dân gian phương sĩ giống như lấy nói về âm nhạc người quá trúc lấy cùng nhau như thế nào thật đi sự tình làm thật thiếu thừa đến tận đây b ị trong đó có mấy phần hung hiểm sao mà vất vả người ta đều không biết nhưng việc không phải quan tức trên trời rơi xuống trăm phúc từ trước đến nay người kia mệnh lý suy tính phương pháp làm nhập phẳng trần đi tiên tiên trị quý đến ngày mai chi thành như thế quả lão tinh tông mới có đại hưng này là ta nghĩ xấu thiếu t h ử a trong lòng có quốc phương đến công ân không chút sơ s u ấ t mới có hôm nay có lẽ chúng ta nên có chút biến hóa thiên tri ban thưởng l à phúc nhân tri hành vi bản quá trúc ngừng chân tại các nói xoắn suýt một lát dậm chân hướng về phía trước ở làm lui sao có thể bảo đảm bên ngoài phúc lộ ra là t i ế n tự nhiên có sở h ạ c h làm quá trúc đi tới minh thần đài lúc thấy thái thường khanh đã góp đến chu nguyên t r ư ớ c người làm tiếu một già một trẻ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đều đã vượt qua nguyên bản mệnh cách có hạn quá trúc tới mau mau mời ngồi đây là nhà ta trưởng tôn bát tự cùng ảnh lưu niệm tri tướng ngài nhìn hắn có mấy phần p h ú c khí ta đến xem hóa ra là t à i ấm kẹp ấn ô tổ tiên được ấm phúc phận từ tôn nhưng ấm t à i ấ n trước cần nhiều hơn cần c ủ mới có thể thấy tự thân tri tài đây là quý cách đại tư nông làm nhiều hơn dạy bảo khiến cho sớm ngày thành tài lấy đ ư n Quá buộn nhiều việc. Ít ra tại trung nguyên chúc việc, việc, nhiều bề bề buộn một tại ít ra ra xem đương á m mà mặt công khanh đều có chuẩn khanh đến, n g đều bị tốt ờ người chỉ hỏi một người i hỏi bái chỉ mệnh hẹn một từ tôn đông đảo người hẹn bái phòng ư lý, đảo đ này.、Đương、nhiên cũng giống như thái thường khanh người đối với cái này không thèm để ý chút nào mấy người tập hợp một chỗ đàm luận nguyện cung d ì mỹ không bao lâu có người phục vụ theo thứ tự cất đ ặ t nguyện b u ồ n bố trí thị diệu ngụy hoàng cùng thái tử kỳ vương cũng ra ngũ đức điện chào hỏi các khanh cùng vui thấy chư công thần thái vẫn như cũ tâm ta rất an ủi lại có mới sĩ nhập đến trứng nước ta hướng chuyển thừa có thứ tự tâm ta rất mừng hôm nay chúng ta quân thần đối nguyện làm ca chúc mức năm nào chuyện xưa dùng cái này t r ă n g tròn sấn năm đó không đ ố n lúc khả năng thắng u ố n g m ấ y n g ọ n thiếu phủ thừa năm ngoái may mắn nhập nguyện cung lại nhìn năm nay có thể vào không nếu có thể nhập chính là chúng ta giảng thuật nguyện cung t n h cảnh nếu không đến có thể nói năm ngoái nguyện cảnh tăng t i ệ p tối niềm vui sắc trời dần dần m ư ợ n trăng sáng cao thăng một đám h â n huy trọng thần nói tới hướng sự t ì n h có lời năm đó phòng thủ binh doanh đối nguyện nhớ nhà người có nói năm đó dưới ánh t r ă n g khổ đ ắ c lúc càng có người nói lên tuổi nhỏ không biết lúc này quý chỉ sợ say rượu đại một tỉnh chu nguyên nghe bọn hắn đàm tiếu càng cái đông nhiên phát hiện bọn hắn cùng năm ngoái chính mình rất giống chỉ bất quá hắn đi nhanh hơn một chút chưa kịp cảm khái mở mịt liền đã tới c u n g q u y ế t nhưng chư công khanh huân quý lại khác thở thiếu thời ánh trăng lĩnh viễn khắc lục tại trong lòng bọn họ ngoại trừ số ít một đường thông suốt người bên ngoài huân quý trọng thần phần lớn tranh đấu đến tận đây cùng mình đấu kia phần buông lỏng cùng minh đệ đồng liêu tranh kia phần doanh mẫu cùng yêu ma cựu địch tranh ngày sau sinh tử quý như cựu khanh đứng đầu thái thường khanh năm đó cũng là một doanh bên trong binh tướng cùng nhau đi tới chút bỏ phong mang vừa rồi lo liệu văn sự phụ trị quốc chính có lẽ chỉ có thái tử kỳ vương đi thuận lợi chút nhưng hắn áp lực cũng lớn nhất hôm nay c h i quần thần trung quân ái quốc ngày khác chưa chắc sẽ không trở thành tân quân chấp chính lược cản như hắn không có mấy phần thủ đoạn cái này nhìn như cường thịnh đại ngụy cuối cùng đi hướng nơi nào còn chưa thể biết được dù sao hắn một lời có thể cải biến cục diện chính trị nhấc lên chiến tranh nhưng là có hay không có thể chiến thắng cục diện chính trị ổn định lại không lời nào khả khống thấy chu nguyên nhìn về phía hắn thái tử kỳ vương xa xa nâng chén uống một hơi cạn sạch khuôn mặt vui vẻ không thấy một tia lo âu lúc này kỳ vương dường như nhìn thấy nhiều năm sau thị cảnh giống nhau lập tức như vậy Mỹ Hảo. quân thần đồng tầm trung hộ l ạ i ngụy đến lúc đó hắn sẽ chọn ra một tử t i ế p khách bên cạnh thân hy vọng trăng sáng vẫn như cũ minh châu như cũ tốt nhất lại có thiếu niên dự t i ệ c tiếp nhận quốc triều khí v ậ n không hối chu nguyên thấy này cũng nâng chén thang uống vung xuống ly rượu lúc t h ỉ n h lình minh bạch có trí đại ma tại sao lại q u y ế n luyến nhân g i a n bởi vì tất cả phong thái cần có người thưởng thức bởi vì đi công tích cần có người gieo họ kết quả là không người tu vong tình nói đều không muốn rút đi tục n i ệ m thành kia không muốn người hòa mỹ lại quay đầu n ệ t cửa hiện ở trong châu giống nhau năm ngoái thịt lúc cũng có mỏ trăng đáy nước người làm chu nguyên đụng vào n g u y ệ t cung truyền tống môn trong nháy mắt biến mất sau xung quanh đồng liêu trong nháy mắt i m tiếng thái tử kỷ vương cũng không thể tin chu thiếu thừa vẫn là như vậy phúc vận thâm hậu đáng tiếc ta là thái tử không thể mạo hiểm nếu không định vận dụng mặt trăng băng luân khay ngọc cùng quân đồng hành nhìn quân lần này đi bình an trôi chạy là ta giảng thuật n g u y ệ t cung thấy ngụy hoàng thấy này cũng sinh lòng xúc động thiên hạ này chúng quy là càng đổi càng nhanh hôm nay có phúc đức chu thiếu thừa ngày mai không biết có bao nhiêu anh kiệt hiện hiện ngàn năm đến nay nhân tộc càng ngày càng thịnh đã có gian nan hăm hở tiến lên tri nhân cũng có linh vật tích lũy đông đạo tri nhân có lẽ tiếp qua mấy trăm năm hôm nay tri đại ngụy cũng bất quá là có chút vũ lực tiền bối xa vô minh ngày tri quốc cường thị n h v ũ dũng vậy h ạ chu thiếu thừa trợt nhập nguyệt cung cần phải p h ả i mấy vị dũng tướng đồng hành không cần như thế hắn không phải liệu lĩnh người chậm đ ợ i tin vui liền có thể chương bốn trăm bốn mươi chín kim thiểm khóa khí chương bốn trăm bốn mươi chín kim thiểm khóa khí nguyệt cung bí cảnh đã nguy hiểm lại an toàn nguy hiểm chính là gò núi thảo mộc chia địa có nguyệt thọ vác dây leo d ò hái thuốc khe núi trong đầm nước có kim thiểm tính t o ạ chặt đường an toàn chính là nguyệt cung bí cảnh bên ngoài thuốc thọ chỉ có năm cấp chỉ cần không lô mang thí lên liền sẽ không gặp phải phiền b h i lớn chu nguyên lần nữa tiến vào nguyệt cung bí cảnh sau thấy trắng nuốt sắc trời hạ cỏ cây ung tùm gò núi c h ậ t trùng xanh n h ạ thuốc t thọ như cũ bận rộn thu thập đảo thuốc thọ ngọc vẫn như cũ chuyên tâm tinh l u y ệ n cách đó không xa chuyển đến trận trận hết đều, xích kim là thân khảm nạm châu ngọc triều t à i kim thiềm thỉnh thoảng nhảy lên thân thể tràn ra đạo đạo bọc nước hắn nhớ mang máng cầm trong tay dược sử truy đổi vệ người đạo thuốc thọ ngọc cùng miệm cung ư ơ n g lỗ tiền cứng rắn nặng nề tiến bảo kim thiềm bất quá nguyệt thọc ù n g kim tiềm lại không nhớ do hắn khi hắn hướng về phía trước mấy bước tiến vào xanh nhà thuốc thọ phạm vi cảnh giới sau những cái kia gánh b á c dây leo dỏ thuốc thọ lần nữa va chạm mà đến nhưng hôm nay không giống trước kia năm trước hắn còn cần dần dần phá địch bây giờ lại có thể lấy tay bắt lấy thuốc thọ phần gáy khiến cho không cách nào trốn tránh hái thuốc đi thôi ta chỉ là dọc đường nơi này đưa tay ném mạnh trong nháy mắt chu nguyên trang bị sao trời ngũ đức vụ y ỉ hóa thành hào quang bắn về phía phía trước gò núi sau đó trôi nổi tại không thấy thọ ngọc lấy kim giáp vác cờ đường xong trào cầm trong tay một cái ngọc truy cưới linh động bạch lộc tuần hành tại sân g ã ký danh s ư n g là hai mươi cấp kim quan g nguyệt thọ cũng là lần trước hắn thăm dò nguyệt cung lúc khó mà đối đầu người thế này hắn trang bị thái âm nhập mệnh nhấn xuống hàng thí nghiệm tại nguyệt thần có liên quan mệnh cách sẽ hay không phát động trận doanh phán định đốt thu hoạch được ánh trăng hội tụ trạng thái duy trì liên tục hồi phục máu lam cũng làm dịu bộ phận mặt trái trạng thái đốt thu hoạch được nguyệt thần chiếu dọi trạng thái nhưng cùng n g u y ệ t cung bộ phận đặc thù đơn vị đối thoại sự thật chứng minh nguyện cung bí cảnh đối thái âm nhập mệnh người mà nói là một chỗ cực tốt đất lành để tu hành nếu không có thời gian hạn chế đói khát có thể bắt săn khát uống khe đu chỉ cần lại mang chút thức ăn mễ lương liền có thể ở lâu nơi này nhưng hai mươi cấp kim quan g nguyệt thỏ cũng không ôn hòa cho dù chu nguyên trang bị thái âm nhập mệnh ấn như cũng bị coi là người xâm nhập ngữ hiệu sách truy đột kích đáng tiếc hắn chọn sai đối thủ chu nguyên lại lần nữa hóa thành hào quang ghé qua t r í kim quan g nguyệt thỏ bên cạnh phát động mấy lần tiên nhân hái đậu thuật lấy thực lực của hắn bây giờ tự nhiên có thể phát động tiên lấy không g i ấ u vết hiệu quả làm kim quan g nguyệt thỏ theo hào quang xông ra lúc đã vũ khí hoàn toàn không có chỉ còn lại một cái tọa kỵ bật lộc đốt thu hoạch được kim quan thai thỏ g i á một nguyện hóa cơ hai hàn băng ngọc truy một chu tru nguyên không muốn nguyệt c u n g bí cảnh như thế đặc thù một cái hai mươi cấp tinh anh quái liền có thể sản xuất kỳ dị đạo cụ trong đó hàn băng ngọc truy có chút bình thường chỉ có thể tiêu hao thủy linh khi tạo thành đóng băng tổn thương nhưng kim quan g hai thỏ giáp cũng có chút đặc thù trang bị phía sau nón trụ bên trên sẽ có hai cái hai thỏ d ự n đứng có thể tăng phúc thanh â m cảm giác nguyệt thỏ huyên hóa cờ càng là thần kỳ sử dụng sau huyên hóa thành kim quan g nguyệt thỏ có thể tiếp tục mười hai giờ cũng thu hoạch được nhìn ban đêm trạng thái chu nguyên tin tưởng bản giới người sẽ không tán thành nguyệt thỏ huyên hóa cờ giá trị nhưng nếu là tồn tại người chơi quân thể này cờ cùng thai thọ giáp giá trị định có chút bất p h ẳ m không hắn vẹn vẹn ngoại hình kỳ lạ cái này một hạng liền có thể dẫn người chơi quần thể chú mục h ớ nói chi là còn có thể tạm thời hóa thành kim quan g nguyệt thọ tại hắn xem xét vũ khí tin tức lúc kim quan g nguyệt thọ lần nữa va chạm mà đến cũng không phải tiên lấy không g i ấ u vết hiệu quả mất đi hiệu lực mà là đơn thuần công kích phán định đối với cái này hắn căn cứ nguyệt thọ kỳ lạ không thể không tra nguyên tắc đưa tay đánh ra một đạo trưởng tâm lôi lôi quan qua đi kim quan nguyệt thọ cùng nó tọa kị bạch lộc ù n g nhau bị thanh không thanh máu nhưng cũng lưu lại một cái trắng loạn quân cầu đốt thu hoạch được kim quan nguyệt l sử dụng sau khôi phục đại lượng máu lam cũng làm dịu bộ phận không tốt trạng thái thấy kim quan g nguyệt thọ có chút giàu có c h u nguyên lại đánh g i ế t nhiều con thu h o ạ c h đạo cụ sau vừa rồi bay về phía kim tiềm h đầm nước nơi đây kim tiềm h đẳng cấp cao hơn có ngũ tiểu một lớn phân biệt là hai mươi lăm cấp trừ tà kim tiềm h ba mươi cấp c ắ t phúc kim tiềm h lần này kim tiềm h vừa mới vọt lên phát động công kích h ắ n liền lấy ra ngũ cầm p h i ế n dẫn phong kích phát ớt một phong lôi đưa chúng nó một mẹ mất gọn trước đó kim quan g nguyệt thọ còn sản xuất phong phú trừ tà kim tiềm cùng các phúc kim tiềm cũng không ngoại lệ cái trước rơi xuống kim tiềm trừ tà phụ sử dụng sau có thể triệu hoãn kim tiềm hư ảnh hộ vệ thân hình hai khắc đồng hồ bên trong chống cự các loại không tốt trạng thái cái sau rơi xuống kim tiềm dưỡng khí pháp tiến giai thuật pháp tên là kim tiềm khóa khí pháp giới thiệu kim tiềm nạp linh khóa khí không tiêu tan điều tức lợi khí linh dịch hoàn đan âm dương bổ sung người phù hợp tiên tức tức vệ v ô bệnh duyên nhiên hiệu quả ba cấp tinh thuộc tính một sáu cấp khí thuộc tính một mười cấp thần thuộc tính một khóa khí khóa khí không tiêu tan ngoại tà khó trộn khí thuộc tính một khóa khí khóa k h không tiêu n n o ạ i tà khó trộn khí thuộc t n h thấp hơn tự n có thể tiêu hao thần ý thu nạp ngoại giới linh khí vào bụng hóa đan bổ sung tự thân linh khí hợp nhất âm dương thủ hành tức tức về giảm bớt bộ phận thuật pháp tiêu hao chống cự các loại dịch bệnh trạng thái cũng kéo dài vài năm phạm nguyên kim thiềm khóa khí pháp hiệu quả so với kim tiềm h dưỡng khí pháp mạnh không ít nhưng đối với cái này lúc chu nguyên mà nói hữu dụng nhất lại là chống cự dịch bệnh hiệu quả có này hiệu quả gia thân có thể bảo đảm tiến vào dịch bệnh loại bí cảnh lúc không bị quá mức ảnh hưởng sau đó hắn sử dụng kim thiềm khóa khí pháp cũng thăng đến mắt cấp thuộc tính cơ sở trị cũng thay đổi là tinh mười sáu khí mười bảy thần 20. không có gì bất ngờ xảy ra lần này n g u y ệ t cung chi hành có thể bổ đủ trụ cột của hắn thuộc tính cũng bắt đầu chuẩn bị c h u y ể n tu phá hạn sự tỉnh mặt khác thần thuộc tính viên mãn làm đàm biệt tặng cho thái h ò a đều công pháp lục có thể b i lực thi chiến hết hắn có thể lấy triệu hắn hai vị sáu mươi cấp hộ pháp thần tướng trợ chiến phân thuộc ngũ hành vị nói r ắ á p m ộ t lôi đem bính hỏa đỏ đem mậu thổ t h a c h đem canh kim sắt đem nhâm nước xương đem lại thêm đào trúc trong bức họa nắm giữ bảo sen kiếm hoa sen năm màu đồng tử khiến cho hắn có thể trong nháy mắt tạo thành một tri cường lực công sát tiểu đội tại hắn dần dần ân cần t h a m hỏi tất cả chưa thấy qua nguyệt n g cung đơn bị lúc ở vào cẩm phúc thủy phủ thủy tộc thiếu quân cũng cùng nhau tiến vào nguyệt cung bí cảnh sở hoàng lo lắng sự tình không có xảy ra chú n g thiếu quân sẽ không ở ti luật thiếu khanh trước mặt đúng c h à n g nước của hắn nguyệt sinh huy ngọt nhưng vừa vào nguyệt cung bí cảnh quá mức nhỏ yếu nguyệt thỏ vẫn là để bọn hắn quên hết tất cả cho dù chu nguyên n g tử l y hóa thân có nhiều dạ dò bọn hắn vẫn là một đường mạnh mẽ đâm tới không bao lâu vánh ánh bầu trời đột có kim hoàng quang h u kéo hào quang đôi lửa hướng tây mà đi chú thiếu quân vương như mậu thất tỉnh đem ti luật thi thiếu khanh nơi đây có thể nước sôi phủ thông hành môn hộ không cần chuyển vận binh tướng có thể cung cấp chúng ta kịp thời thoát thân liền có thể nên có thể thực hiện ta lại thử một lần làm chu nguyên tử l y hóa thân thành công kích hoạt thủy phủ môn hộ cũng lấy sinh cơ hát thủy hóa sương mù bao phủ trên đó hóa thành vừa hiện mắt sương mù phía sau cửa mấy bị long trúc thiếu quân không khỏi l ê n nhau còn long nguyên tử thấy này vội vàng mở miệng dẫn đạo tránh cho chúng thiếu quân thấy có đường lui dâng lên vây quét lớn kim diệu không tức vương tri tâm chưa ị thiếu quân chiêu linh vương xuất thân p ư ơ n g đông khắp sạch thiên không giả nhưng hắn vẫn là ánh trăng tôn giả hộ pháp chỉ sợ cùng nguyện cùng tri chủ cũng có nguồn chúng ta như ở chỗ này sinh sự sợ rằng sẽ dẫn động n g u y ệ t cung chi chủ đột kích đại thừa tướng lời nói rất là chúng ta mặc dù cựu long tề tụ lại là là tài mà đến không thể không bừng sinh sự hắn đi về hướng tây chúng ta có thể đi phương đông như thế mới có thể không phụ n g u y ệ t cung kỷ chân chương 450, n g u y ệ t đoàn quế bánh t r ư ơ n g 450, n g u y ệ t đoàn quế bánh n g u y ệ t cung bí cảnh mỗi năm một lần phiêu miệu thần bí không thể nhẹ bác một đám thủy tộc thiếu quân không muốn b u ô n g tha như thế cơ hội liền kết bạn hướng đông tránh cường địch tìm chân bạo chu nguyên ngược lại không lo lắng cùng bọn hắn gặp nhau có tử ly hóa thân ở giữa điều giải hắn cùng thủy tộc thiếu quân quan hệ là bạn không phải địch về phần khổng tức thì càng không cần nói giống nhau có thể thông qua một đức thiền sư danh hào cùng giao lưu vì thế chỉ cần hắn không khiêu chiến đẳng cấp quá cao nguyện cung đơn vị nguyện cung bí cảnh với hắn mà nói liền không có bao nhiêu phong hiểm dù là thật gặp phải kẻ b à ấ y dối hắn cũng có thể lấy lượng nghi g ă n g tấp kính chiêu thủy tộc trúng thiếu quân trợ chiến lại bay qua một mảnh đằng thảo đồi núi phía trước dần dần quán đạn đỉnh bằng tri sơn thổ nhưỡng phía cây quế tăng thương un tùm cần ba năm người giường cánh tay mới có thể ôm hết màu xác có bốn thấy kim quế hoa mỹ ngân quế thanh nhã đan quế diễm lệ nguyệt quế mộc mạc tứ sát rừng hoa bên trong mỗi nơi đứng một đỉnh số đội trưởng t hai thỏ ngọc bận rộn chế bánh có nâng truy g õ khuôn đúc người có hái hoa mài chế phấn hoa người có bung lên cây quạt nhỏ trợ dùng lửa đốt chế người danh hào phân biệt là ba mươi lăm cấp hai quế thỏ ngọc bốn mươi cấp nguyệt đoàn thỏ ngọc có khác một bạch lý nữ tử tính t ọ a trong đỉnh l ậ t sách mỉm cười không vì thỏ ngọc bận rộn thanh em trốn h i ễ u chất có thỏ ngọc g n bụng hoa bánh bị lấy nhánh cây gõ sau liền đem hoa bánh toàn bộ nhét vào trong miệm tiếp tục bận rộn há ký danh h à o trước có tinh xảo hoa quế ô biểu tượng tô điểm kim văn thành chữ tên nguyệt quế tên đầy đủ là tháng chín hoa linh sáu mươi lăm cấp nguyệt quế quân châu anh danh h à o này chu nguyên có chút quen thuộc nghĩ đến cùng thanh liên quân đồng dạng cùng thuộc mười hai hoa linh tháng tám có tử vi hoa đang trực nàng liền xuất hiện ở nguyện cung bí cảnh chu nguyên thấy này lập tức trang bị bên trên trúc quân x ư n g hảo chuẩn bị đi vòng hoa quế rừng tiếp tục tiến lên không muốn nguyệt quế quân ngẩng đầu đưa cánh tay xa xa chĩa h á n âm thanh tại tứ xác hoa quế trong rừng ung q u a n quân dường như hàm hương hoa quế đều có nói ra chúc quân đã đến có thể nhập đình thấy một lần. Ta có giờ phút này chu nguyên đối nguyện cung bí cảnh lại có nhận thức mới mặc dù sản xuất các loại kỳ dị đạo cụ nhưng lại giấu dếm nguy hiểm nếu là lỗ mãng va chạm chắc chắn bị lưu thủ nơi nào đó cường lực đơn vị công kích đa tạ quế quân ý tốt nguyện đây ngày hội giờ trân quý ta muốn tiếp tục tiến lên không phụ nguyện c u n g cảnh đẹp chúc quân chờ một chút ta tới đây trông giữ thỏ ngọc c h ế bánh phòng ngừa bọn chúng ăn bụng quá nhiều cũng phòng người ngoài tham lam đánh cắp nay phong nguyện đoàn quế bánh liền tặng quân nếm thức ăn tươi chờ tháng chín lúc chúc quân có thể nhậm hoa linh chi đ i ệ tìm ta nói chuyện Đang k bạc đan hiệu n ó quả sử dụng sau thu hoạch được nguyễn đoàn thiên hương trạng thái quanh thân thiện ác âm dương hóa khí làm thiên hương trăng tròn đoàn có thể ép tiếng xấu đổi bệnh dịch duy trì liên tục thời gian một mươi năm giờ tại trong lúc này không sử dụng tà ma thuật pháp có thể thông đi các trùng lập chi điểm n g u y ệ trong rừng h thọ ngọc cũng là đối với hắn thổ địa hóa thân mặc kệ không hỏi tiếp tục bận rộn hái hoa sự tình l ra m thổ địa hóa thân đi tới đan quế đình đưa tay cầm lấy một cái nguyện đoàn quế bánh lúc lập tức có thọ ngọc thừa cơ bắt trước điểm lấy hoa bánh mà ăn đi tới nơi này nhưng phải nguyện đoàn một cái không cần thiết lại lấy nếu không sâu tại cây quế bỏ lỡ nguyệt cung nguyệt quế quân thanh em ung dung phiêu đãng nhưng thổ địa hóa thân luôn luôn cứng nhắc không bị treo tại đầu cảnh như thế nào tùy tiện thu tay lại khi hắn lại nhanh chóng thu lấy hai cái n g u y ệ t đoàn quế bánh sau đông nhiên bị một đạo trắng mất ánh trăng bao phủ lập tức có hoa quế nhánh hóa thành dây thừng đem nó treo ngược tại đầu cảnh đốt thu hoạch được nguyệt âm khóa hình nguyệt quế dẫn linh trạng thái không cách nào di động đồng thời duy trì liên tục s ó i mòn linh khí chú nguyễn cung bí cảnh quan bế lúc sẽ bị cùng nhau khu ra mặc vũ khí có tỷ lệ bị hai quế thọ ngọc trộm lấy sự thật chứng minh, tại n g u y ệ t cung bí cảnh cùng n g u y ệ t quế quân là địch cũng không sáng suốt hái quế t h ỏ ngọc cũng không tốt ở chung chú nguyên thổ địa hóa thân bị treo không lâu liền có t h ỏ ngọc trèo cây mà đến lại dơ vớt lôi kéo hắn áo bảo may mắn trong tay hắn không có gì cũng không có đeo mũ giáp trang sức loại hình trang bị nếu không chắc chắn bị thuận tay đánh cắp mặc kệ thổ địa hóa thân tăng lộ chú nguyên phi hành một lát thấy hàn đảm liên miên có lớn nhỏ ngọc t i ề m mười lăm con đ t p kêu chặt đường kỳ danh hào phân biệt là bốn mươi lăm cấp mặt trăng băng luân ngọc t i ề m năm mươi cấp ánh trăng ngọc hiểm đến tận đây lại hướng phía trước đi phần lớn là hiểm nhưng những n à y ngọc thiểm xa xa không đạt được chu nguyên thăm dò cực hạn hắn lấy ra đảo trúc bức tranh mở rộng lên gọi ra cầm trong tay bảo sen kiếm hoa sen năm màu đồng t ử kết trận nên địch lại hệ t h ở cùng đều công pháp lục triệu hoán hai vị sáu mươi cấp giác mộc thần tướng xem như chiến lược bổ sung bình tĩnh mà xem xét cái loại này đội hình đối hàn đàm ngọc thiểm mà nói có chút quá hà k h ắ c rồi bởi vì thủy sinh m ộ t lý lẽ nguồn nước giàu có hoàn cảnh không chỉ có sẽ không ảnh hưởng giác mộc lôi quang ngược lại sẽ trợ lực lôi pháp quyết án vì thế hai vị g á c mộc thần tướng cầm súng dẫn lôi rơi vào h à đàm sau đó lôi văng cấp tốc quyết tán đem một lại có hoa sen năm màu đồng tử cầm kiếm phân lập vũ phương dẫn hư h à o bảo sen bao phụ chiến trường hàn đàm ngọc thiềm ánh trăng khôi phục hiệu quả bị áp chế đồng thời cũng đã mất đi chui vào trí năng bốn mươi lăm cấp mặt trăng băng luân ngọc thiềm bị ngũ sắc bảo sen trận phong tỏa thân hình không cách nào di động năm mươi cấp ánh trăng ngọc thiềm như b á c thiên quân lại khó linh mẫn ngạy vọt làm hoa sen đồng tử từ năm cái phương hướng đồng thời hội tụ một chút lúc ánh trăng ngọc thiềm thanh máu đột nhiên bạo hàng không bao lâu mười lăm con ngọc thiềm liền bị g i á mộc lôi đem cùng hoa sen năm màu đồng tử hợp lực đánh rết lưu lại một địa nguyện bạch quang c ngọc thiêm nuốt linh pháp hai ánh trăng bảo p h ù ba v a n g tâm ngọc thiểm hoàn mời nguyện cung bí cảnh không hổ là mỗi năm một lần đặc thù cảnh tượng sản xuất chi phong phú xa không phải bình thường bí cảnh có thể so sánh tại trung nguyên xem xét thu hoạch vật phẩm giới thiệu lúc một đám thủy tộc thiếu quân cũng mang theo hung h à n h chi thế tới gần hoa quế rừng nếu như nói hắn là đi thẳng tắp tốt mau chóng đến không thể địch lại khu vực b a y về nữa tầng tầng tuần tra như vậy thủy tộc thiếu quân thì là hình quạt tuần hành tức dựa vào phạm vi lớn công kích thuật pháp cùng nhân số ưu thế tả hữu công phạt thúc đẩy rất khó nói cả hai ai phương pháp xử lý tốt hơn chu nguyên có tin tức ưu thế có thể một đường đi thẳng chúng thủy tộc thiếu quân lại cần t ầ n g t ầ n g nghiệm chứng mục tiêu thực lực tránh cho sông vào cường lực yêu ma trấn thủ phạm bi. nhưng n g u y ệ t cung b i cảnh bố cục cũng không phải là t ầ n g t ầ n g nghiêm mật mà là có đặc thù kiến trúc phân bộ các nơi khi bọn hắn nhìn thấy n g u y ệ t đoàn t h ỏ ngọc bề bộn nhiều việc chế bánh một vàng áo lao giả bị treo ngược nhánh cây sau lập tức dâng lên đem n g u y ệ t đoàn quế bánh toàn bộ đóng gói mang đi tâm tư thiếu khanh ngươi chính là thiên tinh hằng thế trăm phúc tử khí có biết những cái kê hoa bánh là vật gì có mấy phần chân quý chứ bị chớ có làm lo bạch y nữ tử kia là n g u y ệ t quế quân thực lực cường hãn lại phải n g u y ệ t cung địa lợi g i a trì, không phải chúng ta có thể tùy tiện áp chế tồn tại nếu muốn kia hoa bánh cũng không khó mỗi người rơi xuống đất nhập đỉnh lấy một cái liền có thể nhiều thì sẽ cùng lão giả kia làm bạn treo ngược nhánh hoa chương bốn trăm năm mươi mốt ngọc thiêm nuốt linh chương bốn trăm năm mươi mốt ngọc thiêm nuốt linh một đám thủy tộc thiếu quân không biết n g u y ệ t quế quân thực lực như thế nào sở hoàng lại hiểu rõ bộ phận hắn có thủy n g u y ệ t sinh huy ngọn từng tại thủy nguyện tiết lúc đến qua hoa quế rừng cũng thu hoạch qua nguyện đoàn quế bánh vật này với hắn mà nói có thể một chữ khái quát đó chính là hương không giống với dầu thực hoa c ỏ n mùi thơm át loại kia h ư ơ n g xâm nhập hồn phách ngưng tụ không tan trong vòng một ngày quanh thân bám b ả o tâm tình thoải mái sau khi có thể y ốm đau vì thế hắn từng phái người mang theo chữ vật linh bảo đến tận đây muốn lại lượng dự trữ n g u y ệ t đoàn quế bánh sung làm chữa bệnh linh dược sử dụng có thể loại này dự định cuối cùng không thể thực hiện như bánh nơi tay treo ngược nhánh hoa lúc lại bị thỏ ngọc cất đ o ạ n như để vào chữ vật linh bảo thì càng không thể lấy những cái kia thỏ ngọc nhất thiện tìm kiếm sẽ đem chữ vật linh bảo cùng nhau thuận đi m ư lợi không có kết quả h ắ n chỉ có thể hàng năm phái ra một chi chín người đội lấy bánh đi tới hoa quế dừng lúc mỗi người thu lấy một cái nguyện đoàn quế bánh cũng không phải là hắn không muốn triệu tập mấy trăm người lấy số lượng lớn lấy được mà là thủy nguyện sinh huy ngọn chỉ có thể cung cấp mười người thông hành số đầy sau liền sẽ ánh trăng t ạ m tiêu hắn sở dĩ không nhắc nhở chúng thiếu quân phía trước nguy hiểm cũng không phải d i p tâm hại người mà là đối một đám thiếu quân thực lực có lòng tin hắn thấy nguyện cung bí cảnh bên ngoài người lại là cường đại cũng sẽ có cái hạt độ không có năng lực ngăn cản chúng thiếu quân tìm kiếm linh vật nhưng luật thiếu khanh đưa ra khác biệt giải thích hơn nữa so với hắn những cái kia mơ hồ tình báo càng thêm kỹ càng điều này làm hắn ý thức được t u luật thiếu khanh vị này thiên tinh hàng thế chi long rất có thể tinh thông sao trời nói cũng đối đông đảo sao trời loại bí cảnh có chính xác nhận biết n g u y ệ t t h â n phụ thiên chi chính t ử khí hàng thế trăm phúc sao trời nói mênh mông ba la người ngoài khó chi kỷ bên trong ảo d i ệ u chúng ta thủy tộc may mắn nhập nguyệt u n g làm kính thiếu khanh chi ngôn một đám thủy tộc thiếu quân không có lý do không tin chu nguyên tử ly hóa thần thúng chi nơi đây vẫn là sao trời một mạnh phạm vi thế lực vì thế bọn h ắ n tuần tự rơi vào hoa quế rừng đều lấy một cái nguyện đoàn quế bánh coi như kỷ niệm cùng lúc đó nguyện quế quân thanh em ung dung mà đến chứng minh ti luật thiếu khanh nói không giả sau đó lại có hoa quế gặp nhau hiện lên khay ngọc mà tới bên trên đưa năm mai nguyện đoàn quế bánh t ử ly quân là trăm phúc tri linh có thể nhiều lấy dùng mấy cái chúng thiếu quân nghe vậy đều nhìn về phía chu nguyên tử ly hóa thân đây chính là sao trời một mạch tôn quý sao cho dù ti l u ậ t thiếu khanh đã hàng thế hóa r ộ n g như cũ có thể được tới sao trời một mạch chiếu cố đa tạ quế quân tạ bánh chúng ta tâm hệ nguyện cung thắng cảnh liền không cái d ậ y chúng thiếu quân lên không tiếp tục tuần hành xung quanh tìm kiếm linh vật lúc chỉ có sở hoàng như có điều suy nghĩ lúc trước hắn phát hiện bị hoa quế nhánh treo người là một tôn bùn đất tượng thần bề ngoài cùng vân hòa vương giống nhau đến mấy phần vân hòa vương cũng tiến vào n g u y ệ n cung bí cảnh sao hắn có thể lưu lại giả thân thoát ly nguyệt quế quân không chế quả nhiên là đạo pháp n g u y ê n diệu không biết hắn tới đây có mục đích gì chớ có cùng chúng ta lên xung đột mới tốt nếu không ta liền muốn ra mặt điều giải sở hoàng không cho rằng vân hòa vương đã bị bắt bởi vì tôn này bùn đất tượng thần đối với ngoại giới không phản ứng chút nào cần biết chúng thiếu quân tùy thời có khả năng đối nguyện quế quân phát động công kích cũng thanh lý hoa quế khu rừng vực bị bắt người nếu có linh trí mang theo chắc chắn nếm thử tự cứu hoặc lấy linh vật hướng dẫn giao dịch không thể nào để cho hung hiểm t ù y ý diễn biến lấy vân hòa vương có thể xuất ra thành tịnh tạo hóa đan giá trị bản thân một đám thủy tộc thiếu quân thậm chí bằng lòng lưu lại hai vị tạm thời làm hộ pháp cho hắn tại sở hoàng lo lắng phe mình vân hòa vương tuyệt đối đừng cùng thủy tộc thiếu quân lên xung đột lúc chu nguyên cũng ở một bên đi đường một bên xem xét linh vật giới thiệu mặt trăng băng luân thay ngọc người nắm giữ nhưng tại thủy nguyện tiết cùng ngày lấy bàn á n h nguyện tiến vào nguyện cung bí cảnh chú duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm sử dụng sau linh khí tự tán băng tâm ngọc thi hàn g đàm ngọc thiềm sản xuất linh vật rất tốt nhưng chu nguyên không cần thưởng xuyên suất lấy chúng thủy tộc thiếu quân sẽ không bỏ qua hàn đàm ngọc thiềm hán tử li hóa thân có thể phụ trợ chiến đấu lại nhặt rơi xuống vật ngoại trừ tiêu hao tính linh vật bên ngoài ánh trăng ngọc thiềm rơi xuống ngọc thiềm luất linh pháp cũng có chút bất phàm giới thiệu vạn vật âm dương một mạnh điểm hải nạc bách xuyên phục thật đúng là ngọc thiềm luất linh ngưng người bản lại phụ hoàn đàn bổ tự thân hiệu quả ba cấp khí thuộc tính một sáu cấp khí thuộc tính một mười cấp khí thuộc tính một nút linh tiếp xúc mục tiêu lúc có thể thi triển n u ố t linh thuật nhanh chóng thu nạp đối phương linh khí chú n u ố t linh hiệu quả từ khí thuộc tính quyết định không cách nào thu nạp khí thuộc tính cao hơn tự thân người thật đúng là có thể thanh trừ bị thu nạp linh khí thuộc tính hóa thành tự thân linh khí vũ hành tương sinh thì hao tổn thiếu vũ hành tương khắc thì hao tổn nhiều n g u y ệ t b à n có thể đem nút linh thu hoạch linh khí hóa thành nguyên bản cũng bắn ra mục tiêu công kích nếu như nói kim tiểm dưỡng khí là cường hóa tự thân kim tiểm hóa khí là phòng ngự ngoại định như vậy ngọc thiếm nuốt linh hoạt là tranh đấu phương pháp như bị cận thân bình thường dựa vào linh khí chuyển vận chức nghiệp chắc chắn sẽ bị hao tổn tốt nhất bỏ qua cận chiến tiến hành viễn chỉnh tiêu hao đương nhiên phương pháp này cũng giỏi về công phạt bí cảnh có thể nuốt linh bình thường tiểu khoái n h ư n g tụ nguyện bản công kích tinh anh đơn vị đến này nuốt linh pháp chu nguyên đương nhiên sẽ không khiến cho để đó không dùng sinh bụi lập tức sử dụng cũng lấy tích lũy điểm kinh nghiệm đem nó thăng đến mắt cấp kể từ đó hắn cơ bản thuộc tính lần nữa sinh biến hóa thành tinh m ư khí h a thần h a khi hắn không còn phân tâm ra tốc phi hành một lát sau chợt thấy tiến về có á n h ánh ánh trăng như màn trời hóa thành bình chướng vũ hành đột vật lại không thể thông hành dưới sự bất đắc di hắn nếm thử giảm xuống phi hành độ cao không bao lâu tại giữa rừng núi tìm được một tháng cửa đậu chạm nhiều hát thiếu mạch mơ hồ có một đạo hình tròn khe hở có thể thông nguyện màn về sau trên đó có ánh trăng chi quang ngưng tụ làm chữ b ị nói trăng non ban đầu h ò a trước cửa có hai cái thỏ ngọc trấn thủ một hùng tráng mắt đỏ khoác kim giáp nắm nguyện nha trường đao một nhẹ nhàng lam đồng khoác ngân giáp nắm ánh tràng mặt trăng ban luân giờ phút này bọn chúng đang ngồi tại nguyện vẩm bánh hoa quế canh bạnh ngọc châu hoa đàn thân linh chi bánh ngọt băng tinh thảo trở nhắm rượu chi vật bọn chúng danh hảo trước đều có t r a n g tròn ô biểu tượng bên trên có kim văn vẽ thành n g u y ệ t cung hai chữ tên phân biệt là năm mươi lăm cấp t r a n g non thọ ngọc minh thị năm mươi lăm cấp t r a n g non thọ ngọc linh hai thấy chu nguyên từ trên trời giáng xuống bọn chúng cũng không rút đao khiêu chiến mà là nhàn nhã đứng dậy giãn ra thân thể đạo nhân kia muốn qua cửa này cần có b á i lễ nếu không đừng trách chúng ta đao kiếm không có mắt chu nguyên rất ít gặp phải loại này ăn cướp hành vi u minh âm thổ q u môn đại tướng lúc trước cũng chỉ là có nhiều cảnh giác huyết hà tướng quân thì là truy kích hai cái trăng non thỏ ngọc thì không phải vậy bọn chúng lại giữ cửa hộ mượn vơ vét của cải hơi có chút không tài chớ nhập chi ý cũng may chu nguyên xem như thải hí m ô n người có một tay không tệ hái cầm lấy vật chi thuật có thể tùy thời hài lòng vô trí đơn vị cầu tài yêu cầu hai vị đường nội lại để ta đi khắp một lát chờ một lúc định để các ngươi hài lòng đang khi nói chuyện h ắ n hóa thành hào quan g tới gần hai cái thỏ ngọc không hề đứt đoạn thi triển tiên nhân hái đ ậ u thuật lấy hắn hiện tại viên mãn khí thuộc tính cùng thần thuộc tính tự nhiên không phải hai cái thỏ ngọc có thể phòng không cần một lát hai thỏ liền thân thể nhẹ nhàng áp lực giảm nhiều đốt thu hoạch được trăng non kim tinh gi trăng non ngân hoa giáp một n g u y ệ t nha cô quang lưới đa một ánh trăng mặt trăng băng luân lưới đa một sông đán hoa quế rượu hai c h ư ờ n g bốn trăm năm mươi hai trăng non hàn quang t r ư ờ n g bốn trăm năm mươi hai trăng non hàn quang tiên lấy không g i ấ u vết khó chống đỡ lòng người như hai cái trăng non thọ ngọc nắm giữ linh t u ệ vẹn vẹn nhìn một chút tình huống hiện trường liền có thể biết được ai hiểm nghi lớn nhất dù sao bọn chúng áp lực giảm nhiều đồng thời vị tiêu thả i y đạo nhân lại là y quan trình thể cảnh này thực sự quá dị thường có thể bọn chúng không có linh trí tại bọn chúng mà nói cầm vũ khí mặc dù bỗng nhiên biến mất nhưng trước mặt đạo nhân không có chút nào động thủ dấu hiệu vì thế lập trường của bọn nó cũng không cải biến như cũng yêu cầu chu nguyên lưu lại tài vật là bái lễ nếu không liền không thể thông qua trăng non c h i môn thế này hắn lấy ra một thanh nguyệt n h à cô quang lưỡi đao đưa lên thọ ngọc minh thị lập tức đưa tay đón lấy cũng mở miệng nói người đạo nhân này như thế biết lễ ta liền không làm khó ngươi nhưng linh thai tướng quân phòng thủ trăng non môn hộ giống nhau hao tâm tốn sức ngươi dù sao cũng phải bày tỏ một chút dễ nói ta cùng hai vị tướng quân có chút hợp ý hôm nay chắc chắn để các ngươi hài lòng đang khi nói chuyện chu n g u y lấy ra ánh trăng mặt trăng băng l ư ỡ i đao đưa lên không có gì bất ngờ xảy ra thu được thọ ngọ có thể tùy ý ra vào trăng non chi môn bất quá hắn nói được thì làm được hôm nay nhất định phải nhường hai cái trăng non thọ ngọc hài lòng tín phục nhìn có thể hay không như toan n g h e thạch s ư giống như đổi lấy đặc thù hồi báo sau đó hắn đưa giáp lấy binh đưa rượu thu giáp khiến cho trăng non kim tinh giáp trăng non ngân hoa giáp sông đán hoa quế rượu những vật này trong tay hắn tuần hoàn qua lại dường như lấy không hết dùn g mãi không cạn phần này thành ý làm hai cái thọ ngọc thu lễ thu đến mọi tay trong miệng lời nói cũng theo lúc đầu đương nhiên dần dần biến thành thật khốc tiện cuối cùng càng là liên tục khoác tay đạo huynh t r ọ n đã người ta ở giữa giao tình như thế nào thâm hậu ra sao tốt nếu ta cũng không thể hiểu các ngươi những người khác như thế nào hiểu các ngươi khổ tâm nguyên nhân chính là như thế ta mới muốn lấy mình làm gương làm những người ngoài kia không lời nào để nói đạo huynh biết ta sợ khó mà là báo nếu là thường nhân nói lên khó mà là báo hoặc là năng lực bản thân có hạn hoặc là không muốn cho hồi báo nhưng không chỉ yêu ma khác biệt bọn chúng cứng nhắc tuân thủ phán định quy tắc nói khó mà là báo chính là hảo cảm cắm ở lập tức cần càng thêm chân quý linh vật gia tăng hảo cảm đương nhiên tương đối điên cuồng tà ma trận doanh ngoại trừ hảo cảm của bọn họ phán định phương thức tương đối k h á c loại rất có thể sẽ đến bên trên một câu đã này ân khó mà là báo lúc này lấy sát sinh chấm dứt nhân quả vì thế chu nguyên lấy ra hai cái thích hợp hơn trăng non thỏ ngọc thái âm bản mệnh châu đưa lên quả nhiên linh vật một đuổi trước đó còn kiên quyết từ chối trăng non thỏ ngọc lại s ả n khoáy thu hồi lễ vật sau một chốc hai thỏ ngọc chối từ không thu sau hắn thì dỡ xuống sao trời ngũ đức vũ ý ấy, lấy ra sao trời ngũ đức lân ý xem như thành ý chi lễ đạo huynh bạn bạn không được này á o thiên công xảo chế ngũ đức lưu chuyển có thể bảo vệ toàn tính mệnh có thể phi thiên tùng chúng ta huynh đệ sao t ố t thu như thế quý lễ hai vị tướng quân cứ yên tâm nhận lấy chỉ cần này á o có thể che chở hai vị tướng quân bình an ta khổ tâm liền có về cam hai cái thọ ngọc ngoài miệng nói không thu tay chân lại dị thường thành thật làm chu nguyên đem sao trời ngũ đức vũ ý đưa lên lúc lập tức vui vẻ thu nạc sau đó hắn lại đem ngũ đức vũ ý cùng ngũ đức lân ý thu lấy đưa ra dường như tài có thể thông tin chân thành hào hữu nguyên bản hắn có thể đưa ra ngũ đức phúc vận hương hòa nhanh soát hào cảm nhưng thỏ ngọc trước sau như một t h ă m ăn hắn lo lắng ngũ đức phúc vận hương hòa một khi rời tay liền sẽ tiến vào hai cái thỏ ngọc trong b ụ n g vì thế đành phải lấy lượng thủ thắng làm hai cái thỏ ngọc một lần nữa ước định giữa bọn hắn hữu nghị như thế ba lần sau hai cái trăng non thỏ ngọc rốt cục làm ra phản hồi không chỉ có đưa lên một cái con con n g u y ệ t nhà rơi còn phát động mới đối thoại đạo huynh như thế bảo vệ huynh đệ chúng ta hai ta cũng không thể hẹp hòi đây là trăng non ban đầu hoa rơi đạo huynh gặp nạn lúc có thể dùng nguyện thần chi quang đem nó đến lúc đó huynh đệ chúng ta định dắt tay đ ế n rút đốt thu hoạch được trăng non ban đầu hoa rơi có thể tiêu hao mười đạo nguyện thần chi quang triệu hoán trăng non thỏ ngọc trợ chiến một khắc đồng hồ chú cần giữ gìn minh thị cùng linh t h a i hai cái thỏ ngọc hảo cảm hảo cảm không đủ lúc đem không cách nào triệu hoán trợ chiến hai cái thỏ ngọc đem chính mình cũng giao ra trong tay hẳn không có cái khác kỳ chân vì thế chu nguyên cất kỹ khuyên thai ngọc cùng chúng nó phất tay từ biệt nhấc chân đi vào bên trong rộng một trượng hai đầu nhọn trăng non ban đầu hoa môn hắn sau khi đi hai cái thỏ ngọc như thường an toàn uống rượu bọn chúng giống như, thu rất nhiều chất bảo, nhưng lại giống như không có chút nào đ ọ được chu nguyên không có lấy đi lính của bọn nó giáp cùng hoa quế rượu nhưng cái kia linh vật so ra kém sáu mươi cấp sao trời tướng quân rơi xuống vật vẫn là để bọn chúng nắm giữ tương đối tốt qua trăng nó cửa thấy băng sư phụ cung điện cao ngất có nguyệt thỏ xoa nắn viên đã ngăn d ư ợ g cũng có thỏ ngọc b á o nguyệt răng lưới đao theo hoa quế cây mà c h ợ m mắt kỳ danh hào phân biệt là năm mươi cấp chế đan nguyệt thỏ năm mươi lăm cấp hộ đan thỏ ngọc viên kia hình cung điện đỉnh chót có một cao chừng năm trượng con con nguyệt nha t ố điểm vật liệu dường như kim như ngọc nở rộ hàn quang trật trận đốt thu hoạch được hàn quang thanh tâm trạng thái có thể những cái kia bận rộn nguyệt thọ cùng tranh thủ thời gian thọ ngọc đối với hắn đến không phản ứng chút nào rất hiển nhiên bình thường thông qua trăng non cửa người thuộc về trung lập đơn vị sẽ không bị trăng non hàn quang điện thọ ngọc công kích tại bất minh trong điện có người nào trấn thủ tình h n g hạn chu nguyên cũng không tốt lô mãn công kích vì thế hắn hóa thành hào quang nhanh chóng bay vào hàn quang điện bên trong như hắn sở liệu ngoài điện có năm mươi lăm cấp thọ ngọc tranh thủ thời gian trong điện nên có sáu mươi cấp đơn vị tồn tại hắn vừa vào bên trong liền thấy một mạch t nữ tử tính toạ nguyệt nha hoàn bên trên kia hình quên giường như trăng non bên trong rộng môi mảnh không cái gì dây th đặt giữa không trung yếu đất tỏa ánh sáng nữ tử t h ì bạch t i tung bay giống như không r ả n h ngọc thạch mi tâm có một tháng răng lúc gần lúc hiện danh hào trước đó cũng có t r a n g tròn ô biểu tượng t i m văn sen lẫn thành n g u y ệ t cung hai chữ ký danh xưng là thái âm bản m ệ n h sáu mươi lăm cấp tân nguyện điện chủ hàn quang trừ cái đó ra có hai cái ngọc thiểm điểm ngồi cung điện tả h ư u không nhúc nhích giống như c h ấ n môn thạch điều danh hào đều là sáu mươi cấp hàn quang ngọc thiểm làm tại nguyện cung loại này đặc thù hoàn cảnh cùng thái âm bản bệnh đặc thù đơn vị tranh đấu chắc chắn sẽ bị áp chế đến tận đây con đường phía trước nhiều hiểm trở hoặc là rời khỏi trăng non chi môn hướng hoặc là lấy mũ đức phúc vận hương hỏa mở đường đi thăm dò n g u y ệ t cùng chỗ sâu có gì v ậ n suy nghĩ một lát chu nguyên đi ra phía trước chuẩn bị cùng tân n g u y ệ t điện chủ trò chuyện đã thấy hai cái hàn quang ngọc thềm đống nhiên ghé mắt tân n g u y ệ t điện chủ cũng nghiêng đầu mỉm cười đổi n g u y ệ t hoàn c h ậ m dài chuyển hướng phiêu động mà đến người đạo nhân này đem ta kia thủ vệ thọ ngọc một trận chơi bừa lại còn dám đến thấy ta nói đi muốn lấy gì lễ bồi ta nếu không ta cái này hàn quang điện cũng không t ố t qua chu nguyên không nghĩ tới nguyện cung bí cảnh sẽ như thế gạt h ủ tiên lấy không dấu vết hiệu quả lại không thể che đậy tân nguyện chủ cũng may hắn có thể triệu hắn không ít trợ lực lại có thể lấy ngũ đức phúc vận hương hỏa biểu hiện ra thành tâm ở vào có tiếng có thối trạng thái vì thế hắn lấy ra một phần ngũ đức phúc vận hương hỏa chính lên nhìn có thể hay không chấm dứt lấy vật sự t ì n h cũng đổi lấy giao dịch cơ hội không muốn ngũ đức phúc vận hương hỏa vừa rơi vào tân nguyện điện tay phải bên trong liền có ánh trăng trên trời rơi xuống ngưng tụ thân hình đồng thời có một thanh em ung dung chuyển đến ngũ đức bản mệnh toàn p h ú quý lại lấy hơn bốn liền đọc dương ngươi kia hương hỏa làm đưa ta đánh giá n g u y ệ n thần vọng thư chương bốn trăm năm mươi ba n g u y ệ n thần vọng thư một đạo ngũ đức phúc vận hương h ỏ a nên sẽ không dẫn tới đẳng cấp quá cao tồn tại dù sao thất tinh chân nhân từng nói qua ngũ đức phúc vận hương h ỏ a tuy tinh khiết nhưng với hắn mà nói ít thì vô dụng nhiều thì khó cầu k h á c nói hương h ỏ a không phải vật chính là nhân quả nhiều lấy sợ có ác nghiệp quân thân làm thiếu lấy vi d i ệ u xét thấy thất tinh chân nhân là bảy mươi lăm cấp đơn vị lúc này ánh trăng ngưng tụ người nên cũng là bảy mươi lăm cấp t à hữu nhưng sự thật lại vượt ra khỏi lẽ thưởng chú nguyên tại ngũ đức nhập mệnh lúc ngưng tụ phúc vận hương hòa không chỉ có dẫn tới một vị đặc thù tồn tại còn bị đạo phá ngũ đức bản đốt thu hoạch được vọng thư chi xem trạng thái không cách nào tiến hành truyền t ố n g không cách nào rời khỏi n g u y ệ t cung hệ thống nhắc nhở xuất hiện trong ngay mắt có một áo đen nữ tử theo ánh trăng bên trong chậm rãi đi ra nàng khuôn mặt nhu hòa xuất trần mặc áo đen không có chút nào hoa văn t ố điểm tóc dài tự nhiên phiêu động có bạch ngọc lá c h â m cùng nó so sánh sáu mươi lăm cấp tân nguyện điện chủ ngược lại mặc càng thêm lộng lẫy cũng phù hợp nguyện thần trắng đoán một m ặ t chi ý nhưng giữa hai bên thực lực nên tranh lệnh to lớn bởi vì nữ tử áo đen danh hào dị thường đơn giản chỉ có bốn chữ vị nói nguyện thần v ọ n thư nếu không bàn luận phàm thế th cái này còn chu nguyên lần đầu thấy được không có đẳng cấp bí cảnh người dù vậy n g u y ệ t thần hai chữ cũng tiết lộ không ít tin tức tỉ như nữ tử áo đen là n g u y ệ t thần c h i chủ không cách nào đối đầu làm hết sức phối hợp không muốn n g u y ệ t thần vọng thư cũng không tìm hắn đòi hỏi phúc vận hương hỏa mà là theo tân nguyện điện tay phải bên trong trực tiếp thu lấy bàn tay nàng mở ra có ánh trăng ngưng tụ hóa thành k h a y ngọc bị phúc vận hương hỏa nhiễm một tầm nhàn nhạt, nhạt hào q u a n sau lại nguyện đầy tự thua thiệt nhanh chóng tiêu tán nhân gian thiên đ i ệ như thế nào để ngươi đem vật này đưa vào bí cảnh xem ra song t i ê n chi tranh đều có tiến triển nguyện thần v ọ n thư tri ngôn khiến ch hơn nữa còn biết sơ lược song tiên tranh đấu sự tình nhưng kỳ quái là mạnh như thế người như thế nào khải trí chớ nói n g u y ệ t cung bí cảnh một năm mở ra một ngày coi như mỗi ngày có thể n h ậ p cũng rất ít có người có thể đi đến nàng cung điện mới đúng giờ phút này chu nguyên chỉ có thể cưỡng chế chính mình tỉnh táo nhìn vị này n g u y ệ t thần tìm hắn chuyện gì trước ngươi cùng trăng non thỏ ngọc trò chuyện vui vẻ thế nào thấy một lần ta liền như thế yên tĩnh n g u y ệ t thần vọng thư như cũ thần sắc bình thản phất tay một chiêu có ánh trăng hóa cái bản lại có ánh trăng như thiên hà quần quận mà xuống rơi khay ngọc ép ra nhàn nhạt hố cạn khiến cho hóa thành ánh trăng ly rượu Thiệt nhận được tinh quân b a n rượu tự nhiên thiệt uống ánh trăng chi rượu khiết tỉnh huyền rượu nhưng chu nguyên cũng không thích thú ngược lại có không ít thất vọng thấy việc đã đến nước này liền e m sầu lo ném sau đầu hai tay nâng lên chén ngọc s a kính n g u y ệ n thần há miệng đem trong c h ả n rượu ngon uống cạn sau một khắc lạnh bớt thông thấu cảm giác trải rộng t o à n thân trong bụng có trăng sáng sinh huy chiếu phá vẻ lo lắng ảm đạm rửa sạch các loại linh khí càng tiêu tán âm thần phương pháp chiến vũ chi năng cùng tu là quả bào chú nhưng không thấy thuộc tính cơ sở rơi xuống ngược lại thu được thiên phú tăng thêm t r ạ thái đốt gố nguyên thần rượu thanh tẩy không phải chủ phó chức nghiệp tương quan thuật pháp bổ dưỡng căn cơ thu hoạch được thiên phú nguyệt sạch nguyệt sạch rửa sạch duyên hoa bắt đầu thấy thật minh tâm kiến tính mới h i ể n lộ gia thành gia tăng ngưng tụ tính mệnh kim đan tỷ lệ ở vào nguyệt thần hoàn cảnh hoặc tiêu hao nguyệt thần chi quang có thể tiếp tục thanh trừ ngoại tà xâm nhiễm loại mặt trái trạng thái người cái này phúc vận hương hỏa nội gần không sạch không phải một đạo mà thành s e n lẫn tu la quả báo vũ nhân chiến ý âm thần không được đầy đủ lại là quá mức đáng tiếc ta rượu này tẩy duyên hoa thấy thật cũng có thể giúp ngưng ngưng tụ đạo gia kim đan miễn trừ phức tạp kém đ khiến cho ta đạo cơ kiên cố đang khi nói chuyện chu nguyên nhìn thoáng qua không ngừng xuất hiện hệ thống nhắc nhở phát hiện chỉ có âm thần phương pháp chiến vũ rèn thân pháp tu la quả b ả o chu chi lưu bị gỡ ra cùng loại quỷ môn thông vũ thuật loại hình đơn thuần thuật pháp cũng không chịu ảnh hưởng n g u y ệ t thần vọng thư thấy chu nguyên chân tình thực lòng không chút gì làm bộ liền đưa tay cầm lên ly rượu k h ẽ nhấp một cái giống nhau lúc trước nhạt mẽo vô vị nếu là tỷ tỷ tới đây chắc chắn có nhận n g u y ệ t rượu ngon có thể uống bung xuống ly rượu sau nguyện thần vọng thư yếu đớt thở dài chu nguyên có chút thượng đạo chắp tay thi lễ không nờ quý như trăng thần cũng có sầu lo không biết ta nhỏ bé chi lực khả năng là tinh quân hiểu lo nếu có thể trợ lực còn mời tinh quân nói thẳng ngươi có thể so sánh ngàn năm chức phủ công hữu t h u nhiều hắn chỉ nói cùng ta trao đổi nhưng ngươi bằng lòng giúp ta bất luận ngươi có mấy phần chân tâm ta lại cùng ngươi làm ước định ngươi nếu có thể tề t i ể u âm dương ngũ đức hơn bốn thiên mệnh đem lại thọ nguyên gần lúc lấy bảy chính hơn bốn vụ thế chi năng đ ổ i bí cảnh này g thần nhập giới này đến lúc đó thọ nguyên không có mấy lại có thể lấy thân bộ thiên không phải là không một loại chuyện may mắn như thế ngươi đã có thể đi theo phủ công ảnh hưởng bí cảnh t i ê n cũng có thể thu hoạch được bí cảnh bất tự tri thân n g u y ệ t thần vọng thư c h i ngôn chứng minh nàng cùng phủ công hữu liên hệ thậm chí nàng sở dĩ có thể đi vào bản giới t h i ê n địa, còn có phủ công trợ lực trong hai cái ứng bên ngoài hợp phía dưới một hóa tinh túc kỷ cục bí cảnh một gặp người ở giữa tự tại tinh quân ước hẹn đối ta mà nói quá mức xa xôi ta chỉ có thể hết sức vì đó như thế thuận tiện được hay không được không phải nhìn người ta cần nhìn l ư ợ n g giới tranh đấu thế cục n g u y ệ t thần vọng thư giống như cũng không để ý chu nguyên có thể hay không thành sự làm xuống ước định sau liền đưa tay hướng dẫn người nhưng có lên tiếng ta mời diệu ý kết là hai sự tỉnh ta có thể trả lời hai ngươi vấn đề như thế cơ hội chu nguyên đương nhiên sẽ không b u n g tha suy tư một lát sau đ ế n thử hỏi ra trong lòng nghi vấn nghe tinh quân lời nói bản giới phụ thế người nhập bí cảnh t i ê n lúc có t r ợ bản giới có hại bí cảnh thiên tinh quân vì sao không giúp đỡ bí cảnh thiên mà thương t r ợ bản giới phản công lời này của ngươi hỏi không đúng đều là thiên địa sự t ì n h sao không m u ố n t â m cầu ta muốn nhìn nhiều mấy ngày linh động nhân gian nhưng cũng sẽ không tổn hại s u ấ t thân thiên địa trao đổi sự t ì n h tại lượng giới đều có lợi vì thế năm đó người kia mới có thể thuận thế mà làm tốt là loại con cờ này trao đổi phương pháp vượt ra khỏi chu nguyên tưởng tượng càng giống là song phương điều động đại quân lừa dối mở đối phương thành trì đã không vừa lòng công thủ có thứ tự thúc đẩy phương pháp thì ra là thế ta có khát hỏi một chút tinh quân trí tuệ bao la bí cảnh thiên tri người lại toàn bộ vô trí không biết có gì h ề liền r ư ợ u kỳ thật chu nguyên càng muốn hỏi hơn bí cảnh yêu ma đều có đẳng cấp ngươi vì sao không có bất quá lời này thực sự hỏi không được nếu không liền sẽ tiết lộ tự thân kỳ dị ngươi ngược lại có mấy phần thông minh biết được giới này sinh linh không cách nào là ta khải trí nói cho ngươi cũng không sao ta bản tự có đủ không cần bên ngoài cầu nhập bí cảnh thiên tắc một mặt treo、cao. nhập nhân gian giới thì linh trí tự sinh càng như thế thần dị ta nếm nghe bí cảnh quy tắc làm trọng thấy bí cảnh người đều không có thể ngoại lệ không ngờ tình quân có thể thoát ly bí cảnh quy tắc ư ớ t h u ố c không cần ngạc nhiên đã có quy tắc liền có phá hạn phương pháp bản chất bất quá là thực lực súng túc nhưng phải tự tại không vì quy tắc chỗ mệt mỏi ngươi lại ngẫm lại nhân gian sinh linh còn không vì bí cảnh quy tắc b â y khốn có thể gia nhập bí cảnh mà không tổn hại linh trí ta vì sao không thể ngoại lệ đang khi nói chuyện nguyện thần vọng thư đã mất đi nói chuyện phiếm hào hứng phất tay từ biệt muốn hóa quan mà đi tinh quân nhưng còn có cái gì nhắc nhở nếu ta bất hạnh bỏ mình lại nên như thế nào chỉ này một chuyện người như đi không thông phụ thế con đường chính là không bằng phụ công việc này ngoại lực tương trợ vô dụng thành t h ì rất tốt không thành cũng có uống rượu người ư những g tin tức này cho thấy n g u y ệ t cung bên trong tồn tại trăm cấp tải hữu đơn vị nhưng chu nguyên không nghĩ tới n g u y ệ t c u n g chi chủ sẽ như thế đặc thù bản tự có đủ không cần bên ngoài cầu nhập bí cảnh thiên tắc mộc mạc treo cao nhập nhân gian giới thì linh trí tự sinh đây coi là cái gì tự ngã viên mãn có thể căn cứ ngoại giới biến hóa điều chỉnh tự thân vẫn là có cùng loại hợp đạo chi năng có thể tiếp xúc bộ phận thiên địa quy tắc chu nguyên không cách nào phỏng đoán quá đặc thù nguyện thần vọng thư mạnh đến mức nào nhưng có một chút có thể xác định đó chính là nàng cơ hồ không cách nào bị bình thường thủ đoạn đánh g i ế t không nói nàng c h u y ể n v ị phương pháp thoát thân như thế nào tinh diệu vẻ vẹn bản thân khải trí điểm này liền bổ đủ bí cảnh người đổi mới thiết lập lại thiếu hụt mặt khác nàng lúc này lập trường cũng có chút tùy tâm nguyện cư nhân gian thấy chúng sinh bản thân tiêu dao không nghĩ tiên chu nguyên không biết rõ phủ công trao đổi là lợi nhiều hơn hại vẫn là hại lớn hơn lợi theo lý mà nói b ả y chính hơn bốn phụ thế người nên nắm giữ bộ phận tiên địa quyền hạn một khi tiến vào bí cảnh thiên chắc chắn sẽ tăng thêm năng lực tiến công có lẽ n g u y ệ t thần b ọ n g thư cũng có bí cảnh thiên bộ phận quyền quản lý cả hai trao đổi không thể nói ai thua thiệt hai kiếm trừ cái đó ra cử động lần này có thể làm bản giới sao trời cùng bí cảnh sao trời lẫn nhau liên quan chưa chắc không phải một loại dung hợp lẫn nhau cùng ảnh hưởng lẫn nhau thủ đoạn bí cảnh thiên đang tăng nhanh dung hợp bản giới thiên cần đảo ngược ảnh hưởng như thế phủ công khả năng thuận thế mà làm việc này cách chu nguyên tương đối xa xôi. cũng có thể đụng tay đến vô luận như thế nào hắn đã thân vào cuộc bên trong sớm tôi cần đối mặt bí cảnh trên trời rơi xuống sự tình nếu ta có thể đạt tới n g u y ệ t thần vọng thư độ cao phải chăng cũng có thể không sợ ngoại giới biến hóa tại hắn suy tư song thiên chi tranh n g u y ệ t thần cùng phủ công sự t ì n h lúc hệ thống nhắc nhở đống nhiên xuất hiện đốt vọng thư chi xem trạng thái biến mất có thể truyền tống rời đi thối lui ra n g u y ệ t c u n g bí cảnh cùng lúc đó sáu mươi lăm cấp tân n g u y ệ t điện chủ đống nhiên biến linh động phiêu giật thường nguyện hoàn chậm dài đến nói đi muốn lấy gì lễ bồi ta nếu không ta cái này hàn quang điện cũng không tóc qua chu nguyên nhìn xem lệnh n h ạ t cao lãnh tân nguyện điện chủ lần nữa nhận thức đến n g u y ệ t thần vọng thư như thế nào đặc t h ủ nàng có thể ảnh hưởng phán định quy tắc đem chính mình lấy đi phúc vận hương hòa sự t ì n h hóa thành tân nguyện điện chủ chưa thu được nhận lỗi điện chủ ta đã đưa qua nhận lỗi chỉ là n g u y ệ t thần chi chủ nửa đường lấy đi đánh giá khiến cho ngươi không thấy thành ý của ta chớ có nói bữa n g u y ệ t thần sao mà cao m ạ c như thế nào bị ngươi nhận lỗi kinh động bất quá ngươi đúng là nguyện sạch người làm cùng nguyện cung hữu duyên ta không phải lại truy cứu ngươi trêu đùa thọ ngọc sự tỉnh không cần thiết tái phạm lần sau ta liền sẽ không dễ nói chuyện như vậy tân nguyệt điện chủ hoàn toàn không biết n g u y ệ t thần vọng thư trước đó tới qua nhưng vẫn là công nhận chu nguyên nguyện sạch thiên phú thế này chu nguyên lại lấy ra một đạo phúc vận hương hòa đưa mong muốn trao đổi một chút linh vật hoặc n g u y ệ t cung chức vị điện chủ ta đã cùng n g u y ệ t cung hữu duyên phải chăng có thể t h ư ờ n g nhập n g u y ệ t cung thanh tu đây là ta ngẫu nhiên thu hoạch kỳ c h â n mong rằng điện chủ làm sơ giàn xếp tân n g u y ệ t điện chủ kiến này rốt cục sắc mặt đu h ò a đưa tay lấy ra phúc vận hương hòa liền muốn nhấm nháp không muốn hương hòa vào tay nhân hóa ngọc thạch lại lại không động tác cái kêu đạo phúc vận hương hòa cũng phiêu về chu nguyên trong tay tới mà đến làm lại là n g u y ệ t thần vọng thư c h i ngôn đốt thu hoạch được trong mâm hình bóng trạng thái tại n g u y ệ t cung bí cảnh bên trong lời nói đi đều sẽ bị n g u y ệ t thần vọng thư cảm thấy người kia hương hỏa vẫn là đưa cho người khác à chớ đánh n g u y ệ t cung người chủ ý các nàng là ta theo hầu không tốt cùng người dày dừa không rõ t h u giáo tinh quân như thế yêu mến thuộc hạ quả n h i ê n là ôn hòa bất nhã lời ấy cũng là hiếm lạ ta tại nhân gian xây một nước đi làm rượu tỉnh khiết chi chính bất luận cao thấp không có khác biệt là nên không ít nền chính trị hạ khắp đều danh yêu chúng sinh mà nhẹ quyền quý như thế nào trách móc nặng nề chỉ là chúng sinh tri n ô n khó đạt cung đình làm lời đồn đại hưng thị mà thôi chu nguyên không biết n g u y ệ t thần vọng thư nhân gian việc lớn quốc gia d á n g dấp ra sao nhưng nghĩ đến nên càng thích hợp mách tính sinh hoạt không thích hợp võ giả cùng quyền quỹ an cư dù sao n g u y ệ t thần vọng thư quá mạnh không cần làm ra cái gì thỏa hiệp cũng không cần cân nhắc chính trị cân bằng ta cũng cho rằng như thế chưa từng là tạm tâm phiền nhiễu ngoại trừ kia phúc vận hương hỏa bên ngoài n g ư ơ i có thủ đoạn gì đều có thể tại n g u y ệ t c u n g thi triển không vào n g u y ệ t thần điện trước ta sẽ không lại đi ước thúc n g u y ệ t thần vọng thư nói rất hay nhưng ở phạm vi thế lực của nàng chu nguyên khó tránh khỏi sẽ có chút c ô n n g so sánh cùng hắn xoan suýt tân nguyện điện trụt h ì càng thêm ngây tơ tại n g u y ệ t thần vọng thư trả lại phúc vận hương hòa sau lần nữa khởi xướng đối thoại nói đi muốn lấy gì lễ bồi ta nếu không ta cái này hàn quang điện cũng không tốt qua chu nguyên từng tại cái khác bí cảnh thẻ qua không ít phút không nghĩ tới hôm nay sẽ bị những người khác kẹt tại nguyên đ ị a không được tiến triển điện chủ nói ra ngươi khả năng không tin vừa rồi n g u y ệ t thần truyền tin nói không cho ngươi loạn thù nhận lỗi chớ có nói bữa n g u y ệ t thần sao mà ca o m ạ n như thế nào bị nhận lỗi sự t ì n h kinh động bất quá ngươi đúng là nguyện sạch người làm cùng nguyện cung hữu trên ta không phải lại truy cứu ngươi trêu đùa thọc sự tình như thế phản hồi như thế kết quả lại khiến chu nguyên tạm thời không cách nào tăng phúc hào cảm cũng thu hoạch càng nhiều ưu đãi mấu chốt nhất là n g u y ệ t thần vọng thư quá mức thanh nhàn vậy mà bí mật quan sát hắn động tĩnh không nghĩ trở về nhân gian quản lý quốc sự cũng may hệ thống nhắc nhở nói rõ hư thực nếu không chu nguyên đối tự thân tình cảnh thế tất quyết thiếu nhận biết giờ phút này hắn không khỏi nhớ tới hạ o n g u y ệ t sẽ bị kia lấy n g u y ệ t k í n h thuật ngắm trăng bên trong thần ảnh người như thế khi phách quả thực bất phàm chỉ là hắn lưu lại lại ngắm trăng bên trong thần ảnh di ngôn nhiều ít sẽ đối với hạ nguyện sẽ sinh ra một chút ảnh hướng trái chiều tinh quân như tại có thể ban thưởng ta thông hành nguyện thần chi thuật như thế ta cũng tốt lâm nguy tránh hiểm lại thường nhập nguyện cùng lắng nghe lời dạy dỗ chu nguyên lời ấy nói là cho nguyện thần vọng thư ơ nghe n g nhưng tân nguyện điện chủ không cho là như vậy cũng mở miệng trả lời nguyện thần chúc phúc sao mà quý giá há có thể lòng tham thường chú việc này tuyệt đối không thể không cần nhắc lại đốt thu hoạch được đặc thù chức vị nguyện cung người mang tin tức ánh trăng để tin xa gửi tương tư đối nguyện làm ca giống như b o à n viên nguyện cung người mang tin tức có thể thoát ly đại đa số đặc thù bí cảnh hóa quan mà đi t r ớ c mắt trở lại nguyện có thể tiêu ha nguyện thần chi quan tùy thời trở về nguyện cung bí cảnh có thể tiêu hao n g u y ệ t thần chi quang thủy thời tiến về diệu đạo thanh nguyên xem chú thùy n g u y ệ t tiết sau n g u y ệ t thần bí cảnh phong tỏa không cách nào lấy bình thường t r u y ề n tống thuật thông hành chỉ có n g u y ệ t cung người mang tin tức nhưng tại n g u y ệ t cung củng cố hương lưỡng địa ghé qua tân n g u y ệ t điện chủ nói rất có lý có thể n g u y ệ t thần vọng thư lại có ý kiến khác biệt hệ thống nhắc nhở xuất hiện đồng thời nói cũng ung dung mà tới có thể chỉ này một lần giúp ngươi bình an về sau con đường nên tự hành đa tạ tinh quân dạy bảo ta chỉ cầu bình an thuật không cầu nguyện giờ t h ì lúc chiều cố tân n g u y ệ t điện chủ chưa thu được nguyện thần vọng thư t r u y ề n môn nhưng chu nguyên thân phận biến hóa vẫn là làm nàng lần nữa l ổ i giọng ngươi đã là cao quý n g u y ệ t cung người mang tin tức có thể tùy thời đi tới đi lui n g u y ệ t cung vì sao còn muốn hướng ta đòi hỏi n g u y ệ t cung thông hành phương pháp thật là không trăng thần chi quang không biết như thế nào trở về n g u y ệ t cung nếu là như vậy ta ngược có thể đưa ngươi mấy đạo nguyện thần chi quang ngày sau là ta truyền tin là báo liền có thể chương bốn trăm năm mươi lăm tiền ngạo thiếu quân chương bốn trăm năm mươi lăm tiền ngạo thiếu quân không thấy nguyện thần vọng thư trước đó chu nguyên đối tân nguyện điện chủ vẫn là rất tôn kính dù sao nàng là n g u y ệ t cung một mạch tân n g u y ệ t điện chủ muốn thực lực có thực lực muốn bối cảnh có bối cảnh lại có thể giao lưu thuộc về trung lập đơn vị nhưng n g u y ệ t thần vọng thư sau khi xuất hiện tân n g u y ệ t điện chủ hình tượng tại chu nguyên trong lòng có cải biến đây cũng không phải là là hắn nhìn thấy n g u y ệ t thần vọng thư hậu tâm sinh tự mãn mà là tân n g u y ệ t điện chủ hai lần bị tạm dừng hành vi khiến cho hắn tâm t ì n h phức tạp quả thật tân n g u y ệ t điện chủ chỉ có sáu mươi lăm cấp thua xa bảy mươi lăm cấp thất tinh chân nhân cùng h à n h giang long vân có thể sáu mươi lăm cấp cùng bảy mươi lăm cấp tại nguyện cung bí cảnh bên trong lại có bao nhiêu khác nhau hoặc là nói bí cảnh người có mấy phần tự k i ể m chế không phải bị thượng vị người quá mức ảnh hưởng k h ô n g tước từng nói bí cảnh người vô trí cũng không đường hiện tại xem ra bí cảnh trói buộc so với hắn nói còn nghiêm trọng hơn một khi ánh trăng tôn giả đi theo phương đông dược sư lưu ly quan g phật tiến vào bản giới phải chăng cũng có quyền hạn tạm dừng thuộc hạ đơn vị có lẽ song tiên h chi tranh là bí cảnh người duy nhất thoát khỏi hiện trạng cơ hội đồng thời thời gian không t r ư ờ n g cần tiến bộ dũng mãnh không thể ngừng chân do dự điện chủ đã bằng lòng giúp đỡ nguyện thần chi quang ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt có gì đưa tin sự tình có thể cùng nhau nói thẳng ta nếu có thể làm được tuyệt không chối tử bất luận chu nguyên tâm tình như thế nào phức tạp lúc này tân nguyện điện chủ chỉ dựa vào chiến lược như cũ thắng hắn mấy bậc cũng không cần hắn thương hại tình cảnh dù sao nguyện thần vọng thư đã được tự tại tại chiếu cố hạn tân nguyện điện chủ chưa hẳn sẽ không bởi vì thế cục biến động mà thu lợi lúc này không cần chờ nguyện đầy ngày hội qua đi ngươi có thể tìm ra ta thủ tín lại cho tại vòng lưu quốc quân kỷ tuyên mời hắn lấy tin làm chứng nhập hàn quang điện ngắm cảnh tân nguyện điện chủ yêu cầu có thể nói là vô cùng đơn giản lại có thể nói là mượi phần khó khăn đơn giản là bởi vì đưa tin chỉ là trân c h ạ n nếu có truyền t ố n g thuật phụ trợ có thể nhanh chóng khó khăn là bởi vì vong ưu quốc đô chưa xuất hiện chu nguyên không cách nào tiến vào chưa xuất hiện chi địa đưa tin cái này chỉ sợ không dễ làm vong ưu quốc chi sự t ì n h có chút n g ặ c thù ta trong ngắn hạn khó mà tiến vào đô thành đốt thu hoạch được n g u y ệ t thần chi quang 20, có thể dùng tại kích hoạt n g u y ệ t thần loại thuật pháp chu nguyên biểu thị ra khó xử tiến tới huyện chuyển cự tuyệt nhưng tân nguyện điện chủ cũng không để ý trực tiếp tặng cho hắn 20 phần n g u y ệ t thần chi quang gần đây không thành liền tới năm luôn có cơ hội không phải chờ ngươi đưa qua thư tín ta còn có hồi báo chu nguyên không biết rõ tân n g u y ệ t điện chủ cùng vong yêu quốc quân có quan hệ gì nghĩ đến hẳn không phải là người yêu quan hệ dù sao vong yêu quốc giật nhạc vương đa t ử nhiều nữ vong yêu quốc quân xem như cùng thế hệ người lại là một nước quân chủ cung ứng vợ con đều đủ m ớ i đúng ta không cách nào tiến vào vong yêu quốc ra lại nhận biết không lo quận t r ư ở n g có lẽ có thể nắm làm điện chủ chuyển giao thư tín Suy chuyển giao tín, nhìn g có thể hay không đem vong yêu quốc quân dẫn vào nguyện thần bí cảnh nếu là có thể lấy đặc thù thư tín đem chưa xuất hiện người dẫn vào nguyệt cung liền có thể thêm ra một loại thăm dò vô biên bí cảnh phương pháp đang lúc chu nguyên chuẩn bị lấy ra thái âm bản mệnh châu cùng tân nguyện điện chủ đổi lấy mấy cái linh đan lúc chúng thủy tộc thiếu quân cũng thúc đẩy đến trăng non ban đầu hoa môn trước nơi này cũng là sở hoàng mục đích của chuyến này h ắ n từng lợi dụng thủy n g u y ệ t sinh huy ngọn nhiều lần tiến vào nguyệt cung nhưng mỗi lần chỉ có thể hợp lực đánh bại hai cái thủ vệ thọ ngọc không cách nào liên hợp tôn thất đại tướng cùng đáng tín nhiệm phong quân công phá trăng non hàn con đ i ệ hoặc là nói một khi xuyên qua trăng non ban đầu h a môn bọn hắn liền kh có thể hắn đối hàn quan g trên đ i ệ n biển kia dường như kim như ngọc n ở rộ hàn quan g nguyệt nha hoàn rất là tò mò cho rằng tất nhiên công hiệu bất phàm vì thế hắn mới đưa ra ưu tiên chọn lựa thu được điều kiện ý đồ tụ chúng thiếu quân chi lực thu hoạch món kia nguyệt cùng kỳ chân chư vị kia hai cái nguyệt thọ ta từng cùng bạn bè chiến thắng tuyệt không phải chúng ta hợp lực chi địch bất quá phía sau cửa có thiện làm nguyện hoàn người trấn thủ thực lực cường hãn làm ta cùng bạn bè không thể tiến lên bởi vì địch nhân thực lực cường đại lần này sở hoàn cũng không giấu giếm tin tức nhưng hắn cũng không có ý định hướng hai cái thọ ngọc giao phí qua đường với hắn mà nói lần này nhập nguyện cũng đã muốn tiến đánh trăng non hàn q u a n điện như vậy trăng non môn hạ liền không thể giữ lại thỏ ngọc ngăn cản ra vào thông đạo như thế cũng tốt tại không cách nào đối đầu lúc nhanh chóng rời khỏi trăng non cửa tiến tới bảo toàn tự thân chư vị yên tâm n g h a ngự sử nguyện hoàn người sẽ không đuổi theo ra trăng non cửa nếu ta chờ khó mà bại địch cũng có thể rời khỏi tranh chiến sở hoàng c h i ngôn không chỉ có nói ra đối thủ đại khái thực lực còn cho thấy ở thế yếu lúc làm như thế nào thoát chiến một đám long trúc thiếu quân vốn là kiệt ngạo bất tuần lại mang theo thanh lý thỏ ngọc kim thiểm chi thế mà đến nghe vậy tự nhiên tâm hữu sở động muốn thuận thế đánh vào hàn quang trong điện vơ vét một phen bất quá xét thấy phe mình ty luật thiếu khanh là hàn g thế thiên tinh biết sơ lược sao trời một mạch vì thế bọn hắn tạm thời đã ngừng lại xúc động thiếu khanh ngươi nhìn ta trở nên như thế nào hành động chúng thiếu quân mang theo đại thắng chi thế mà đến nghĩ đến sẽ không dễ dàng dừng bước nơi này ta cũng không tốt đi ngược lại con đường cũ dèm pha chúng ta chi lực phô trương người khác chi năng nhưng hàn quang điện chủ s á c thực lực bất phảm lại phải nguyện thần chi lực ra chỉ chỉ sợ không phải chúng ta có thể đánh bại dễ dàng chu mới biết giờ phút này chúng thủy tộc thiếu quân không phải muốn nghe lý tính đề nghị mà là muốn lấy được công nhận của hắn không trách bọn hắn tham lam k i n h địch mà là trăng non ngoài cửa thọ ngọc kim tiềm h thực lực không đủ không cách nào làm bọn hắn cảm thấy áp lực thiếu khanh nói có lý nhưng chúng ta đã đến đây dù sao cũng nên thử một lần như khó mà đối đầu liền rời khỏi nguyện cung bí cảnh nếu có thể cùng đối phương dây dưa chúng ta liền phân ra một người thu thập linh vật sở hoàng lời nói cho chúng thiếu quân lòng tin theo bọn hắn nghĩ đã nước chi cầu lòng cùng nó bạn bè có thể mặc qua trăng non chi môn không có đạo lý bọn hắn không được còn nữa tin luật thiếu khanh có thể mở ra thủy phủ môn hộ trăng non chi môn lại tránh được chiến hai cái đường lui nơi này nếu không thử một lần hạ không quá mức đáng tiếc thấy t r u n g thiếu quân tâm ý đã định chu nguyên cũng không còn quân nhiều hàn quang điện cuối cùng cùng hoa quế rừng khác biệt nơi đó nguyện đoàn quế bánh có thể thu lấy nhấm nháp t r u n g thiếu quân không cho rằng có bao nhiêu giá trị mới bỏ qua nơi đó mà không phải đều tuân theo đề nghị của hắn việc đã đến nước này chỉ có chịu chút tổn thương khả năng chứng thực hắn nói không giả nếu không chỉ dựa vào ngôn ngữ không cách nào khiến kiệt ngạo long trúc t i phục chúng thiếu quân đã có đấu trí ta cũng không tốt mất hứng làm cùng người khác quân đồng hành nhìn chúng quân tiến vào trăng non phía sau cửa chớ có lô mãng xâm nhập làm thủ vệ m à chiến không địch lại lập lui một đám long c h ú c thiếu quân đ ạ t thành trung nhận thức sau từ trên trời giáng xuống nhanh chóng tới gần hai cái trăng non thọ ngọc hai tháng thọ cho dù đối mặt chín vị thủy tộc thiếu quân cũng không lộ e sợ sau khi đứng dậy lấy lưới đao chỉ phía xa phát biểu Tia Thủy trách ta mắt. tiết tin t bái kiếm Lời lại hai cái qua cửa đao ngang không chúng không nhìn như này ấy Long, lễ, lộ muốn cần nếu đừng ngược cắn có có rỡ, chúng long trúc thiếu q u â n nhập nguyện cung bí cảnh là vì s i ê u tập kỳ chân đương nhiên sẽ không tiêu hao tài v ậ t làm hai cái thọ ngọc thoại nguyện đúng gì chúng ta cũng nghĩ như vậy k i a thọ ngọc muốn thiếu chịu nỗi khổ ra thịt liền binh tướng giáp dâng lên nếu không đừng trách chúng ta động thủ thu lấy chương bốn trăm năm mươi sáu trong t u y ế t n g u y ệ t quốc chương bốn trăm năm mươi sáu trong t u y ế t n g u y ệ t quốc cản đường ăn cướp người gặp phải lưu động cướp b ó c người song phương tự nhiên muốn dựa vào thực lực nói chuyện hai cái thọ ngọc xem như cướp đường kẻ tái phạm lại không sợ thương vong không nghi ngờ gì tặc tính sâu nặng chết cũng không hối cải đừng nói là thủy tộc thiếu quân đến tận đây liền xem như hành o giang long quân giáng lâm cũng không thể để bọn chúng cải biến quy củ vì thế thấy người đến không chỉ có không theo còn dám uy hiếp liền vượt đao nâng lưới đao chuẩn bị phát động công kích m ấ y v ị thủy tộc thiếu quân thì là vơ vét cướp bóc vốn là kiệt ngạo bất tuần tham đ ồ linh vật đừng nói là hai cái thỏ ngọc yêu cầu coi như n g u y ệ t quế quân đích thân đến cũng không thể để cho bọn hắn t ù y tiện cống hiến tiền hàng bởi vậy thấy thỏ ngọc vũ khí bất phàm liền lên lòng tham hiển hóa thân r ồ n lên không lao xuống muốn mang theo bảng bạc đại lực diệt phỉ tính lại thêm mấy món cất giữ trận chiến đấu này đối hai cái thỏ ngọc mà nói cũng không công bằng bọn chúng tuy có nguyện thần địa lợi nhưng đối phương thực lực so với chúng nó mạnh nhân số so với chúng nó nhiều lại có linh trí giỏi về phối hợp cho nên chiến đấu một khi buộc phát hai thỏ ngọc liền rơi vào hạ phòng phi thân truy kích lúc tức thì bị thủy tộc thiếu quân lấy cường hoành thân thể mang theo rơi không chi lực nhập vào mặt đất chú nguyên tử ly hóa thân xem như trị liệu đơn vị cũng không trực tiếp tham chiến mà là lấy cơi mây đạp gió phương pháp pha loãng sinh cơ hát thủy hóa thành sương mù là chúng thiếu quân lúc nào cũng khôi phục máu lam dù vậy hai cái thỏ ngọc đối mặt tám vị thủy tộc thiếu quân công kích cũng k ó có sức hoàn thụ không khách k h í nói vốn bị thiếu quân vây công một cái thọ ngọc có thể đem coi như đổ bật qua lại chơi bửa từ đó khiến cho trận chiến này không thấy nguy hiểm càng loại bắt long hy châu k h ô n g tước có một câu nói rất đúng thực lực cường đại lúc có thể trực tiếp cướp đoạt đối thủ binh khí không cần từng bước tiêu hao đi mở kia bí cảnh bảo dương thọ ngọc linh hai xem như bên trong trình đánh xa đơn vị thiện ngự sử ánh trăng mặt trăng băng l u â n lưới đao cắt chém đối thủ nhưng một đám thủy tộc thiếu quân căn bản không cho nó cơ hội này khi nó ném ra ánh trăng mặt trăng băng luôn lưới đao sau liền bị bản lòng khuất mộc cầm vào trong tay không để ý kỳ phong duệ hàn ý mà xoay quanh t i ế t lực sau đó tới gần chu nguyên tử ly hóa thân đưa tay ném đi hh trận chiến này độc đắc tới tay thiếu khanh lại cất kỹ ta lại đi đoạt t i a nguyện nha đao tự nhập n g u y ệ t cung bí cảnh đến nay chúng thiếu quân phối hợp lẫn nhau cướp bóc thủ đoạn càng thêm thuần t h ụ nếu là riêng phần mình thu hoạch liền bỏ vào trong túi nếu là hợp lực thu hoạch liền tạm từ ti luật thiếu khanh đảm bảo c u n g loại này có tổ chức h i ể u quy củ kẻ tái phạm đối địch thật là không dễ hơi bất lưu thần liền sẽ tải bệnh để mất không bao lâu g a o long hồng đỉnh cùng g a o long hồng du phối hợp lẫn nhau một n g ầ m cắn nguyệt nha cô quang lưới lao một lên không r ơ i kích khiến t h ỏ ngọc minh thị không chịu nổi lòng lực va chạm binh khí tột tay ta liền nói dâng ra vũ khí có thể thiếu chịu nỗi khổ ra thì ta các ngươi còn không tin lần này không chỉ có các ngươi chịu khổ hại sáng do g i á p chủ cũng bị chúng ta tổn hại thật không bằng phối hợp lẫn nhau tất cả đều vui vẻ đang khi nói chuyện giao long hồng đỉnh vùng vậy vô rồng đem nguyệt t h ỏ minh thị trục về phía giao long hồng du cú vất tay đem nguyệt nha cô quang lưới đao ném trung nguyên thiếu khanh lại rút lui sinh cơ hát vụ a chúng ta cái này chấm dứt bọc chúng hai cái thọ ngọc cản đường ăn cướp nhiều năm rốt cuộc gặp chuyên nghiệp c ư ớ p bốc đội chiến đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu liền tuần tự mất đi binh khí muốn dùng thọ trào phản kích cuối cùng có chút không thực tế còn nữa thủy long loại này đặc thù chủng tộc nắm giữ tiên thiên ưu thế bọn chúng nhìn như chỉ có sáu mươi cấp lại là t r i ệ u thứ tư thuộc tính hạn chế nếu chỉ bàn luận thuộc tính cơ sở lời nói bọn chúng tuyệt đối cao hơn bình thường đơn vị đồng thời tinh khí thần thuộc tính cũng đối lập cân bằng không tồn tại rõ ràng được điểm ít ra chu nguyên chưa gặp qua ngang cấp người có thể tại thủy long đấu sức thân thể cao lớn cùng lực lượng mạnh mẽ khiến cho chúng nó có thể tùy tiện đánh ra đá bởi vậy hai cái thỏ ngọc đi rất sung sướng cho dù hp thấp hơn ba mươi lúc phát động nổi giận trạng thái cũng không làm nên chuyện gì phân biệt bị tứ lòng và chạm mà chết b ấ t quá bọn chúng phản kích cũng không phải không có ý nghĩa hai bộ tàn phá biến hình giáp trụ làm thủy t ộ c thiếu quân chưa thể thu hoạch b i ê n mãn chúng ta đều không đ ộ n g dùng binh khí nhưng vẫn là hư hại giáp trụ nhìn lòng cung tợ khéo có thể hay không chữa trị à. giao long hồng đỉnh lời này có sai lầm bất công nó long nha long chảo đôi rồng cái nào cũng không thể so với binh khí hiệu quả trích lệch húng chi còn có một thân cứng rắn bậy rồng có thể mài mòn đối thủ vũ khí chứ bị thiếu quân vất vả lại nghỉ ngơi một lát khôi phục trạng thái lại vào trăng non c ử a tranh đấu thấy t r u n g t h i ế u quân trở về chu nguyên tử l y hóa thân gọi ra sinh cơ hát thủy vì chúng nó khôi phục trạng thái lại theo thứ tự vì chúng nó ra chỉ duy trì liên tục khôi phục máu lam đại lượng tăng phúc thuật pháp hiệu quả thiên tinh trúc phúc trạng thái chu nguyên song trọng khôi phục cùng tăng phúc hiệu quả thấy hiệu quả cực nhanh cũng bổ đủ thủy tộc thiếu quân thiếu thốn nhất trị liệu đơn vị phụ cái này khiến hắn tại một đám thủy tộc thiếu quân bên trong càng đặc thù chúng tiêu quân không cần hắn chính diện chiến đấu chỉ hy vọng hắn kịp thời trị liệu cũng duy trì hào thủy cựa phù hộ tại chúng thiếu quân làm sơ chỉnh đốn thương nghị chiến thuật lúc tân n g u y ệ t điện chủ có chút lời ư biếng dán ra thân thể sau đó tự nguyện hoàn phía trên n h ả xuống ác khách lâm môn hàn quang sạch trọc người mang tin tức đi hướng t r â h ắ n à, ta có một số việc vụ phải xử lý liền không lưu khách áo trắng một mạng nguyện hoàn cô treo băng sương đột khởi lệnh thiềm hết đê ơ lại nhìn ngoài điện tranh thủ thời gian t h ỏ ngọc trận mắt đỏ sức môi hơi bệnh bùng n g u n nhận chế đan nguyện thọ đội kết đội ngân cung sốc lực đan làm tiễn giờ phút này tân nguyện điện chủ rốt cục hiện lộ ra tài năng nàng tại nguyện thần vọng thư trước mặt phong thái giảm mạnh lại không có nghĩ chờ đi ra trăng non hàn quang điện lúc trận có xương tuyết trên trời rơi xuống không cần một lát liền đem hàn quang điện hóa thành trắng loan chi thành ngoài điện hoa quả cũng bị xương tuyết bao trùm thỏ ngọc thỉnh thoảng run run thai giải c h ấ n tuyết rơi hoa từ mảnh hai hàn quang ngọc t h i ề m nhảy nhót thân thể rơi vào thỏ ngọc trước trận tân n g u y ệ t điện chủ t h ă n g nhập không bên trong sau lưng n g u y ệ t hoàn cùng hàn quang trên điện biên kia nguyệt nha cộng hưởng bắt đầu xoay tròn cấp tốc lại là n g u y ệ t hoàn tuy có thiếu nhanh bay ngược trở lại cũng có thể thành trăng trọn trong tuyết nguyện quốc binh tướng đủ xương khí như giao bại sinh cơ không cần nhiều lời chúng thủy tộc thiếu quân gặp nạn rồi tại n g u y ệ t thần loại này đặc thù hoàn cảnh bên trong chiến đấu đối thai âm một mạch mà nói gần như thiên thời địa lợi nhân hòa ba phúc đều đủ chu nguyên vì không cho n g u y ệ t thần vọng thư khó xử cũng bị phòng ngừa bởi vì mặt mũi vụ trộm trợ lực liền bước phát triển mới n g u y ệ t hàn quang điện hướng phía sau nhanh chóng bay đi giờ phút này trên người hắn còn có trong mâm hình bóng trạng thái nếu là lưu tại trăng non hàn quang điện q u a n chiến m ấ y v ị thủy tộc thiếu quân sinh tử liền không nói được rồi không ngờ nguyện thần vọng thư đối với cái này có chút cái nhìn hoặc là nói không hiểu chu nguyên hành vi ngoài cửa có chỉ tử ly long rất có phúc v ngươi vì sao không thừa cơ cầm lấy chút linh vật tinh quân nói bừa ta há lại loại kia tham đồ linh vật người vạn sự lúc này lấy ổn thỏa làm chủ sao có thể thấy lợi mà mê tâm nguyện thần vọng thư nói rất có lý nhưng chu nguyên làm sao có thể đi trộm lấy t ử ly hóa thân tài vật nói cho cùng những tài vật kia ngay tại vật phẩm của hắn b ộ t bên trong bây giờ không có trộm lấy ý nghĩa tinh quân ngoài cửa người đến đã là long linh nên khó đối phó ngươi sẽ ra tay trợ lực tân nguyện điện chủ sao vì sao muốn trợ vốn không linh trí cũng không cậu chỉ có chấp n i ệ m trần hàn cung là ta nhỏ hẹp ta vốn định tinh quân sẽ không để ý bí cảnh quy tắc ngươi không phải xuất thân bí cảnh thiên rất nhiều chuyện ngươi sẽ không hiểu nàng nha mặc dù tương tự khôi lỗi cũng là thuộc hạ của ta nhưng ta cũng tôn trọng nàng không đành lòng t ứ c đoạt nàng thủ vệ nguyệt cung mà chiến đấu trí như phần này đấu trí còn muốn đến ta c h i ế u cố nàng liền thật thành đánh chịu lực lượng khôi lỗi t h u giáo thì ra thắng bại không quan trọng có quyền nhấm nháp thắng bại cũng là một loại tự chủ chương bốn trăm năm mươi bảy vòng lưới đao hóa nguyệt t r ư ờ n g bốn trăm năm mươi bảy vòng lưới đao hóa nguyệt ná cao su có hai loại một mục thiết là chế đại khái hiện lên nha hình chữ kéo gân tụ lực dễ dàng khống chế hai người tương tự cung tiễn lấy cánh cung tụ lực Thế l vì, vì thế n chúng thủy tộc thiếu quân v ừ i vào trăng non cửa liền thấy sáng khiết viên đan dược như mưa xuống phối hợp xương lên viết rơi chi cảnh giống như trên trời rơi xuống mưa đá nguyệt thọ viên đan dược có thể cương thân thể phong linh khí chứ bị lại đúng hẹn mà đi tiến vào trăng non trước cửa sở hoàng đã nói rõ thiện xạ nguyệt thọ c h i năng chúng thiếu quân tự nhiên đã sớm chuẩn bị viên đạn như mưa mà tới trong nháy mắt bọn hắn liền riêng phần mình tụ thủy ngưng thế hai dao long thì thừa cơ dẫn nước hưng ơ hồng muốn lấy triều tịch dâng lên chi lực phá tan nắm cung nguyện thọ cùng vượt đao thọ ngọc quân trận hai cầu long cũng dây lát hóa thân rồng đem từ phía trên mà rơi hàn quang ngọc thiềm đụng đổ trên mặt đất chu nguyên tử ly hóa thân thì ngự sinh cơ hát thủy hóa sương mù chế tạo khôi phục hoàn cảnh chú n g thiếu quân phối hợp không thể bảo là không tinh d i ệ u một khi ra trận liền đi sau chiếm trước tiên cơ vàng vào tình báo ưu thế xáo trộn hàn quang điện binh tướng bố trí không chỉ có như thế bọn hắn còn sáng tạo ra có lợi phe mình chiến đấu hoàn cảnh nhưng có một chút ngoài sở hoàng đ o á n trước đó chính là tân nguyện điện chủ lần này cũng không phải là nửa đường ra trận mà là lơ lửng giữa trời nguyện hoàng n u a tiếng c h ư v ị cẩn thận tân nguyện điện chủ khác thường sợ rằng sẽ quá sớm gia nhập chiến cuộc không cần sở hoàng nhắc nhở chúng thiếu quân cũng có thể nhìn ra tân nguyện điện chủ có xuất thủ dấu hiệu thật là làm bầm trăng kia vòng lúc rơi xuống đất bọn hắn mới biết được sở hoàng nói tới nguyện rơi chi thế kinh khủng bực nào cũng minh b ạ c h hắn cùng bạn bè vì sao dừng bước nơi này đã thấy nguyện hoàng nhanh q a y ngược trở lại như trăng tròn trên trời rơi xuống phá sóng chiều thả hàng quang trong khoảnh khắc thủy chiều hóa băng cứng lại không phong chấn lạnh từ ly hóa thân chế h áp vụ cũng chịu ảnh hưởng kinh n g u y ệ t chiếu sáng diệu hóa thành nhỏ vụn băng tinh rơi xuống mặt đất đốt thu hoạch được trăng non cô hàn trạng thái tại trăng non hàn quang chiếu dọi xuống tất cả thuật pháp đều sẽ bị áp chế g i ò n kim đất đông cứng nước đá cây bô h ô suy lửa sạch ma trừ tà chú thứ tư thuộc tính thấp hơn thi thuật giả không cách nào lấy thông thường thuật pháp phá giải tân n g u y ệ t điện chủ rất mạnh tại n g u y ệ t cung bên trong càng làm mạnh không nói đạo lý vừa ra tay liền áp chế tất cả loại hình thuật pháp ở đây trạng thái dưới phong thích thuật pháp không chỉ có muốn tiêu hao càng nhiều linh khí sẽ còn suy giảm thuật pháp hiệu quả nhưng mấy vị thiếu quân cũng không kinh hoàng bọn hắn nhập môn trước đó đã chế định tốt đối sách đó chính là ưu tiên không chế hàn quan n g u y ệ t hoàn lưỡi lao mà không phải lô mãng vây công tân n g u y ệ t điện chủ cho dù tân n g u y ệ t điện chủ xuất thủ trước khiến cho bọn hắn không cách nào nhanh chóng thanh lý lệnh t h i ệ m thọ ngọc cũng không ảnh hưởng bọn hắn theo kế hoạch mà làm chứ bị ngự thủy p h ụ k hóa nắm n g u y ệ t hoàn vào nước phủ chúng thiếu quân kế hoạch rất đơn giản cũng rất có thực dụng từ ti luật thiếu khanh cung cấp sáu đầu g á c mục lôi khóa lấy thủy sinh mục lý lẽ ngự thủy đem nó kích hoạt quấn quanh nguyện hoàn lưỡi lao lại tập sáu long chi lực tướng lôi kéo đến thủy phủ môn đến lúc đó tân n g u y ệ t điện chủ mất đi tiện tay binh khí đến tiếp sau chiến đấu liền sẽ thuận lợi không ít sự thật chứng minh phương pháp này xác thực có thể thực hiện làm hàn quan g nguyện hoàn lần nữa đ ộ t kích lúc còn long nguyên tự nắm kim truy giáp thuận chủ động tiến lên ngăn cản từ l y hóa thân lập tức thi t r i ể n như thủy long lôi nhiễu loạn nguyện hoàn linh khí cung ứng sáu bị thủy tộc thiếu quân cùng nhau ngự thủy không khóa trong khoảnh khắc đem sắc bén nguyện hoàn lôi đao một mực q u n quanh kéo nguyện chi tận dụng thời cơ còn mời chư bị hết sức sáu long đẩy trành chi l ư c sau mà khổng lộ chu nguyên k h n g biết tân nguyện điện chủ cũng không biết nhưng loại này thuần t h y lực lượng đối kháng rõ ràng đã vượt qua nàng khống chế phạm vi theo sáu long hiển hóa long thân trường âm lê n k h ô n g lao xuống hướng có minh châu làm dẫn thủy phủ môn hộ kia vòng thiết kim đoạn ngọc hàn quang n g u y ệ n hoàn lưỡi đao hoàn toàn mất khống chế dù vậy nguyệt thần vọng thư cũng không có âm thầm ngăn lại dường như cũng không thèm để ý những này tiểu đà tiểu náo giờ phút này một đám thủy tộc thiếu quân đều mừng thầm trong lòng kế hoạch của bọn hắn giống như muốn thành công sở hoàng càng là tâm tình thư sướng chỉ cần đem hàn quang nguyễn hoàn lưỡi đao đẩy vào cầm phúc thủy phủ hàn quang trên điện biển kia cao chừng năm triệu nguyệt nha hoàn liền có thu tuyệt đối so hàn quang nguyệt hoàn lưỡi đao càng có giá trị hoặc là nói sở quốc không thiếu một thanh sắc bén binh khí càng thiếu cải biến hoàn cảnh kỳ dị chân b ả o h á n loại ý nghĩ này cùng lúc trước chu nguyên có chút tương tự khác biệt duy nhất chính là mây bích đảo viên tám phương thụy phong điện cơ hồ không cách nào bị dọn đi hàn quang trên điện nguyệt nha hoàn lại có thu hoạch khả năng dù sao thủy tộc thiếu quân long thân phổ biến tại t r ư ờ n g mười t r ư ợ n g mang đi một cái cao năm t r ư ợ n g nguyệt nha hoàn vấn đề không lớn không trách sở hoàn cùng người khác thiếu quân quá sớm vui vẻ thuần túy lực lượng có khi xác thực so thuật pháp càng cho thỏa đáng hơn dùng đáng tin man lực cấp đoạn linh vật hoặc vận ho nhưng tân nguyện điện chủ cũng không bởi vậy bỏ xuống hàn quang nguyện hoàn lưỡi lao ngược lại một tay kết nguyện quân lớn chỉ phía sang nguyện hoàn lưỡi lao ánh trăng đến sạch không vì hình buộc sau một khắc hàn quang trên điện b i ể n kia nguyệt nha hoàn trợ phun quang huy bị r ắ á c m ộ t lôi khóa quân q u a n h sáu long lôi kéo hàn quang nguyện hoàn lưỡi đao cũng hóa làm ánh trăng biến mất không thấy gì nữa chờ chúng thiếu quân phát giác khác thường nhìn tân nguyện điện chủ lúc đã thấy hàn quang nguyện hoàn đã trở lại trước người cũng lần nữa xoay tròn cấp tốc hóa thành trăng tròn hình thái trong lúc nhất thời chúng thiếu quân cảm giác chính mình có chút khớm ốc làm vô dụng công không nói nguyên bản đối địch k chứ b ị thế cục có biến không cần thiết lấy thân rồng tiếp kiêm nguyễn hoàn lưỡi đao ta kim truy giáp thuẫn bị thứ nhất kích liền sinh ra vết thương còn long nguyên tự thấy này vội vàng nhắc nhở chúng thiếu quân hóa thành hình người chiến đấu phòng ngừa mục tiêu quá lớn bị hàn quang nguyễn hoàn lưỡi đao tùy ý cắt chém vì thế bọn hắn không thể không thay đổi phương thức chiến đấu sáu long lên không nắm các loại binh khí vây công ý đồ cận thân áp chế am hiểu đánh xa tân n g u y ệ t điện chủ sở hoàng thì c ù n g ứng long canh miệu công hướng hai cái hàn quang ngọc hiểm về phần những cái kia thỏ ngọc cũng chỉ có thể giao cho ty luật thiếu khanh lấy trụ tả lòng lồi cầm chế Đến trong ậ n đây lúc nhất thời chúng thiếu quân lần nữa nhìn thấy thắng lợi hy vọng cũng không dám quá mức cậy mạnh làm tân nguyện điện chủ tiến vào nổi giận trạng thái làm sở hoàng cung ứng long canh miểu hợp lực đánh giết một cái hàn quang ngọc thiềm sau bọn hắn chờ đợi chiến cơ xuất hiện lần nữa lúc này thậm chí không cần nhiều lời ứng long canh miệng vẹn vẹn tiếng gọi thiếu khanh g i ú p ta liền cấp tốc bay về phía hàn quang điện tân nguyệt điện chủ điều khiển nguyệt nha hoàn động tác quá mức rõ ràng đã không cách nào cướp đoạt trong tay nàng hàn quang nguyệt h o à n lưới lao chưa chắc không thể rời đi hàn quang trên điện nguyệt nha hoàn chú nguyên thấy này cũng điều khiển tử l y hóa thân nhanh trong hướng về hướng hàn quang điện cũng cải biến thủy phủ môn hộ vị trí hai cái g a o long thì đồng thời thoát chiến hiện hóa thân rồng mang theo bảng bạc đại lực va chạm mà đến phanh hai g a o long một ứng long một ứng long lực lượng quả thực cường hãn lại được thân hình thể trọng tương trợ. càng đem hàn quang trên điện b i ể n tiên nguyệt nha hoàn đụng lật nghiêng vào nước cửa phù hộ nhưng tân n g u y ệ t điện chủ lập tức tiến vào nổi giận trạng thái n g u y ệ t thần chi quang gần như hóa thành cột nước đưa nàng báo khỏa điều khiển hàn quang nguyệt hoàn lưỡi đao cũng đông nhiên hình thể tăng gọn đầu tiên là cấp tốc hóa thành che đậy chiến trường nguyệt bản sau nhanh chóng đầy đ ặ n muốn thành trăng tròn chi cầu chúng thiếu quân t h ế này vong hồn đại mạo không cần nhiều lời chịu này một k í c h không chết cũng tàn p h ế thậm chí sẽ bị ngàn đao bầm thây mau lui trễ chi át gặp trọng thương sớm đã có một bộ thường dùng tranh đấu phương pháp như có thể độc thân đối đầu hoặc không rơi vào thế hạ phòng liền không cần e ngại đối thủ b ộ phát trạng thái trực tiếp đối kháng chém giết liền có thể như một mình khó c ả n coi như quần công coi ưu thế cũng cần tránh né đối thủ b ộ phát trạng thái tránh cho bị lấy b ộ phát loại thuật pháp trọng thương rất hiển nhiên tân nguyện điện chủ thuộc về loại thứ hai nàng hàn quang n g u y ệ t hoàn lưỡi đao như thế nào sắp bén chúng thiếu quân đều có trải nghiệm ngay cả am hiểu phòng ngự còn long nguyên tự cũng bị thứ nhất kích tổn thương kim truy g i c thuẫn h ố n g chi là bọn hắn bởi vậy bọn hắn gần như trong nháy mắt đạt thành nhất trí cách trăng non cửa khá gần người xuyên cửa tranh chiến cách thủy phủ môn hộ khá gần người thì đi vào thoát thân cái này cũng tạo thành một loại hiện tượng đặc thù đó chính là chúng thủy t ộ c thiếu quân rõ ràng hp giàu có phần lớn ở vào bảy mươi lăm tả hữu kịch chiến trạng thái lại tập thể rút ra chiến trường chú nguyên lý giải bọn hắn vào toàn tự thân cẩn thận cùng tránh né hai hỏa n h y bén nhưng vẫn là cảm giác có chút đáng tiếc tân nguyệt điện chủ sát thực có địa lợi ưu thế lại có thể áp chế thuật pháp hiệu quả nhưng chúng thiếu quân cũng có man lực ưu thế kim tử li hóa thân có thể tiếp tục vì bọ bổ sung máu chỉ cần phát huy va chạm cùng đánh lui lực lượng ưu thế cũng không phải là không có thắng lợi khả năng trung vi là linh trí cả đời sầu lo trung điệp mặc dù có thể phối hợp phá địch lại không lúc trước loại kia bất diệt k i ế t nạo không sợ hãi thường nói có lý tranh đấu thủ trọng lòng dạng có lo lắng người khó thi toàn lực không lo lắng người trước thắng một b ậ c thế này hắn cũng điều khiển tử l y hóa thân sông vào thủy phủ môn hộ cũng không vi phạm chú n g ý hô hào phân chiến bại địch sự thật chứng minh chúng thiếu quân lựa chọn không phải không có lý tại bọn hắn bỏ chạy thời điểm kia vòng che lệ chiến trường nguyệt bản cấp tốc nợ nang hóa thành trăng tròn chi cầu nở d ộ t r ư ớ n mắt quân h u sau một khắc trăng non hàng quang điện phụ cận vạn v ậ t đề u ẩn chỉ có một quả trắng l o á n mặt trăng cắt chém chiếu rọi trên đó như màn trời móc n g ư ợ chiến c trường h ạ n như hố lom lom xuống dưới đất như thế phạm vi tính công kích gần như không cách nào tranh né chỉ có thể lấy thân thể hoặc đồ phòng ngự n g ạ i kháng chúng thiếu quân chịu này một k í c h không chỉ có sẽ bị trọng thương thậm chí sẽ bị điệp ra mới mặt trái trạng thái không cần một lát trăng tròn chi cầu lại nhanh chóng thu liễm đầu tiên là dần dần g ầ y gò phía sau từng bước bằng thẳng cuối cùng hóa thành một đạo ánh trăng bắn về phía tân nguyện điện chủ ác khách đã lui nguyện nhận nhạy x o á tân nguyện điện chủ có chút lần nữa thường nguyện hoàn treo ở giữa không trùng tựa như cùng trước khi chiến đấu cũng giống như nhau nhưng hàn quang điện xung quanh địa hình đã khác biệt quá nhiều đã thấy đất sụt bán cầu trải rộng như ngọc hà băng lạnh thiêm nguyệt thỏ bốn phía tuần tra lại tìm không đến lối ra trăng non hàn quang điện hạ bùn đất cũng toàn bộ biến mất lại bồng b ề n sừng sững không có rơi xuống dấu hiệu cùng lúc đó ở vào trăng non ngoài cửa sở hoàng lấy hoa đằng là dây thừng buộc chặt cá mắt trâu ném vào t r o n g môn vẹn vẹn qua một lát lại đem lối ra vì sao làm này khiêu khích tiến hành làm kịp thời lưu trí hẳn đầm chỗ quan sát hai giao long lúc này cũng không lo được cùng sở hoàng quan hệ lãnh đ ạ m thấy cá mắt châu bị thu hồi lập tức mở miệng h ỏ i thăm chờ một chút thiếu khanh năm người đã về thủy phủ nơi đây vẹn vẹn giữ lại chúng ta bốn người nhất định phải xác minh tân nguyện điện chủ bộc phát c h i năng theo sở hoàng lấy khí huyết chi lực kích hoạt cá mắt châu viên kia giống như bạch trứng thạch châu nhanh t r o n g trong suốt tươi sống như một cái ánh mắt giống như phản chiếu phía sau cửa chi cảnh cái này nàng lấy ở đâu nhiều như vậy linh khí có thể thi triển hung hãn như vậy thuật pháp hai giao long cho là mình tung nước hưng hồng pháp đã đủ đ ặ thù không nghĩ tới tân nguyện điện chủ so với bọn hắn còn muốn k h a trương Cần biết bọn biết hai ắ n hưng hồng là d ự thế tự thân tụ thủy ngưng thế, có thể đạt t như quanh không mà làm, vào xung nước ngưng dựa có có ớ không hưng hồng hiệu、quả. Hai đến tàu quả. dao vị đây là n g u y ệ t cung bí cảnh thiếu khanh từng nhiều lần nhắc nhở tân nguyện điện chủ nơi này nắm giữ địa lợi xem ra chúng ta xem thường n g u y ệ t cung bí cảnh đến ra chỉ tân nguyện điện chủ chỉ sợ sẽ không thiếu khuyết linh khí sở hoàng biết không chỉ yêu ma rất khó duy trì liên tục bộ phát lại không phải không thể duy trì liên tục bộ phát như linh khí sung túc tự nhiên sẽ duy trì bộ phát trạng thái duy trì liên tục sử dụng phạm vi lớn thuật pháp công kích đi chúng ta đi hàn đàm tạm đánh việc này đã thành sau này thủy n g u y ệ t tiết lúc chưa chắc không thể mỗi năm có n g u y ệ t nha hoàn làm ẩu sở hoàng nói như thế là vì trấn an cái khác thiếu quân tránh cho bọn hắn trái với ước định đem n g u y ệ t nha hoàn coi là công hữu c h i vật rút lui trên đường hắn lại đem thấy thông qua phủ binh truyền tin công năng cáo chi cái khác thiếu quân cũng lần nữa nhắc lại mượn ngọn nhập nguyện ưu tiên chọn lựa ước định chúng thiếu quân đối với cái này đương nhiên không thích lại không tốt trực tiếp phản bác cần chờ ti luật thiếu khanh tỏ thái độ thừa cơ tăng giá hai vị giao long thiếu quân còn vụ trộn hướng chu nguyên tử ly hóa thân truyền tin nói đám người xuất lực lại bất chấp nguy hiểm nên đem nguyễn nha hoàn đặt thủy phủ cùng、hưởng. chờ đến năm lại có thu hoạch sau có thể ưu tiên giao phó nước chi thiếu quân sử dụng không thể không nói hai v ị giao long thiếu quân tuy c ó tư tâm nhưng bọn hắn đề nghị rất có đạo lý t ả hữu bất quá thời gian một năm đại gia tạm thời cùng hưởng năm sau thu hoạch tặng người dù sao cũng tốt hơn chúng thiếu quân đều không thu hoạch vẹn vẹn hài lòng sở hoàn g một người nhưng chu nguyên đối với cái này có khác biệt cách nhìn bởi vì hắn điều khiển tử l y hóa thân trở về thủy phủ sau phát hiện nguyệt nha hoàn công hiệu xác thực bất phảo lại bổ sung một đầu đặc thú nhắc nhở kiến trúc kỳ vật trăng non chi hoàn giới thiệu trăng non như câu nhẹ về không vạch phá dạ mạt chiếu còn tinh cô ảnh hàn quang khác hẳn bên trong mình chính là nhân gian đầu tháng lúc hàn quang ở vào nguyện hoàn mười t r ư ợ n g bên trong có thể đạt được hàn quang thanh tâm trạng thái tăng phúc thành đàn tỷ lệ cũng làm dịu các loại không tốt trạng thái trăng non trăng non ban nồi hoa từ cũng đạt mới có thể tiêu hao điểm kinh nghiệm kích hoạt đ ị n h vị bỏ mình lúc thu hoạch được một lần khôi phục cơ hội cùng một đơn vị không thể hai lần kích hoạt chú tân nguyện điện chủ kèm theo khôi phục đ ị n h vị sau khi chết sẽ ở trăng non chi hoàn bên trong phục sinh một lần nguyện thần tập hợp đủ cung trong tháng tám có thể kêu gọi nguyện thần giáng lâm là phúc là họa chỉ có tự kiểm chế chú Trăng non chú i q u nguyên ánh n n g u y ệ tại hoàn phía ư nguyện cung bí cảnh đã thưởng thức được trong cái này tệ nạn đương nhiên sẽ không đem nó an trí tại cầm phúc thủy phủ bên trong làm tử li hóa thân thường bạn đánh chăng vì thế hắn lập tức đối c h u n g thiếu quân biểu thị nói loại này phân phối phương pháp có chút không ổn chư vị nhập n g u y ệ t c u n g chức đã có ước chúng ta cần thận trọng cân nhắc mặt khác chư vị đều có vất vả muốn tạm làm mượn dùng lời nói cũng không thể c ấ t đặt trong thủy phủ nơi đây cuối cùng cùng ta liên hệ càng nhiều ta như duy trì khó tránh khỏi có nuốt riêng hiểm nghi làm khác làm an trí bảo đảm công chính chu nguyên tỏ thái độ đã dẫn phát c h u n g thiếu, thiếu khanh quả thật dày r ộ n thấy dị bảo mà không động tâm đúng là khó được sở hoàng đối với cái này lại có chút kinh ngạc hắn không tin ty ti luật thiếu khanh không có chút nào làm tham thêm nữa tinh thông sao trời nói nên tương đối hiểu rõ sao trời loại linh vật hắn không động tâm chút nào ngược lại khiến cho ta x o a n suýt là nguyệt nha hoàn giá trị có hạn vẫn là dấu dếm thai hoàng ẩm chương 459, n g ọ c thiềm bái nguyệt t r ư ơ n g 459, n g ọ c thiềm bái nguyệt sở hoàng thống ngự một nước thấy muôn hình muôn vẹn g ư ờ i gặp các loại bí cảnh trí ma thêm nữa sở q u ố c tình hình trong nước g ặ p t h ủ các nơi phong quân chỉ kính võ uy cùng lợi ích không ở ý đức hạnh với hắn mà nói linh trí chúng sinh đều có tâm tham đổ linh vật là bình thường mới ý độ tị thế là cầu thanh tịnh vì thế hắn không tin ti luật thiếu khanh đối kỳ chân dị bảo không có chút nào s ợ cầu cho dù xuất thân bất phạm là trời tinh hằng thế cũng không nên không nhìn siêu v i ệ t thực lực bản thân chân bảo lợi ích mê tâm nhiều dấu họa không bằng tạm thời cùng hưởng viên k i a n g u y ệ t nha hoàn nghĩ đến trong một năm chắc chắn phúc họa tự lộ ra như thế cũng có thể nhường chúng thiếu quân biết được ta không phải thị lợi độc tài chính là tâm hệ chú n g ý người sở hoàng không biết viên k i a n g u y ệ t nha hoàn đến cùng có gì công hiệu lại có gì thai hoàng ẩm nhưng cái này cũng không hề trọng yếu hắn có thể bắt trước ti luật thiếu khanh xử sự, sự tránh cho ngoài ý muốn nổi lên dẫn tới kiếp nạn gia thân vất quá nói thì nói như thế không giả nhưng không thể lấy tổn hại tự thân lợi ích tiến hành hiện hiện y ê u thế bởi vậy hắn không chỉ có muốn tranh còn nhiều hơn thứ trọng thân mượn ngọn nhập nguyệt ưu tiên chọn lựa ước định khiến chúng thiếu quân thẹn trong lòng chủ động l ư ợ n g độ bộ phận lợi ích đối với hắn tiến hành đền bù nếu công ty luật thiếu khanh không tham nguyệt nha hoàn hắn cũng không cần nguyệt nha hoàn yêu nguyệt nha hoàn liền sẽ trong khoảnh khắc giá trị cực l ớ n ngã lại để ta kích phát bọn hắn tranh lợi tri tâm tốt đem nguyệt nha hoàn bán hơn một cái giá tốt sở hoàng quyết định chú ý sau bắt đầu dần dần hướng mấy vị thiếu quân truyền tin lớn đàm luật ưu vì diễn trò làm toàn hắn còn hướng chu nguyên tử l y hóa thân phát đi truyền tin nói chúng thiếu quân có sai lầm ước h ẹ n ra nhìn thiếu khanh nhiều hơn đốc xúc giữ gìn thủy tộc chuẩn mực không mất chu nguyên nghe nói lời ấy liền biết sở hoàng không có ý định muốn nguyện nha hoàn hắn nếu muốn liền nên trở về về thủy phụ sau lấy chúng quân nước hẹn thủy tộc chuẩn mực hai hạng danh nghĩa lấy đi nguyện nha hoàn cũng giao ra một chút linh vật chấn ăn cái khác thiếu quân mà không phải giống bây giờ như vậy nguyện nha hoàn còn chưa tới tay liền cố ý k í c h phát chúng thiếu quân tranh đấu tri tâm khiến cho bọn hắn lẫn nhau sâu trôi lấy chúng ý cải biến ý cải biến n g u y ệ t nha hoàn chính là trăng non hàn quang điện c h ỗ sinh lực lượng của một con rồng không thể được xa không phải bình thường linh vật có thể so sánh xem ra ta từ chối thái độ ảnh hưởng đến sở hoàng như thế cũng tốt có thể đem cất đặc hành giang lòng cùng một góc lại phái hai v ị tạm huyết lòng trúc thay phiên trong giữ tại chúng thiếu con lẫn nhau thương nghị như thế nào lưu lại n g u y ệ t nha hoàn lúc chu nguyên bản thể cũng bay người hướng hàn quang điện phương hướng bay đi hắn chuẩn bị đi nhặt rơi xuống vật nhưng bởi vì trong mâm hình bóng trạng thái gia thân hắn không thể nhặt tất cả rơi xuống vật chỉ có thể mất tướng đối hợp lý lộ t ế n nhặt cái kia hàn quang ngọc thỉm rơi xuống q u a n cầu khi hắn lần nữa tiếp cận trăng non hàn quang địa lúc n g u y ệ t thần vọng thư cũng có cảm giác quân muốn trở lại hương tinh quân minh giám con đường phía trước đã vượt qua phạm vi năng lực của ta không bằng lại đi lúc đến đường tăng trưởng thu hoạch thiện làm theo khả năng mới có ngày sau n g u y ệ t thần vọng thư vốn định quan sát chu nguyên gặp phải nguy cơ thường có phản ứng gì là quả quyết thoát thân vẫn là hướng nàng khẩn cầu trợ giúp hoặc là cầu thần không được lòng mang h o à n khí mà đi loại này đủ loại d ư ớ i cái nhìn của nàng tối ưu người là không cầu người khác từ bi chỉ tin tủ là mình không muốn chu nguyên so với nàng tưởng tượng còn muốn lý trí không vào nga mi n g u y ệ t cửa ngóng nhìn trăng non hàn quang thấy ánh trăng bình tĩnh liền quay người đi tìm lúc đến đường đối với cái này nàng ít nhiều có chút tán thưởng biết bản thân thực lực không bỏ lúc đến con đường cũng là một loại mình tâm thấy ta tự k i ể m chế chu nguyên không biết n g u y ệ t thần vọng thư nghĩ như thế nào tóm lại nga mi n g u y ệ t phía sau cửa khó thi phúc đức không bằng đi lấy có thể đụng tay đến thu hoạch khi hắn đi vào địa hình đại biến trăng non hàn quang điện lúc tân nguyện điện chủ sớm đã thường nguyện hoàn l ư i đao trở về trong điện thủ tĩnh lệnh tiêm nguyện thọ rơi xuống, cầu cũng không thuận thế xuống đáy cốc mà là tự nhiên rơi vào băng tinh ngọc bích phía trên trong đó trắng đoan quan cầu đông đạo chỉ có một cái ngân bạch song sắc quan g cầu đứng ở hàn quan g ngọc thiềm tử vong chỗ từ ly hóa thân trợ công không có cổ phí trước đó hắn ngự sử chu tà long lôi công kích hàn quan g n g u y ệ t hoàn lưỡi lao lúc đem hai cái hàn quan g ngọc thiềm cũng đặt vào phạm vi công kích vì thế lần này trợ công hàng thật giá thật nhưng phải sáu mươi cấp hàn quan g ngọc thiềm để lại đây là dị thuật càng như thế to lớn ta nhập trong đó bất quá trong ao c á b ơi chu nguyên biết n g u y ệ t thần vọng thư còn tại nhìn kia trong m â m hình bóng liền đi vào trải rộng như ngọc hàn băng đất sụt ban cầu dường như nhập pháp dấu vết cảm giác tự thân nhỏ bé như thế một đường đi xuống đến đất sụt trung tâm trái phải nhìn quanh một lát sau. hướng về trăng non ban đầu hoa môn mà đi đốt thu hoạch được n g u y ệ t thỏ ngân cung một hàn quang ánh trăng đan mười xoa đan thuật một đốt thu hoạch được n g u y ệ t nha cô quang lưỡi lao một trăng non kim tinh giáp một hàn quang nguyện nhận thuật một chu nguyên dù chưa tận lực thu thập chế đan n g u y ệ t thỏ ù n g hộ đan thỏ ngọc rơi xuống vật nhưng vẫn là con đường mấy cái quang cầu thu hoạch trong đó vật phẩm những này rơi xuống vật có vũ khí có đan dược càng có thuật pháp cùng đan thuật cũng là cực kỳ phù hợp nguyện cung sản xuất phong phú đặc điểm nhưng thu hoạch lớn nhất còn cần nhìn hàn quang ngọc t i ể m làm tinh anh đơn vị lại đẳng cấp cao đến sáu mươi sản xuất chắc chắn sẽ siêu biệt bình thường đốt thu hoạch được ngọc thiềm bái nguyện pháp một ngọc thiềm biến hoa châu một hàn quang tố linh đan một đặc thù đang l ư ợ n g hàn quang tố linh đan giới thiệu ngọc thiềm nguyện cùng cầu con đường phía trước nguyện đắc đạo đồ thủ nguyện điện hàn quang nhập p h é p hiện chân ý từ đó thoát phản cuối cùng hóa linh hiệu quả phối hợp ngọc thiềm bái nguyện pháp sử dụng có thể kích hoạt thứ tư thuộc tính linh chú cần khí thuộc tính đạt tới hai mươi điểm không nguyên bộ công pháp hoặc khí thuộc tính không đủ thì không cách nào kích hoạt linh thuộc tính ngọc thiềm biến hoa châu đặc thù đạo cụ trang bị sau hóa thành ngọc thiềm chỉ có thể sử dụng kim ngọc hàn thiềm các loại chủng tộc thuật pháp chú ngọc thiềm biến hóa sẽ không bị bình thường thuật pháp nhìn thấu nhưng sẽ bị phá hạn loại hiện hình thuật pháp bài trừ hàn g quang tố linh đan hiệu quả quả thực không tầm thường gần như mang về nhân gian liền có thể là điều kiện phù hợp tu sĩ phá hạn b ấ t quá bí cảnh yêu ma lại là không dùng đến bọn hắn bị bí cảnh quy tắc ướt thuốc không cách nào tu tập ngọc thiềm bái nguyện pháp về phần ngọc thiềm biến hóa châu càng giống là vui v ừ a đạo cụ không muốn làm người lúc có thể hóa thành ngọc thiềm hình thái du ngoạn đùa n vui giá trị cao nhất vẫn là ngọc thiềm b á nguyện pháp mặc dù cần đan dược phụ trợ lại là một bản chân chính phá hạn phương pháp phá hạn công pháp ngọc thi n g u y ệ thần chiếu cố ban thường diệu pháp không cầu nộ tính không cầu toàn từ đó ngọc t i ể m có thể bái nguyệt chỉ cần tâm thành nói tự thành hiệu quả khí thuộc tính đạt tới hai mươi điểm sau phối hợp hàn quang tố linh đang có thể kích phát thứ tư thuộc tính linh bái nguyệt lấy bái nguyệt lễ thành tâm kính bái nguyệt thần hoặc nguyệt thần tương quan đơn vị có thể đạt được các loại nguyện thần giá trị thái âm thái âm c h i linh tất cả linh khí chuyển hóa làm thái âm c h i khí chống cự các loại mặt trái trạng thái đại lượng tăng phúc thái âm loại thuật pháp hiệu quả đại lượng giảm bớt ngũ hành thuật pháp cùng tà ma loại thuật pháp tổn thương chú linh thuộc tính càng cao tăng thêm càng lớn thái âm c h i linh không thể kiêm dung những chủng loại khác thuật pháp nguyên sạch đánh g i ế t tà ma loại đơn vị sau có tỷ lệ vĩnh cựu tỉnh hóa thứ nhất điểm thứ tư thuộc tính ngọc t h i ê m bái nguyện pháp tại chu nguyên xem ra cùng loại chết xuất phương pháp một khi tu hành phương pháp này cũng chỉ có thể đi thái âm nguyện sạch con đường cũng tốt ta mặc dù tu không được lại có thể cùng người khác đổi bật loại này không cầu ngộ tính không cầu toàn tâm thành c h i đạo dù sao cũng so cái khác phá hạn pháp dễ dàng đi thông chương bốn trăm sáu mươi cách nguyện về đến chương bốn trăm sáu mươi cách nguyện về đến ngọc thiềm bái nguyện pháp ưu thế lớn nhất là dễ dàng tu tập làm từng bước tâm thành thị linh phương pháp này đối người chơi đơn vị mà nói công năng có chút đơn nhất thua xa thành thể hệ đạo cùng t h u ậ t pháp nhưng đối thường nhân mà nói phương pháp này lại có chút thực sự không cần khổ tâm nghiên cứu huyền diệu đạo pháp không cần cầu k i a khó gặp chi toàn cùng thanh tịnh đạo tâm thậm chí đối thanh nguyên trưởng giáo lý tư mà nói đi bái nguyệt nói cũng so cầu các loại đan đạo đến nhanh nhanh đương nhiên làm như vậy cũng không có lời chỉ cần còn có một cơ hội hắn cũng sẽ không từ bỏ đan đạo đi đi ngọc thiềm bái nguyệt con đường dù sao hắn tu đạo nhiều năm sở cầu tuyệt không phải nhất thời chi lực mà là phía trước con đường cùng đạo mạch tổ t ụ một khi hắn đi thông nội cảnh đan nguyên hoặc như y kim đan c h i đạo ngã sơn thanh nguyên xem liền sẽ thu hoạch được đến tiếp sau con đường lại truyền mấy đời cũng chỉnh lý ra tốt nhất tu hành lộ tuyến thanh nguyên xem một mạch chắc chắn ngày ngày hưng thịnh khi đó chỉ dựa vào truyền pháp tìm đạo sự t ì n h bối cảnh của hắn cố sự liền sẽ phong phú không ít chú nguyên trong tay có đan nguyên kim đan hai đạo cũng sẽ không đem cùng hắn liên lụy rất sâu ngã sơn thanh nguyên xem dẫn vào bái nguyện nói nếu không b i ê n kia cùng công pháp nguyên bộ hàn quang tố linh a n đủ để kẹt chết bọn hắn cầu đạo con đường lại xem đi như thế nhanh gọn phương pháp chắc chắn có người cầu bước ra trăng non phía sau cửa h á n hóa thành hào quang đi tìm ngọc thiền nguyện thỏ mở rộng thu hoạch trên đường thừa cơ sử dụng xoa đan thuật cũng lấy tích lũy điểm kinh nghiệm đem nó thăng đến mắt cấp nay thuật cùng thỏ ngọc đ ả o thuốc pháp một mạch tương thừa đ ả o thuốc pháp ép ngọc tương xoa đan pháp điều chế thành hoàn giới thiệu bách thảo cùng nhau đ ả o ép linh dịch ngọc tương xoa chế bắt đầu thành đan từ đó vật thủy ngưng dự tính rút đi chọc độc dưỡng tính mệnh hiệu quả có thể tiêu hao thần ý điều hòa dự tính khu trừ đan độc hoặc d ư hiệu chế thành dược đan hoặc độc đan xoa đan thuật không tính là chân chính luyện đan thuật càng giống là d ư ỡ n dịch điều hòa so với chính thống luyện đan thuật đều có ưu khuyết ước chừng lại qua ba khắc đồng hồ chu nguyên không chỉ có đem thải hí túi chứa đầy còn bãi phòng không ít ngọc t h i ề m nguyện thọ phong phú cất giữ nhưng cũng dừng ở đây rồi bởi vì bánh á n h nguyện không dần dần mở tối dường như chấn động mặt hồ giống như tạo nên tầng tầng vận sóng sau m ộ t khắc kỳ dị nguyện cảnh cuối cùng b ỡ vụn lại vào phạm trần như mộng tình đốt trong â m hình bóng trạng thái biến mất đã mất đi nguyện thần chú ý hiệu quả nguyện thần vọng thư cực kỳ đặc thù vẫn còn chưa đạt tới nguyện chiếu chúng sinh tình trạng rời đi nguyện cung bí cảnh sau nàng nguyện bàn cũng thịnh không giới nhân gian thiên địa. đến tận đây chu nguyên thoát khỏi bị chú ý trạng thái sẽ không lại đ ỗ n g nhiên thu được n g u y ệ t thần chi hỏi mà câu n ệ đáp lại ha ha người nào cùng ta chung ngày hội nguyên là n g u y ệ t cung quý khách đến ngụy hoàng thấy chu nguyên trở về trăng sáng vẫn như cũ không khỏi thoải mái cười to năm nay thủy n g u y ệ t ngày hội rất tốt cũng may quần thần gặp nhau có đồng tâm quốc triều thiếu niên phúc v ậ thịnh t cũng cũng may cựu thần càng già càng dẻo dai thân quý như trăng giữa bầu trời t r ư quân mạnh khỏe ta có thể tới chậm đã thấy giữa tháng khách đến thăm cũng là người chắp tay trào kính chư quân không muộn không muộn nguyện cung có gì mỹ nhưng có tiên nga tấu nhạc bách linh hiến múa chu thiếu thừa lại cùng chúng ta nói một chút để cho chúng ta nghe tiếng đến vui say rượu ngủ say lúc có thể trong mộng du nguyện giờ phút này thái thường khanh xa xa nâng chén quần thần mở miệng tầm lạc chung chúc tia dưới ánh trăng thiếu niên đúng hẹn mà trở lại không t h a m nguyện cung tình cảnh không mất phụ quốc tước hẹn thái tử kỳ vương cũng an tâm vui vẻ nâng ly một chiếc nói rượu ngon còn ấm ánh trăng vừa v ạ n chúng ăn tốt nhất đoàn b n lúc chư quân chờ một chút lại để ta cái này lửa đường cách t i ế n người tự phạt ba chén lại cùng chư vị nói rõ nguyện cung chuyện lý thú đại ngụy hồng nghiệp mười bốn năm ngày mười lăm tháng tám thủy nguyện ngày hội đã mất nhập sử sách ghi chép thiếu niên yến bên trong nhập nguyện c u n g quay lại nhân gian về yến sự t ì n h hầu hạ sử quan viết xuống mấy hàng chữ viết sau cảm giác không cách nào biểu đạt việc này chi thịnh liền xảy ra khác một nhóm là chú việc này chi kỷ không phải nhập nguyện biết được thiếu phụ thừa là người phương nào bản nhà lành áo b ả i cung canh tại cầu tây triệu tập chính là nhập quân doanh hơn năm mà thành công nghiệp chu nguyên không biết sử quan tại ghi chép, chuyện gì, chỉ coi hắn tại ghi chép chính mình lời nói nguyện cung chi cảnh nếu không chắc chắn sinh lòng cảm khái trước kia đều là hắn tuần tra sách sử nhìn các nơi chuyện xưa chưa từng nghĩ thỉnh l ị n h bay đầu trong sử sách đã có sự tích của hắn lại nhìn ngày hội thị n h yến minh trên bệ thần tử đàn bàn năm mươi minh giới bệ thần gỗ trinh nam b à n trên trăm phụ đèn lồng lưu ly li lạc q a n g chiếu rượu ngon tiếng hoan hô c h i chúng phong thanh nguyệt sáng phía dưới hơn ngàn khách đến thăm chung nghe nguyệt cung chuyện lý thú nghe kim tiềm m i ệ n g phung vương lỗ đồng tiền đều muốn thu dưỡng tại đ ỉ n h viện hồ nước nghe kim giáp thỏ ngọc cưỡi bạch lộc tuần sơn lại tư nguyệt cung bạch lộc khả năng lái xe làm chu nguyên nói đến t lại có thỏ ngọc bận rộn chế bánh lúc đám người không khỏi lòng có đ ă m c h i ê u năm sau thủy n g u y ệ t ngày hội lúc có hoa quế bánh làm thức ăn vậy hạ lại nhìn cái này mai n g u y ệ t đoàn quế bánh chính là n g u y ệ t quế quân tặng cho ta vốn định nhiều lấy mấy cái mang về cùng trong cùng chư quân chia ăn làm sao n g u y ệ t cung quy cụ chặt chẽ cẩn thận không thể nhiều lấy có một lao giả không nghe n g u y ệ t quế quân lời nói bị ánh trăng định hình treo ngược nhánh hoa cũng không biết có hay không an toàn trở lại h ư ơ n g chu nguyên tự nhiên biết thổ địa hóa thân quy về nơi nào bất quá là bị truyền t ố n g về mấy bích đạo viên mà thôi nhưng hắn không sao biết được đ ề u nói không bằng là có sự tăng thêm mấy phần huyền nghi quả nhiên nghe nói lời ấy chúng khách đến thăm nhau nhau nghị luận nhiều lời lao giả kia chỉ sợ không về được cho dù sẽ không bị bí cảnh người đánh giết cũng biết mệnh đói mà chết cũng có người nói cái này chưa chắc không phải lưu tại nguyệt cung phương pháp như mang đủ đồ ăn có lẽ có thể chống n ổ i phạt k ỷ tại nguyệt cung bên trong t i n h tu một năm có khác n h ả y bén nội thị bước nhanh đi hướng c h u n g u y ê n tay nâng khay ngọc đi đón nguyệt đoàn quế bánh ngược lại hiện lên lương ngụy hoàng ngụy hoàng tự nhiên không thèm để ý một cái nho nhỏ nguyệt đoàn quế bánh nhưng chu nguyên đã đem ra lại nói minh chỉ có một cái chính là đưa cho hắn ngày hội chi lễ không thể không thu chu thiếu thừa có lỏng bất quá đây là ngươi vất vả thu hoạch cô ha có thể đoạt nhân chi mỹ chẳng bằng ngươi ta quân thần cùng hưởng như thế ta phải quân chi thành quân đến cực khổ chi quả có thể vẹn toàn đôi bên đang khi nói chuyện ngụy hoàng đem nguyện đoàn quế bánh b y ra trong số mệnh hầu đem bên trong một nửa trả lại chu nguyên một nửa khác hiện lên đưa thái tử kỷ vương chư quân quế bánh quá nhỏ khó mà đa phần không sai chư quân không được v ị cô cũng ăn vào vô vị liền n h ư ờ n g kỷ vương cùng chu thiếu thừa hai cái hậu bối nhấm nháp trong đó ngọc khổ à chúng ta có rượu ngon là đủ chớ có tiếc lối lại n â n chen cùng cô c ộ n ẩm ha ha trong nhà có tốt tặng văn bối vốn là t h ư ờ n g t ì n h chúng ta như thế nào tiếp lối nguyện cùng bệ hạ cộng ẩm minh trên bệ thần chúng thần sớm biết ngụy hoàng tâm ý vì thế hào sảng uống rượu không tư nguyện đoàn minh giới bệ thần quần thần lại biết được không nhiều hôm nay thấy thái tử cùng thiếu thừa trung ăn một bánh liền minh b ạ n h không có gì bất ngờ xảy ra chu thiếu thừa sẽ từng bước tiếp quản phụ quốc sự t ì n h chu nguyên đối với cái này cũng có chút kinh ngạc ngụy hoàng chi tâm hắn cũng không phải là không có chút nào phát giác lại không nghĩ còn có mượn thủy nguyện ngày hội hướng quần thần chỉ rõ tâm ý thái tử kỳ vương đối với cái này thì có chút tán đồng hướng chu nguyên nâng chén ra hiệu sau mấy ngụm thiếu thừa lại ăn này bánh phong vị c giai nghĩ đến là n g u y ệ t cung chân phẩm chương 461, khói lửa nhân gian chương 461, khói lửa nhân gian n g u y ệ t đoàn quế bánh không thẹn thỏ ngọc tinh chế quế quân điều hương chi danh vị s á c thực hương thơm mùi thơm ngào ngạt thật lâu không tiêu tan lại tám một chén cam liệt rượu và o bụng dây lát cảm giác miệng mũi thơm ngát quanh thân thoải mái dễ chịu lại là n g u y ệ t đoàn ép tiếng xấu đuổi bệnh dịch chi năng có hiệu lực tại từng bước tẩm bổ thân thể nói thực ra nuốt hiệu quả còn kém rất rất xa thông qua thanh vật phẩm trực tiếp sử dụng không chỉ có công hiệu sẽ có suy giảm có hiệu quả t nhưng bạn sự không có tuyệt đối nếu không chính miệng nhấm nháp thế nào biết như thế nào nguyện đoàn thiên h ư ơ n g vị lại là ngọt lạc hổ chu nguyên hưởng q u a mới biết t ứ s á c hoa quế bánh v ị cam dạy hóa nai chi như k é m tươi, có thể thư lòng người cho k ý, nhưng phải tâm thần thanh thản lớn ngụy hoàng cung diệu say sưa ý đang n ồ n g lúc ở vào sở quốc khinh nước cầm phúc thủy phủ cũng tại tổ chức tiệc tối không giống với ngụy quốc quân tần h vui vẻ phồn binh bầu không khí vui sướng mấy v ị thủy tộc thiếu quân thì nhìn chẳng c h ẳ n i ê n kia cao chừng năm triệu yếu ớt mà đứng nguyện nha hoàn đều mang tâm tư sở hoàng thấy này muốn trợ giút kích phát chúng thiếu quân tranh đấu chi tâm c h ư v ị thiếu quân vì sao nhìn c h ẳ m c h ẳ m nguyệt nha hoàn quan sát thật là đều muốn lấy dùng đã như vậy vì không cho chư vị tranh chấp trở mặt ta liền viện nguyệt nha hoàn làm hồi bạo à. nghe nói lời ấy hai giao long dẫn đầu tức giận bọn hắn đương nhiên nhớ k ỹ mượn ngọn nhập nguyệt ưu tiên chọn lựa ước định nhưng trước khác nay khác nhập nguyệt cung t r ư ớ c không biết thu lợi bao nhiêu tự nhiên không có lo lắng gia nguyệt c u n g sau thu hoạch kỳ chân cũng làm một lần nữa ước định nước chi thiếu quân khẩu khí thật là quá lớn chúng quân cùng cường định chiến đấu thiếu khanh gọi thủy phủ chi môn lại có huynh đệ chúng ta cùng canh miệu thiếu quân xả thân đụng nguyện phương đến vật này về tình về lý cái này mai nguyệt nha hoàn cũng không nên về cá nhân ngươi tất cả nên về chúng quân cùng hưởng hai dao long mặc dù xúc động dễ g i ậ n lại cũng không cửa ngốc bọn hắn biết mong muốn tranh đoạt nguyệt nha hoàn liền muốn lấy chú ý lôi cuốn không thể phô trường tự thân công tích như đồ tư lợi nếu không không chỉ có sẽ khiến c h u n g thiếu quân không thích t i l u ậ t thiếu khanh khó xử nguyệt nha hoàn cuối cùng cũng biết đúng hẹn rơi vào nước c h i cầu lòng c h i thủ xem ra có người quên nhập nguyện tri ước còn mời t i l u ậ t thiếu khanh làm chứng khiến cho ta thủy tộc không mất chuẩn mực chú nguyên lúc này đương nhiên sẽ không nói ra nhượng độ lợi ích l ê bù chúng thiếu quân tri ngôn bởi v ì nguyệt nha hoàn tạm thời vô giá hứa hẹn lại nhiều giá trị bọn hắn cũng biết cảm giác khó chống đỡ tổn thất hai vị thiếu quân lời nói đều có đạo lý không sai chúng ta khó biết chuyện mai sau lấy tương lai thu hoạch l à ước bất luận nhiều ít chắc chắn sẽ có người bất mãn không bằng chúng thiếu quân cùng nhau tỏ thái độ như đều muốn muốn nguyệt nha hoàn liền để vào lòng cung cùng hưởng cũng bỏ vốn đền bù nước chi thiếu quân mượn đường chi tỉnh như chỉ có nước chi thiếu quân cùng hai giao long thiếu quân mong muốn liền ý theo ước định về nước chi thiếu quân tất cả chu nguyên chưa thu hoạch được chúng thiếu quân tuyệt đối ủng hộ sẽ không cưỡng chế bọn hắn lựa chọn như thế nào bởi vậy hắn nhảy ra tranh chấp đem ước định cùng thủy tộc chuẩn mực sự t ì n h hóa thành c h ú n g ý cùng ước định chi tranh giống nhau hắn sở liệu ngoại trừ còn long nguyên tự do dự bất định bên ngoài cái khác thiếu quân đều nói đám người xuất lực kỳ chân k h ó được vẫn là cùng hưởng cho thỏa đáng nước chi thiếu quân nhưng còn có dị nghị nhược tâm ý không thay đổi làm xuất gia linh vật đền bù chư vị thiếu quân vất vả mới có thể tiếp tục thực hiện ước định đã chư vị đều có công tâm ta cũng có thực hiện đó là l ợ i độc tài liền đem nguyệt nha hoàn đặt ở lòng cung cùng hưởng a bất quá ước định không thể phế nghĩ đến chư vị cũng biết cho ta một cái công đạo chúng thiếu quân thấy sở hoàng n h à ra tự nhiên miệng đầy bằng lòng thẹn trong lòng sau khi không khỏi nhiều hứa hẹn một chút linh vật xem như đền bù đến tận đây nguyệt nha hoàn sự tình tạm thời bỏ dở chúng thiếu quân t ề xuất c ầ m phúc thủy phủ tại khinh nước trái bờ đối ẩm ngắm trăng thiếu khanh đem n g u y ệ t cung chi rượu lấy ra à chúng ta lúc này lấy n g u y ệ t cung chi rượu mời nước chi thiếu quân không tiếp n g mở cửa thiện chư quân lại nâng chén đợi ta lấy n g ự thủy pháp là chư quân rót rượu minh thị linh hai hai cái thỏ ngọc căn cước không thành bị đoạn kia hai vỏ sông đán hoa quế rượu cũng thành thủy tộc thiếu quân trong chén vật một ngụm rượu vào trong bụ mùi hoa quế khí thấm miệng mùi. băng r ư ợ u hàn ý thanh t â m lửa cách đó không xa có hương dân kết đội đốt hương t ế sông tế h lệ phong phú có ngũ cốc dê bỏ lợn trái cây hoa đường xốp giòn những vật này ha ha ngày hội có tin mừng thức ăn từ trước đến nay chưa quân chở một chút ta đi lấy đến nhường chư v ị nếm thử khói l ử a n h â n ra khí đang khi nói chuyện sở hoàng phi thân m à đi lấy ngự thủy châu không thủy hóa bàn đem tế phẩm thu sạch nạp trên đó sau đó quay người mà về chào hỏi chúng quân ăn bách tính chi lễ một bên khác tế sông hương dân nhao nhao quỳ gối miệm nói long quân lộ ra che chở trong thôn về sau định tính bái không ngừng lấy báo long quân trị hồng tri ân đây là trùng hợp sa dĩ nhiên không phải chu nguyên không cần nghĩ lại liền biết là sở hoàng an bài bất luận bọn hắn lúc này đối nguyện tầm r ư ợ u vẫn là tiếp qua một canh giờ những cái kia hương dân đều sẽ ở này không ngừng tế b á i trợ lòng quân giáng lâm có thể cái này hữu dụng không chu nguyên nhìn thoáng qua vui cười chia ăn chúng thiếu quân không thể không thừa nhận đây quả thật là có chút tác dụng kiên ngạo bất tuần long trúc có linh tính có nhân tính cũng có thu tính chịu này tế ăn về sau bình thường yêu ma d á m tàn sát xung quanh hương c h ớ n chắc chắn bị bọn hắn coi là khiêu khích tiến hành có lẽ chúng thiếu quân sinh không nổi mấy phần từ bi nhưng đây đã là xung quanh hương dân lựa chọn tốt nhất dù sao cựu long t ề tụ khinh nước quá mức hữu hiểm sở quốc sẽ không vì bọn hắn cùng hoành giang thủy tộc quyết chiến chẳng bằng lấy tế làm chủ tôn mười phần k í n h ý bảo trưởng lâu bình an duy nhất có thể tiếp chính là hôm nay qua đi khinh nước trái bờ sẽ không còn có ngư dân t u n g lưới cũng sẽ thêm ra một tòa l ò n g tôn miếu giờ phút này chu nguyên bỗng nhiên cảm giác sở hoàng sa không giống ngụy hoàng tự tại hắn cho dù muốn chiếu cố bách tính cũng không cách nào điều động quốc lực cùng thủy tộc lập xuống quý củ chỉ có thể nhiều chút ngư đồ là tôn thất lệ thuộc trực tiếp lãnh địa bên trong bách tính n g phần bình an thiếu canh vì sao không ăn thật là ngại nhân gian tế ăn nhạt mẽo v nếu là như vậy ta đề nghị thiếu khanh đ ế m thử chúng ta chân long phụ thuộc tổn thế lâu dài dám uống mãnh liệt nhất chi rượu cũng không thể bỏ lỡ nhân gian trang bị nước chi thiếu quân nói có lý ta lại nếm thử trong đó tư vị trăng sáng treo cao nhạt bóng đêm cựu long uống đàm luận chuyện lý thú tế h sông hương dân thì xa xa kỳ mái tạ long quân không chê phàm ăn kém nhưng bọn hắn lại không biết nếu không có kêu hung man sở hoàng gia mặt truyện chúng thiếu quân sẽ không thật đi ăn những cái kêu bình thường tế phẩm qua ba ly rượu sau giao long hồng đỉnh bỗng nhiên theo trai có khuyên thai ngọc bên trong lấy ra một cái mặt trăng băng luân ngọc t i ề m nói muốn mở ra rửa sạch là chúng quân hiệu dính chu nguyên không đành lòng nhìn thẳng sau khi sở hoàng đ n g nhiên phát tới truyền tin thiếu khanh ngươi vì sao không cần biền t i a nguyệt nha hoàn thật là nhìn ra có cái gì thai hoàng ẩm có một số việc suy nghĩ vô ý không bằng trực tiếp hỏi sở hoàng đương nhiên sẽ không chờ nguyệt nha hoàn hiện lộ tệ nạn cũng có thể mở miệng đặt câu hỏi khó xác định nhưng nhiều ít hẳn là có chút thai hoàng ẩm ngươi còn nhớ rõ sao môn kia gọi là trăng non ban đồ hoa k i ê u điện tên là trăng non hạt bằng vị điện chủ kia hơn p â n nửa đối ứng trăng non tri danh xuất thân nguyệt thần một mạch nên danh xứng với thực cùng nguyệt có quan hệ nguyện nha hoàn tương tự trăng non hiền hóa chỉ sợ là thân thể một t r o n g nàng sau khi chết nguyệt nha hoàn chưa chắc sẽ không dị động thì ra là thế thiếu khanh đã có lo lắng vì sao không cùng chúng thiếu quân nói thẳng người không giống sao mặc dù không muốn nguyệt nha hoàn nhưng vẫn là kích bọn hắn tranh đoạt sở hoàng nghe vậy đầu tiên là s ư n g sở sau đó cười ha ha một tiếng thiếu khanh thông minh lợi ích bay pha ý khó bình khuyên đủ ngược lại dường như lòng tham chương bốn trăm sáu mươi hai hồng trần nhiễm tâm chương bốn trăm sáu mươi hai hồng trần nhiễm tâm thủy nguyện ngày hội chúng sinh vui thành tâm cầu phúc đoàn viên này giờ phút này không biết có bao nhiêu bí cảnh người cùng bí cảnh yêu ma ngóng nhìn trang sáng thành phẩm khói lửa nhân gian nên phàm trần trang bị cho dù giống nhau xuất thân bí cảnh bọn hắn đối với người ở giữa cách nhìn cũng một trời một v ự c dù sao bất luận là bí cảnh người vẫn là người tầm thường đều có thể tùy tiện dung nhập nhân gian sinh hoạt lẫn nhau ở giữa tán đồng cảm giác tuyệt không phải bí cảnh yêu m à có thể so sánh có lẽ đây cũng là phụ công đ ổ i nguyện thần nguyên nhân một trong nhìn như trung lập nguyện thần chưa hẳn không phải cân bằng thiên hạ phản chế thủ đoạn bởi vì hình là người bởi vì thiên hạ các nơi chăng họ thiên không sai sùng bái nhật nguyện chịu chúng sinh chi tế cho dù không sinh thương hại phải chăng cũng sẽ đem coi là phạm vi thế lực của mình lấy hình chung nhận thức g i a o hóa ảnh hưởng có trí phạm nhân nhìn như nhỏ bé lại là này phương thiên địa cùng bí cảnh thiên lớn nhất khác biệt trong đó giống nhau bề ngoài có thể khiến cho bí cảnh người tự nhiên dung nhập trong đó s u n g bái tôn k í n h đi theo chờ hành vi sẽ dần dần làm bí cảnh người gánh vác ràng buộc theo độc thân khách đến tham hóa thành chúng vọng s ở quy đương nhiên bản giới người có thể từng bước t ư ờ n g thịnh truy cứu căn bản vẫn là những cái kia thế hệ truyền thừa văn hóa tỷ như yêu ma hại người là ác chạm yêu trừ ma là thiện hộ vệ bách tính là đại nghĩa k a bình đoạn thế là thành n ư c thiên thần ở trên bị người kính sự bại là lòng người không thành c ô những g t người kia ở giữa môn màu gia quốc khát vọng cũng tốt vị nhân phong tình cũng được lại thêm bách ra kinh điển chợ đối nhân văn thế tự hoạt động trở sinh hoạt trạng thái bình thường không phải là không một trương hồng trần trí võng chúng thiếu quân nhìn như đang tiếp thụ tế bãi có thể viên kia tim rồng bị nhiễm đồng hóa mấy phần chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không biết ít ra bọn hắn hiện tại đã không thể rời bỏ nhân gian đối người bình thường cũng nắm giữ trung lập thái độ thậm chí bằng lòng tại hải ngoại đại đạo kiến quốc thống ngự nhân tộc mà xương vương xương đế thiên địa đội thân hồng trần n h i ễ m tâm bản giới thiên địa lực lượng quá nội liễm lại thắng ở trực kích căn bản thiếu khanh đang nhìn cái gì lại đến nếm thử ngọc này thiểm thịt có thể vui mừng muốn ta nói này thịt nhai chi dường như băng cứng mắt mẹ lại khéo nói cùng này nhân gian đồ ăn vừa bạn xứng đôi vậy sao ta đến thử một lần chu nguyên lên mũ kẹp thít lúc sở hoàng thừa cơ mở miệm nói chúng ta đã ăn cái này t ế ăn liền không tốt lại tổn thương xung quanh b á y tính cần biết ta lúc đầu lấy thủy phủ chi danh cùng sở quốc làm qua ước định khi nước h n về chúng ta tất cả nhưng không thể tùy ý tổn thương xung quanh b á y tính nước chi thiếu quân nói có lý chúng ta là thân phận như thế nào sao lại đi ăn chùa về sau chỉ cần bọn hắn thường nghi ngờ kính trọng chúng ta đương nhiên sẽ không vô cớ tổn thương tín đồ giao long hồng đỉnh mặc dù xúc động dễ g i ậ n nhưng cũng mười phần kiêu ngạo không chờ chúng thiếu quân trả lời liền vượt lên trước làm ra hồi phục cử động lần này trêu đến chúng thiếu quân cười ha ha đều nói hồng đỉnh thiếu quân không sinh loạn chúng ta sao tốt bộ ước các ngươi có ý tứ gì ta há lại không tân quy của người thường ngày xử sự, sự tâm ta thẳng nhanh miệng lại là một mảnh chân thành không giống các ngươi tâm tư nặng nề giao long hồng đỉnh lời mới vừa ra miệng liền cảm giác có chút không đúng liền lướt qua một đám thiếu quân nâm chén cùng chu nguyên đội bính thiếu khanh ta cũng không có nói ngươi ngươi cùng bọn hắn không giống ngươi là chân chính dày rộng thẳng thắn chi sĩ ha ha hồng đỉnh thiếu quân lộ tẩy ta nhìn ngươi là khéo léo người rất có vài phần giảo hỏa khéo đưa đầy không để ý tới cái khác thiếu quân trêu g ẹ o tri ngôn giao long hồng đỉnh một n g ụ n đem rượu trong chén bún vào cũng cầm ly rượu ra hiệu đám người mau mau mau u trăng sáng phía dưới cựu long uống không người hỏi cầu long đại tướng đi hướng nơi nào chỉ mong tự thân lâu dài cường hãn hành o giang thủy tộc ngày ngày cường thịnh một bên khác ở vào lương quốc vụ ẩn sơn mạch tinh tú tông cũng tại cử hành tinh yến chu nguyên người mặc phường thần chi ra thổ địa hóa thân cùng công tước cộng thêm la hầu kế đô tử khí nguyện b ộ t bốn đạo người tổng hợp một b à n thổ đức thiền sư chưa tại u minh âm thổ thành lập b i h u thờ không làm tốt tiến hội bông xuống liên hệ âm dương sự tỉnh vì thế cố ý nhờ ta hướng chư vị bội tội mong rằng chư vị nhiều hơn thông cảm một đức thiền sư nói quá lời cầu đạo sự tỉnh khẩn yếu nhất như thổ đức thiền sư bởi vì dự tiệc mà h u ở n g phí trước đó cố gắng chúng ta cũng hiểu ý có bất an k h ô n g tước biết bí cảnh nhất thiện thiết lập lại lập tức chi công cần nhất cổ tác khí không thể bỏ dở đựa chừng nếu không sang năm lại và u minh e m thổ lúc liền muốn tất cả làm lại bốn vị tinh tú tông đạo nhân cũng biết được đạo lý trong đó lại cùng thổ đức thiền sư không lắm quen thuộc đương nhiên sẽ không để ý việc này b ê ngoài n tinh tú tông t i ệ p tối so sánh ngụy quốc chi h ế n cùng thủy tộc thiếu quân tụ hội càng thêm sinh động một chút ngày xưa vất vả đệ tử nâng ly cặn chén đi lại mời rượu chu nguyên bọn người thì đứng hàng xem sao đỉnh điện bộ đội mười bốn cử động lần này một là vì phân chia địa vị hai là vì không cho chúng đệ tử c â u g n ệ trong lúc đó tử khí đạo nhân hỏi chu nguyên phải trăng may mắn nhập nguyệt cung hắn liền mở miệng vì mọi người giảng thuật nguyệt cung chuyện lý thú nên nói tới nguyện đoàn quế bánh lúc càng l à xuất ra một cái chia sáu phần m ờ i chư vị đang ngồi cộng đồng nhấm nháp thế này đám người không khỏi sinh lòng c ả m k h á i vẫn là một đức thiền sư phúc hậu đến này kỳ vật lại không cất giấu mà là lấy ra cùng người khác cùng vui k h ô n g tước tự nhiên thưởng thức qua nguyện đoàn quế bánh lại lần đầu nếm thử như thế chơi ăn cũng có một phen đặc biệt tư vị thiền sư có thể đến trăng non ban đầu h a môn không dối gạt tinh quần ta không chỉ có tới trăng non muôn h ạ còn bị hai cái thỏ ngọc ăn cướp khổng tước nghe vậy mỉm cười bởi vì thân phận đặc thù hắn cũng không tao nộ qua việc này nhưng cũng đã được nghe nói minh thị linh t hai hai thỏ bị cắt thọ ngọc n ă n g b ư ớ n g ăn ngon vui vật ngược lại để thiền sư chê cười một trận tiệc tối đàm luận chuyện lý thú chờ trên c h ó n g cấp trên gió đêm đến thúc lúc thủy nguyện ngày hội vừa rồi ung dung mà dừng d i ê n phần mình trở về phòng ốc an r i ấ c trước khổng tước lấy ra một đoá hoa sen rơi khuyên thai ngọc đưa cho trung u y ê n đây là t ị n h liên tu di rơi bên trong g i ố n một trượng t i đ i ệ có thể sạch sẽ tâm thần thu nạp linh vật chờ thổ đức thiền sư trở về tinh tú tông lúc thiền sư có thể đem trong đó phật tượng cùng thành hoàng ấn chuyển giao với hắn tinh quân vì sao không tự mình đưa ra thật là có sự vụ khác bận rộn thiền sư minh giám gần đây ta muốn về thăm tiếp trước đường tốt s ắ c minh bảo kính chỗ ghi chép mọi việc k h ô n g tước rời đi thường nhân cầu đạo tìm con đường phía trước hắn lại hướng về sau đi tìm lúc đến đường cả hai không thể nói ai càng phù hợp đạo ý nhưng một bước này hắn nhất định phải đi nếu không liền sẽ trong lòng còn có không ít nghi hoặc chờ hắn sau khi rời đi chu nguyên mở ra tịnh liền rơi từ đó lấy ra một tôn tám thước lưu ly li giống cùng một cái từ kim thành hoàng ấn đốt thu hoạch được tám thước ánh t r ă n g sạch lưu ly li phật tượng một lan hương thành hoàng ấn một lan hương thành hoàng ấn cùng không lo thành hoàng ấn thuộc về ngang cấp linh vật chỉ có điều bổ sung pháp lệnh có chỗ khác biệt tám thước ánh t r ă n g sạch lưu ly li phật tượng cũng có chút đặc thù thậm chí vượt ra khỏi hương hỏa hóa thân k h ô n g chế phạm vi khổng tước ước hẹn quả nhiên quý giá của mạng mặc quyển tra tiên cổ lại đến tám thước lưu ly li giống chương bốn trăm sáu mươi ba lưu ly tượng thần chương bốn trăm sáu mươi ba lưu ly tượng thần đặc thù đạo cụ tám thước ánh trang sạch lưu ly li phật tượng giới thiệu tôn giả từng đi phục ma sự tỉnh độ hóa ác quỷ thủ của mạng hộ pháp lại thêm tam m âm sơn xích đồng hóa lưu ly không màu vô niệm chế phật tượng nguyện cùng khai quang cho xá lợi diệu tính bản không tồn b ả n l ư ợ c hiệu quả có thể dung nạp âm đức phúc thần đơn vị hoặc thiền tâm tăng hồn bám b ả o thần thuộc tính chưa phá hạn trước không cách nào phát huy phật tượng toàn bộ thực lực vô niệm nhất niệm phục sinh lưu ly tô màu phật tượng một khi bị kích hoạt sẽ tự động thay đổi tính danh lại khóa lại kích hoạt người hộ pháp đại lượng tăng phúc phật môn thuật pháp hiệu quả chống cự loạn thần mê tâm ma nhiễm tà xâm loại thuật pháp hiệu quả không t ị n h thấy không đến sạch cùng hư không có thể hóa thành hư vào trạng thái tránh né thuật pháp c ô n kích không phải phá hạn thuật pháp không cách nào khóa giảm bớt phá hạn thuật pháp bộ phận tổn thương chú không t ị n h trạng thái mỗi qua một hơi linh khí tiêu hao gấp bội một lần khó mà duy trì liên tục duy trì xá lợi tám thước ánh t r ă n g hóa xá lợi có thể đem một loại tăng thêm loại thuật pháp dung nhập xá lợi khiến cho hóa thành xá lợi v i ê n quang duy trì liên tục có hiệu lực chú cần thay đổi thuật pháp lúc có thể tiêu hao đại lượng nguyện thần chi quang hoặc tìm không màu v ô n i ệ m tiền sư tẩy luyện chung có thể tẩy luyện tám lần diễu tính không bị hoàn toàn tổn hại trước có thể tiêu hao nguyện thần chi quang hoặc không màu sạch lưu ly tiến hành chữa trị lưu ly phật tượng hiệu quả rất mạnh mặc dù càng thêm vừa phối phật môn đơn vị nhưng phúc thần đơn vị sử dụng cũng sẽ không kém quá nhiều không tịnh cùng xá lợi hai loại trạng thái khiến cho có thể công có thể thủ hộ pháp trạng thái khiến cho không sợ t à m a xâm phạm bất quá trung u y ê n hương hỏa hóa thân đẳng cấp quá thấp chưa hẳn có thể phát huy toàn bộ thực lực so sánh cùng nhau lan hương thành hoàng lớn liền tương đối bình thường cũng không các loại diệu dụng chỉ là pháp lệnh vật dẫn lan hương thành hoàng lớn bộ nhớ phản tác c â hồn pháp lệnh có thể lễ tạ thần hương kích hoạt sử dụng cũng có thể dùng cho cường hóa phúc thần đơn vị chú dùng cho cường hóa phúc thần đơn vị lúc theo Âm đức nhiều ít phân biệt kích hoạt phạt tội pháp lệnh cùng câu hồn pháp lệnh câu hồn pháp lệnh bắt giữ tội hồn phạt á c trừng trị có thể đối tội hồn đơn vị trực tiếp thi triển có thể tạm thời áp chế mục tiêu đơn vị hành động thần thuộc tính thấp hơn thi thuật giả đơn vị có tỷ lệ bị câu hồn tỏa phách từ đó đánh mất đa số sức chiến đấu chú công kích đâm sai cùng phúc thần quyền sở hữu cư dân người đều là tội hồn áp chế hiệu quả từ song phương thần thuộc tính t r ê n l ệ quyết định thần thuộc tính càng cao áp chế hiệu quả càng mạnh chu nguyên từng, từng thu được câu hồn chú nhưng công hiệu quả đơn nhất có thể câu b ộ c người chết tâm hồn câu hồ xem xét lưu ly phật tượng cùng lan hương thành hóa o lớn hiệu quả sau chu nguyên liền đưa chúng nó thu nhập thành vật phẩm bên trong sau đó điều khiển ở vào u minh hoàn hồn thành hương hỏa hóa thân đem nó lấy ra dùng cho đẳng cấp cường hóa sau một khắc hương hỏa hóa thân đột phá bốn mươi năm cấp trạng thái nhanh chóng thăng nhảy vọt đến năm mươi cấp trạng thái cũng thu được mới kỹ năng câu hồn pháp lệnh lại để ta thử một chút hồn phụ lưu ly phật tượng sẽ có gì biến hóa l a m hương hỏa hóa thân chút bỏ anh biên ngọc tượng tiến vào lưu ly phật tượng sau nguyên bản mắt túi xuống từ bi phật tượng trong nháy mắt biến linh động lên vậy ngoài nhanh chóng biến hóa đồng thời dan cuối cùng lưu ly phật tượng hóa thành hương hỏa hóa thân trị dung lại chưa thu liễm thân hình như cũ cao lớn trang nghiêm danh hào thì biến thành tám thức ánh trăng lưu ly phúc tượng thần đến tận đây lưu ly tượng thần nhiễm hương hỏa hóa thân ý niệm cái k h á c phúc thần đơn vị cùng thiền tâm tăng hồn không thể tranh đoạt lại vì trang bị sáu mươi cấp huyền hoàng chấn ma tướng quân rơi xuống huyền hoàng hậu thổ giáp chấn ma ngọc ứa sơn n h ạ t thạch thuẫn cùng một cái chấn tinh huyền hoàng vào sau hương hỏa hóa thân đã như phục ma thần tướng giống như bi vũ trang trọng sở hoàng nếu là nhìn thấy như thế trạng thái vân hòa vương chắc chắn cho rằng tại nguyện cùng bí cảnh có đại thu hoạch. một lần thủy nguyệt ngày hội chu nguyên không chỉ có tham gia ba trận đến hội còn có thu hoạch tương đối khá nhưng hắn tuyệt không phải bận rộn nhất người chờ ngụy quốc ngày hội tiệp tối kết thúc quần thần mang theo mấy phần mèn say thêm mấy phần thoải mái hồi p h ủ lúc chu nguyên trong phủ người phục vụ vẫn còn tiếp tục bận lội sớm đã ở bên ngoài phủ chờ đợi đã lâu quản g i a thấy xa giá từ xa mà đến gần lập tức chỉ huy người phục vụ cất đ ặ c đạc ghế dựa, cũng tiếp nhận t ỉ n h rượu trà thơm phụng tại trong tay đắt đắt xa giá nhập phường đường phố chưa phát giác vào tối xung quanh phủ đệ người phục vụ sớm đã an trí hai nhóm tràng trượng đèn chiếu sáng đường đi thấy người đến tam kỳ mở đường cũng không phải là nhà mình phụ chủ liền không người cối trào không ra tập nói đối với cái này chu nguyên bản cảm giác có chút không ổn thủy nguyện ngày hội thời gian chúng người phục vụ không gây một lát nhàn nhã tại trong gió đêm lặng chờ ít nhiều có chút đ i ề u hữu sau một lát hắn đ ỗ n g nhiên nhớ tới mới vừa vào quân doanh lúc thái thành dạy bảo trí ngôn la quân sĩ công phạt bí cảnh không máu nghĩa sao là bên trên ân người phục vụ vất vả phụ t r ạ c h vô đối so sao lộ ra trung hậu một chút chỗ k h ổn chưa hẳn không phải một loại lâu dài sinh tồn chi đạo giờ phút này hắn dần dần minh bạch xuống thuộc lễ tiết ý nghĩa nhìn như là thuộc hạ kính yêu kỳ thực lại là chủ gia biểu hiện ra nhân ái cơ hội nếu không minh nguyên do một mặt tiếp nhận thuộc hạ cúng phụng sợ là không chiếm được chân tâm ủng hộ chờ xe ra đến nhà mình phụ đệ chúc ngưng bá phủ nội thị cùng cái khát phủ trạch đồng dạng đều chưa nghỉ ngơi không phải trong phủ bận lộn chính là ở bên ngoài phủ chờ đợi thiếu thửa trước tạm uống một chén trà xanh giải khát canh giải rượu đã đưa cho tính tâm đường bên trong người phục vụ di chuyển đạp ghế dựa dẫn chu nguyên xuống xe quản gia dâng lên trà nóng mời ra chủ lấy dùng có thể chuẩy thiếu thừa nghi trượng theo hầu có thể tùy thời nhập đến ẩ m ăn chuẩn bị thêm mấy bàn à ngày hội khó được các ngươi cũng làm cùng nhau tụ vui mặt khác là mỗi vị trong phủ nội thị bao một phong tiền mừng lợi dụng nửa tháng tiền lương làm chuẩn đa tạ thiếu thừa chúc phúc trong phủ nội thị nghe nói này tin tức chắc chắn cảm kích thiếu thừa ân huệ bóng đêm đang nồng lúc ánh trăng không suy chúc hương bá phủ tiệc tối lại vừa mới bắt đầu chu nguyên chỉ là đơn giản có mặt một lát cùng mọi người chung ngân một chiếc chúc mừng trăng sáng liền trở về phòng mà đi đem còn lại ngày hội thời điểm giao cho chúc hương bá phủ những người khác h ư ở dụng chờ sáng sớm hôm sau trong phủ nội thị liền dậy thật sớm b ậ n động bố trí thiếu thừa mang yến sự tình xem như c h u n g nguyên cố hương quen biết cũ đồng liêu hảo hữu trước tính an quân tư mã hiện vũ lâm tả doanh vệ quân sĩ thái thành sớm nhất nắm tin đến đây đến nhà bãi phòng trong phủ quản gia đem nó dẫn vào mặt mày đường ăn giấc lại đi thông báo c h u n g nguyên có khách quý nắm tin tới chơi không ngờ gặp lại lúc cái này hào sảng quân hán lại nhất thời nói không ra lời thái minh còn nhớ do năm đó c h i ngôn chờ ta cùng giáo húy đại nhân công thành danh thoại liền đi dịu dã ngươi bây giờ xem ra là ta nhỏ thắng một bậc đoạn ở trường ý đại nhân trước đó phó ước thấy chu nguyên thân mang thường phục tùy ý, ý ngồi xuống đ ằ n g thiếu thái thành mới xác định năm đó cái kia vũ dũng thiếu niên cũng không cải biến nhiều ít như cũng đối với người khiêm tốn không ỉ lại dũng mạt i ê u thiếu thừa trong lòng ta thiên môn vạn ngự không biết như thế nào thổ lộ lại để ta giấu bên trên một lát chờ say rượu lúc là có thể nói thoải mái thái thành ra vũ lâm doanh thường có một b ụ n g lời nói muốn nói đến chúc hương bá phủ liền quên hơn phân nửa nhìn thấy chu nguyên sau thì là đầu n ã o tròn v á n g lúc này trong lòng càng là còn sót lại một cái ý niệm trong đầu ta thật sự là quá dũng có thể đọc sông an viễn tướng q â n phụ quốc thiếu thừa chúc hương bá tri phủ chương bốn trăm sáu mươi bốn mỏ trăng đáy nước chương bốn trăm sáu mươi bốn mỏ trăng đáy nước đại n g m y hưởng nghiệp mười bốn năm ngày mười sáu tháng tám các phương khách đến thăm tuần tự đến trúc hương bá phủ trong đó có thân tại kinh thành hoài châu tịch quan biên cựu khanh thiếu phụ thừa d ư ớ i các cấp trúc quan còn có giật đ ả o tướng tá thân quyến dòng dõi bọn hắn đến càng giống là một trận chính trị hữu động lẫn nhau trao đổi tài nguyên đồng thời lại mượn thiếu thừa chi danh làm n h ạ t một chút tân đoán loại chiến trận này đối thái thành mà nói có chút quá cao đặc biệt là hơn quý dòng roi gia quyến đều xuất thân bất phản có nhiều liên lụy may mắn tính an giáo hí người nhà cũng đến nhà dự tiệp khiến cho hắn có có thể mông lỏng tự tại nơi đến tốt đẹp lúc này liền chính hắn đều không có phát hiện thường ngày nhập khương phủ câu n ệ đã hoàn toàn biến mất còn sinh ra tha hương nộ cố chi thích thú chi tỉnh đa tạ lao tướng quân là ta đưa tin nếu không ta cũng không dám độc thân dự tiệp người hướng lao phu trước người góp cái gì nhanh đi tìm những cái k i a hoài châu tịch quan viên đi lại lao tướng quân b ấ t giận chúng ta tuy là đồng hương nhưng chức vị có khắc cực ít đi lại ta cái này đã qua có phần không được tự nhiên vỗ mục không điêu khắc được cũng đây là người kết giao nhân mạch cơ hội tốt bỏ được một thân ra mặt coi như cùng những cái kêu ân quý tử đệ cũng nói bên trên hai câu lời khắc khí người như muốn lưu ở kinh thành lại là tử tôn tranh phần gia nghiệp lúc này tuyệt đối không thể k h i ế p đảm thái thành tại t ì n h an thành lúc cũng có mấy phần khéo đưa đ ẩ y tự nhiên minh b ạ c h khương trai ý tứ nhưng kinh thành không giống với t ì n h an q u ậ n hắn ít nhiều có chút không thả ra bất quá hắn cũng là nghe k h u y ê t người biết thiếu thừa công vụ bề bộn như thế liên lạc tình cảm cơ hội cũng không nhiều cẩn cố mà chật úy vì thế hắn cắn răng một cái hướng khương tra thi cái lễ quay người đi hướng lấy hoài châu tịch quan viên chỗ tụ chi điểm trên đường đi tâm tình của hắn có chút phức tạp dường như dung nhập trong đó trò cười so bí cảnh huyết chiến còn muốn h u n g hiểm lại nhớ lại hơn ba mươi năm đủ loại kinh nghiệm cuối cùng đều trầm tích trong lòng hóa thành một câu cảm khái vốn định dựa vào trước kia tích lũy an tâm sống qua hiện tại xem ra là không được ta phải lại liều một phen khả năng đón lấy cái này đẩy trời lại vợ đang cùng h â n quý g i a quyến trò chuyện chu nguyên thấy này xin lỗi một tiếng cũng hướng về hoài châu tịch quan viên chỗ đi đến hắn có thể cho thái thành cung cấp dung nhập kinh thành cơ hội nhưng cũng không thể như trưởng giả mang hậu bối giống như lôi kéo thứ nhất vừa giới thiệu cần có hành động mới có thể đứng vững góc chân làm thái thành giấu trong lòng thấp thỏm có chút hoảng hốt tiếp cận hoài châu tịch quan v i ê n lúc đã thấy chu nguyên phất tay ra hiệu cũng hướng đám người giới thiệu nói chư v ị đồng liêu vị này vũ lâm quân sĩ là ta hoài châu bạn cũ tên là thái thành năm đó từng nhận chức tính an quân tư mã ta lần đầu nhập bí cảnh t r i n h phạt lúc thụ nhiều chiều cố thái thành nghe nói lời ấy đầu bỗng nhiên trống rỗng bản năng lấy cười ngây ngô đáp lại x u n quanh khen t ặ n thanh âm làm yến hội m hắn không biết mình bị tính nhiều ít chảy đ ớ n rượu chỉ nhớ rõ hoài châu đồng hương n h i ệ tình t hữu hảo h u â n quý dòng dõi cũng không cao lạnh thiếu phủ thừa c h ú c quan cảng là bình dị gần gũi sau đó hắn liền say say thấy năm đó doanh chứng ngậu chỉ vào thế gian mỹ hảo sự tỉnh tỉnh nữa lúc đến hắn xuyên thấu qua phòng t r à các cửa sổ nhìn thấy hiến hội đ ã tán đám người nao h nhau rời sân chỉ có trong phủ người phục vụ tại thu thập tàn g v ộ c quý khách mời uống vào chén này canh giải rượu thư g i ã n giả dày từ trong hầu trong tay tiếp nhận chén canh miệm lớn uống cạn sau thái thành bước nhanh đi hướng linh hoa đường đi tìm trung nguyên thiếu thừa có chuyện ta quên cùng ngươi nói ta đến kinh thành tiến đến một chuyến cầu tây thôn nơi đó đã xây dựng thêm là trấn p h ư ơ n g nhân nắm ta mang câu nói nói cầu tây thôn thành phong thủy bảo địa xung quanh thôn trấn cô nương đều vừa ý cầu người tây nhà bọn hắn qua rất tốt nhường thiếu t h ừ a không cần mong nhớ còn có ta muốn về doanh tập võ miễn cho trong doanh giáo đầu nói ta lười biếng thái thành rời đi chú nguyên không có giữ lại trung ương bá phủ canh giải rượu thêm vào một chút tỉnh thần linh dược đương nhiên sẽ không say rượu l ạ t đường nhưng thái thành xuất phủ lúc bị gió nhẹ thổi vẫn là sinh ra ba phần mẹn say một phần như mậu say một phần nhớ nhà tỉnh còn lại một phần trí khí thủ giờ phút này về vũ lâm doanh tạ doanh vệ đường tựa như cùng nhập tình an doanh đường t r ù n g điệp đ ồ n g dạng khiến cho hắn cảm giác chính mình sau này đường vừa mới bắt đầu đi mau đi mau không thể chậm trễ doanh hấn qua vài ngày còn có khảo ra đối thái thành mà nói khởi đầu mới có mới đường tại chu nguyên mà nói cũng như thế hắn đã phù hợp c h u y ể n tu đa nguyên n nói điều kiện đã lúc này không tu kim đan nói liền không cần thiết là hài lòng điều kiện mà chờ đợi bất quá trước đó hắn còn cần tiến về một lần thải hí môn đi tìm đặc biệt học kia mỏ trăng đấy nước phương pháp khi hắn lần nữa truyền tống đến thải hí một lúc đặc biệt như cũ đứng ở chín tầng bàn công phía trên nhìn chăm chú phương xa người đã đến tinh thần tự mãn nội khí không thiếu sót rất tốt đã có thể tu mỏ trăng đáy nước phương pháp đốt thu hoạch được môn phái thuật pháp mỏ trăng đáy nước thu hoạch được thải hí thủ c h u y ể n xưng hảo môn phái thuật pháp mỏ trăng đáy nước giới thiệu mặt trăng lặn trong nước là cái bóng kẻ ngu chỉ sợ giải dạ giả m ì n h si mê ra pháp đến lấy tay c h ẳ n g trọc tương liên có thể thành mỏ trăng đáy nước bản hư hảo đáng thương buồn cười sao thấy thật thu được mười phần thành ý lộ ra hán nguyện bất động ta mặt trăng lên hiệu quả có thể tiêu hao linh khí cùng thần ý cách không thủ vật khoảng cách càng x mọi trang nhiều, đáy nước g ợ t b thuật ưu điểm cùng khuyết điểm đều rất rõ ràng ưu điểm là cách không thủ vật không vì khoảng cách vây khốn khuyết điểm là chỉ có thể lấy bất động chi vật dù vậy m ọ trang đáy nước thuật như cũ coi là huyền dị kỹ thuật d i ệ u dụng vô tận đến phương pháp này ra thân chú nguyên chỉ cần đi thất tinh bí cảnh đi dạo bên trên một đi dạo khắc họa tâm cảnh liền có thể tùy ý lấy dùng những cái kia cất đặt tại bàn thờ phía trên cây bể bung đặc thù x ư n g h à o thải hí thủ truyền giới thiệu thải hí vốn là làm vui vẻ cho người sự tình một đài cách ra hư hảo ai là thực hiệu quả trang bị thải hí thủ truyền xương hảo sau có thể kích hoạt hư thực t r ạ n thái hư thực có thể tiêu hao thần ý cùng linh khi tạm thời lẫn lộn hư thực không đếm x ỉ đến đặt thành loại ẩn thân hiệu quả Chú, thần thuộc tính cao hơn thi thuật giả đơn vị không bị ảnh hưởng phá hạn hiện chân loại thuật pháp có thể giải trừ hư thực hiệu quả thải hí thủ truyền danh hiệu hiệu quả giống nhau không tầm thường không giống với lưu ly tượng thần không tịnh hư hóa tuy vô pháp bị bình thường thuật pháp k hóa chặt nhưng vẫn là sẽ kinh động đối thủ thải hí hư thực thì không có tranh né thuật pháp công kích hiệu quả mà l à nhảy ra trong cục đặt thành hoàn toàn ẩn thân trạng thái cả hai đều có lợi và hại nhưng hư thực hiệu quả rõ ràng càng thích hợp thải hí môn gần có tiên nhân hái độ thuật xa có mỏ trăng đáy nước pháp thoát thân có thể lập thần tiên tác ẩn giấu có thể lăn lộn hư thực hình không cần suy nghĩ nhiều đến này bốn pháp tướng lẫn nhau phối hợp thả i hí sư liền có năng lực không công phạt bí cảnh mà thu hoạch tương đối khá làm chu nguyên đem mỏ trăng đáy nước pháp thăng đến mắt cấp cũng trang bị thả i hí thủ c h u y ể n xưng hào sau đảm việt đông nhiên thoải mái cười to ta cũng có đạo làm thật viễn một hạt kim đan sinh thật lại lấy h ảo thuận cầu hư hảo nếu có thể ngưng nhất hỏa hư thực đại đan chưa hẳn không thể thành pháp không t h ê m thân cước không quấn thân có thể thành phẩm nhân gian chuyện vui say làm hồng trần thật viễn tiên đạo chương bốn trăm sáu mươi lăm huyền linh bắt đầu chương bốn trăm sáu mươi lăm huyền linh bắt đầu đảm việt rõ ràng còn chưa viên m ã n kim đan t r i đạo lúc này đưa ra thật h u y ễ n tiên đạo mà nói nhiều ít khiến chu nguyên hơi kinh ngạc đàm v i ệ t lao sư chuẩn bị trở về huyền đan như ý cung tĩnh tu sao nếu là như vậy ta làm đưa lên rượu ngon là chúc chúc lao sư con đường thông suốt sớm ngày hoàn thiện thật h u y ễ n tiên đạo đàm v i ệ t xem như bí cảnh người không cách nào lấy phương thức bình thường tăng thực lực lên chu nguyên duy nhất có thể nghĩ tới chính là sự kiện thúc đẩy chớ nói đi một lần huyền đan như ý cung tăng lên n g ũ lúc cấp chỉ cần có việc kiện tôi động gặp lại lúc trực tiếp đến bảy mươi cấp trở lên cũng không phải không có khả năng dù sao đối vô trí bí cảnh người mà nói cái gọi là thực lực tăng lên càng cùng loại không cùng giai đoạn khác biệt trạng thái tựa như nghi ngờ vương sở huệ một khát r ư ớ c vẫn là quỷ vương thân phận vừa vào trời cao năm lôi ngục liền hóa thành kiếp t r ư ớ c không m à u thần lôi sạch tội nghiệt kiếp này ngọc nguyên sơn nhà phủ công tội loại kia thân phận nhanh biến sự tình việt không phải làm từng bước luân hồi c h u y ể n thế mà là sở thuộc sự kiện thôi động kết quả nhưng đặc biệt tương đối đặc thù trên người hắn cũng không nhập đạo c u n g tiềm tu sự kiện có thể làm thôi động ngươi có biết thời ta vì sao hậu đãi tại ta một là bởi vì ta vì đó thân truyền đệ tử hay là bởi vì ta đạo tâm tự thành tiến triển cấp tốc có thể tiếp nhận thái h ò a hôn nguyên xem đạo thống có thể ta du lịch nhân gian lúc trận có sở ngộ không muốn lại trước khi đi nhân c h i đường muốn bằng ta nhỏ bé thân thể khai sơn đục nhạc đi ra một đầu con đường của mình không phải ta tự cao tự đại mà là tu đạo con đường vốn là như thế trước có chuyện nhờ nói nuôi căn cơ lại là thành tâm học diệu pháp một bước cuối cùng ai cũng trốn không thoát đ ề u muốn đi tìm bản thân con đường đ ặ m biệt lời nói chu nguyên có thể nghe hiểu tả hữu bất quá là đạo quắn nuôi căn cơ đạo cung tuyển con đường hoàn thành cầu đạo học tập sau cần phát triển kỷ đạo mở con đường phía trước nhưng hắn đẳng cấp có chút quá mức thành thật nói tới sự t ì n h cách hắn ít nhiều có chút khoảng cách ta thu hoạch được như ý kim đan pháp sau bản có thể sở trường đạo này nhanh chóng để thăng đan nói tu hành nhưng bởi vì cái gọi là cô âm không sinh cô dương không giải âm dương tương hợp mới là thiên đạo ta cái này thân thải hí phương pháp ngưng hư hảo cuối cùng có chút quá í t một khi kim đan viên mãn liền lại khó dung nhập một phần hư hảo ta muốn bắt trước hôn nguyên đan đạo điều chế đại đan lại không lấy nội cảnh thần vận ngoại đan tạo hóa chỉ lấy kim đan thật một phần thải hí hư hảo một không chút gì lệ không rửa cân bằng điều chế cuối cùng hợp thành một cái hư thực đại đ bây giờ hồng trần đa tình chuyện ngươi cũng tận được ta chân truyền vì thế trong lòng ta lại không khóc bỏ chuẩn bị tìm kiếm hỏi thăm các nơi lấy dùng diệu pháp hoàn thiện ta thật h u y ế t tiên đạo đặc biệt là thả i hí môn t r u y ề n pháp người sự kiện của hắn cuối cùng sẽ cùng thả i hí môn thuật pháp có quan hệ hắn chuyến đi này thả i hí môn tất nhiên thanh danh phóng đại bị lấy dùng diệu pháp thế lực nhiều ít cũng biết đối thả i hí môn người có chút cái nhìn đặc biệt lao sư nếu là đi nghiệm chứng tự thân con đường cho là một đại thiện sự tình há có thể không diệu ngon chậm thả gian nan vất vả có thể bạn nhất có người nhập môn cầu pháp lại nên như thế nào ứ n ố i đang khi nói chuyện chu nguyên lấy ra hai mươi ấm thiên hà băng lộ cùng mười ấm bách linh vân x ư ơ n g rượu đưa lên lại lấy t r ă m viên n g ũ sắc linh đào xem như nhắm rượu c h i vật đã thấy đàm việt vung lên ống tay h áo đem rượu ngon tiên đ ả o toàn bộ thu đi cũng lấy một bình thiên hà băng lộ hào sảng uống cạn há một v u n g ra một đạo thủy nguyện hình bóng ta mỗi tháng lần đầu tiên mười lăm đều sẽ trở về chuyện pháp nhưng người đến chờ không nổi chính là cùng ta thả i hí môn vô duyên đi không cần tiếc biệt ta như thành đạo quãng đợi còn lại dài rằng giặc cuối cùng rồi sẽ viên mãn chuyện nhân gian ta nếu không thành nửa đường rời sân thả hí môn liền giao cho ngươi thả y bồng bệnh hóa hả vừa bước vào nguyện thân hình mất lại nhìn thải hí sư đã đổi lại là năm đó lên lầu người nghĩ đến đ à m việt thành đạo sự kiện sẽ không thuận lợi đi thông nếu không liền sẽ không nói ra phó thác thải hí môn c h i ngôn có khác một chuyện chu nguyên tạm thời không cách nào nghĩ thông suốt đó chính là đ à m việt lúc này đến cùng xem như c h u y ề n tu trạng thái vẫn là c h u y ề n tu phía trên ngộ đạo trạng thái cũng có lẽ cả hai k i ê m hữu nhưng n g ô luận như thế nào hắn không cách nào đợi đến đ à m việt đi thông t h ậ t nguyễn tiên đạo lại mời chuyển pháp mở ra c h u y ể n tu con đường đ ả n việt có hắn nói chu nguyên cũng có con đường của mình không còn ai đường càng hơn một bậc lại đi về phía trước mới là chính đạo cũng tốt ta nên đi đi đa nguyên nói đa n v i ệ t tìm đạo sự tình khiến chu nguyên ý thức được có lẽ có bộ phận bí cảnh người có thể thông qua sự kiện thôi động cường hóa tự thân lại không biết bọn hắn m u ố n là thực lực bất p h à m chỉ là bị sự kiện thôi động trở về vị trí ký định vẫn là bí cảnh thiên đối đặc thù đơn vị có nhất định d i ễ n hóa năng lực khi hắn kích phát bắt đầu quy nguyên chú truyền tống đến đấu trai thất t i n h cùng lúc đã thấy thất tinh chân nhân vung vẩy bụi bằng một tay vươn v ề trước thiên quyền đạo nhân v ì n g u y ê còn lại thư một phong lại tới tiếp thu tìm đọc nghe nói lời ấy chu nguyên ít nhiều có chút giật mình xem ra lấy hương sự tình chuyện xảy ra đạo hữu mạnh khỏe ta chính là thất tinh cung tiên quyền đạo nhân nghe nói đạo hữu bảo cùng sự tình vui vô cùng đạo hữu nếu có nhàn rỗi có thể lưu lại thời gian kỳ hạn đến lúc đó chúng ta đồng quy thất tinh cung luận đạo cũng liên lạc tình đồng môn suy nghĩ một lát t r u nguyên n g lấy ra giấy bút viết xuống một nhóm văn tự định ra trung nhập thất t i n h cung này g nhận được đạo huynh mời ta cũng muốn lắng nghe đạo huynh dạy bảo không bằng định ra ngày mười tháng chín là ước chúng ta tổng hợp thất t i n h cung luận đạo sở dĩ tuyển định ngày mười tháng chín là bởi vì tháng chín c h í n là lòng cung bốn yến một trong bản lòng yến cũng là ngã sơn thanh nguyên xem tổ chức tam sơn pháp hội này g trước đó hắn cần quen thuộc đấu trai thất t i n h cung diệu pháp nhìn có thể hay không nhanh chóng tăng thực lực lên nếu là quá nhiều kéo dài cũng có k h ô ổn dù sao có thất tinh chân nhân chấn thủ đấu trai thất tình cung hết sức an toàn hắn như tránh lui cũng có vẻ khiết đảm chờ viết xong thư tín chú nguyên đem nó hiện lên đưa thất tinh chân nhân mời hắn chuyển giao thiên quyền đạo nhân chân nhân bây giờ ta đã khí đầy thần túc có thể bắt đầu tu hành đan nguyên c h i đạo thiện đan nguyên nói cầu đi đan g i ả n g đạo nạp thiên địa c h i thần ý thành nội cảnh c h i chư thần ta phái không tu hoàng đình nội cảnh hai mươi bốn thần thần mà lấy bắt đầu cựu nguyên c h i thần ý tiêu mất chư họa phúc thọ đạt đến thân vì thế ta phái diệu pháp nhất tinh một kiếm hỗ trợ lẫn nhau có thể tụ kết hợp độ á c h thất tinh kiếm lại có tạ phụ hiểu rõ phải bật tần nguyên có thể hồi sinh hộ thân khai thông thất tinh hôm nay ta liền dẫn ngươi thấy huyền linh bắt đầu sinh trưởng tri thật sau một khắc dương minh thiên su chi tinh rủ xuống quang hòa kiếm cũng hướng trung nguyên nhanh chóng bắn mà đến tia tinh thần kiếm quang liên thông thiên địa phản thất muốn đem hắn chém làm bụi bặm nhưng lúc này tuyệt đối không thể lui tránh nếu không liền sẽ bỏ lỡ chuyện pháp cơ hội khi kiếm quan g tiếp xúc ăn trong nháy mắt hệ thống nhắc nhở cũng theo đó mà đến đốt thu hoạch được huyền linh bắt đầu bản mệnh sinh trường trạng thái thanh trừ tất cả mặt trái trạng thái tiêu mất tất cả âm t à mà phương pháp đốt thu hoạch được dương minh thiên su pháp bắt đầu tham lam kiếm chương 466, dương minh thiên su chương 466, dương minh thiên su nhập môn cầu đạo là kiến thức trừ phái diệu pháp đạo cung chuyển tu thì là rõ ràng phương hướng tuyển định con đường vì thế cùng chuyển tu con đường không kiêm dung thuật pháp đều sẽ bị thanh trừ đi âm pháp chi không được đầy đủ tả pháp chi không phải ma đạo chi ô huế nền đúng chắc căn cơ thuần hóa tinh khí thần tam bảo nguyệt thần vọng thư từng nói tẩy duyên hoa thấy thật có thể miễn trừ phức tạp kém đan chi nhiễu tốt thành đạo nhà kim đan lúc ấy chu nguyên còn tưởng rằng chỉ có cầu viên mãn kim đan lúc cần thành trừ ngoại đạo thuật pháp không muốn đấu trai thất tinh cung chuyển tu nghi thức cũng giống như thế may mắn kia ngọn nguyệt thần diệu giúp hắn thuần hóa tinh khí thần nếu bị chuyển tu nghi thức tiêu mất âm ma tả pháp sau trụ cột của hắn thuộc tính trị tất nhiên sẽ giảm xuống không ít đến lúc đó có thể thành công hay không phá hạn liền không nói được rồi có khả năng sẽ bị yêu cầu bù đắp thiếu hụt lại tu diệu pháp không nhiễm bên ngoài pháp liền có thể khí đầy thần túc nguyên bản dường như các ngươi cầu đạo người trừ thất tinh thí luyện bên ngoài còn có tẩy pháp chính nói chi hành đã làm ngươi trở bù đắp thiếu hụt cũng làm cho các ngươi minh ngộ t à pháp chi hại thất tinh chân nhân lời nói xác nhận chu nguyên phỏng đoán ngoại trừ số ít đặc thù môn phái đại đa số chuyện tu hẳn là đều sẽ tiến hành trình độ nhất định t h u ầ n hóa không tồn tại một tay huyết ma đạo một tay thuần dương nói đối lập tình huống loại hành vi này nhìn như là ước thúc t h thực lại là chuyển thừa có thứ tự kinh nghiệm tiến hành không nói cái khác vẹn vẹn ma nhiễm cùng phục ma hai loại đối lập trạng thái cùng tồn tại cái gọi là ma đạo s o n g tu người liền sẽ trường kỳ ở vào bên trong hao tồn trạng thái từ đó mất đi ma nhiễm c h i hung bạo phục ma quy năng ngươi đã vượt qua chính đạo sự tỉnh ta liền cùng ngươi nói một chút đi đan giảng đạo nạp thiên địa thần ý thành nội cảnh chư thần sự tỉnh cần biết nạp thiên địa thần ý chi cơ chính là dẫn động thiên địa thần ý nếu không có bằng không theo dựa vào tự thân vọng tưởng lại là không sinh ra mấy phần huyền diệu ta đấu trai thất tinh cung diệu pháp lấy đan giảng đạo bên trong thành bắt đầu cựu nguyên t r í tướng vì thế không chỉ có muốn p h n hóa chân đan làm vật trung gian cũng phải có sao trời vào trận hiện chân ý bất quá thiên tinh đâu nào mỗi người duyên phận khác biệt ít có người có thể t ề tụ bắt đầu cử u nguyên tinh tượng làm trong ngoài chiếu dọi mượn thiên địa chi lực đi bắt đầu phục ma chi vi cho nên đi đan giảng đạo sự tình không cầu hòa mỹ nhưng có sao trời chân ý vào trận liền có thể trong đó như thế nào phối hợp diễn sinh như thế nào hiệu quả liền cần ngươi tự hành đ e p khống thất tinh chân nhân nói ra tu hành thất tinh diệu pháp điều kiện cùng bình thường thuật pháp khác biệt thất tinh diệu pháp điều hòa thuận thiên giản g đạo đan đạo sao trời nói mà thành lập ý là thiên nhân hợp nhất câu bảng ngã nội cảnh tiệu thiên đ i ệ chiếu dọi ngoại giới đại thiên đ i ệ tiến tới đột phá thân người thời hạn nắm giữ bộ phận thiên địa vi năng vì thế chân đan là bản thân vật dẫn sao trời vì thiên địa chân bảo giảng đạo pháp là điều hòa vận chuyển chi thuật phương pháp này ưu thế lớn nhất chính là nhanh nhẹn có thể dẫn khác biệt sao trời chân ý giảng đạo đặt thành khác biệt sát thương hiệu quả không còn làm từng bước đồng thời thêm ra mấy phần linh mẫn tự giác giống như là tại dẫn đạo môn nhân từ học tới nghị quá trình cũng giống là đang vì ngày sau xuất sư t ì m đạo tham dò mình thật chỉ dẫn phương hướng chân nhân đấu trai thất tinh cung bên trong chẳng lẽ không có đối ứng sao trời chân ý thuận tiện môn nhân nhanh chóng đi đan giảng đạo như thế nào nói cũng là đường lúc đầu không nghi ngờ si tâm cầu lại có học mà nghị chi minh đây cũng là trưởng thành độc lập con đường ngươi cần biết được đời người một thế sẽ không đều có sư trưởng bảo vệ sư trưởng cảm n g ộ thiên địa diệu pháp cũng không nhất định thích hợp với ngươi cho nên không cần cầu toàn không cần lo nghĩ bản thân chỗ đến diệu pháp sau liền nên đi mỗi ngày điệp chúng ta đạo môn cùng tà ma đạo khác biệt bọn hắn đường đi đ ơ n nhất không cần suy tư con đường phía trước từ đôi đến đầu tranh đấu cướp đoạt liền có thể đạo môn các mạch truyền đạo thì là lấy giáo ngây thơ trúc c ă n cơ khai sáng tâm thành bản thân chi ý bởi vậy nhất pháp chuyển gia đều có tạo thành hắn không loại ta ta không phải hắn mọi người đều thật kỷ đạo đều tồn thất tinh chân nhân lời nói rất rõ ràng đấu trai thất tinh cũng không tồn tại cố định lên cao lộ tuyến tất cả môn nhân đều cần ý theo chính mình thu hoạch đi ra nhất pháp đồng nguyên lại không giống nhau con đường có lẽ cái này là đạo cửa t h ị vượng nguyên nhân một trong mở chư phái pháp mạch tiên hiển sao mà đặc t h ủ hậu nhân đều không là hắn tự nhiên cũng không thể dựa vào mô phòng trở thành hắn không biết ta ngũ đức bản mệnh trạng thái có thể đi đan giản g đạo chu nguyên ngũ đức bản mệnh chia làm hai loại một loại là vừa phối bí cảnh thiên ngũ đức bản mệnh trạng thái một loại là nguồn gốc từ bản giới thiên địa ngũ đức diệu thế quân ô không cần suy nghĩ nhiều ngũ đức diệu thế quân ô tuyệt đối không kiêm dung bí cảnh đạo pháp nhưng ngũ đức bản mệnh trạng thái nên không có vấn đề khi hắn mở ra dương minh t i ê n su pháp giới thiệu xem xét lúc phát hiện tình huống so với hắn tưởng tượng còn muốn lạc quan phá hạn đạo pháp dương minh t i ê n su pháp giới thiệu khai dương minh cho bảo cho nên đưa phủ cánh dễ đấu bên trong nói bắt đầu bắt đầu c ử nguyên giữa bầu trời đại thần điều trị kỷ cương thống nhất quản lý cả khôn trạng nguyên tham lang chủ mệnh cùng thọ dị hai bất diện dị phúc không đạt đến dương minh thiên su người bắt đầu chi tham l a g nắm hoa cái lấy ứng phương đông giáp đất chi một về quan g khải diệu thiện chú sinh tử hiệu quả khí thuộc tính cùng thần thuộc tính đạt tới hai mươi liều sau có thể kích phát thứ tư thuộc tính đan là vì bắt đầu đan nguyên chú dương minh thiên su pháp tất cả trạng thái đều chịu đan thuộc tính ảnh hưởng đan thuộc tính càng cao hiệu quả càng mạnh dương minh bắt đầu thanh khí công kích bổ sung phá ma hiệu quả có thể suy yếu cắt chém tà ma loại thuật pháp có tỷ lệ tạm thời bãi trừ thứ tư thuộc tính gia trì thiên su tiêu mất chư họa công kích bổ sung phá pháp hiệu quả có thể dẫn kiếm quang chém ra các loại thuật pháp có tỷ lệ làm mục tiêu điệp ra phá pháp trạng thái khiến cho tạm thời không cách nào vận dụng thuật pháp công kích tham l a n g về quang khải rượu công kích bổ sung về quang hiệu quả tổn thương mục tiêu khôi phục tự thân máu lam cung kích phát khải rượu hiệu quả làm dịu bộ phận mặt trái trạng thái bắt đầu thiện chú sinh tử có thể tiêu hao đ a n khí kích hoạt chú có hiệu lực quả khôi phục sinh mệnh cùng thần ý đồng thời thanh lý bộ phận tà sâm ma nhiễm loại dây dưa trạng thái đánh giết mục tiêu sau thu hoạch được chú tử trạng thái lần nữa cùng nó giao chiến lúc có thể tăng lên phá ma phá pháp tỷ lệ gi có thể liên thông tùy ý sao trời bản m ệ n h là giảng đạo chi cơ lấy sao trời thần ý cùng chân đan d i ễ n hóa bắt đầu tinh trợ hoàn thành giảng đạo sau tăng lên một chút đan thuộc tính chú lấy khác biệt sao trời giảng đạo lấy được ra chỉ trạng thái cũng có chỗ khác biệt thiên su pháp vừa nhất với người là tham l a n g bản m ệ n h đấu trai thất tinh cung không hổ có thiện tiêu thai họa chi danh giữ minh thiên su pháp gần như tất cả đều là sát thương hiệu quả cho dù là hung á c huyết ma đạo cùng nó so sánh cũng chỉ có thể tính mỗi người mỗi vẻ không cách nào chỉ dựa vào sát phạt chi lực quát tháo mặt á c thiên su pháp mặc dù vừa nhất với tham lam bản bệnh nhưng cũng đúng ứng phương đông giáp đất chi một hoàn toàn có thể dùng mục đức thuế tinh xem như giảng đạo tri cơ làm chu nguyên tiêu hao điểm kinh nghiệm đem nó thăng lên cấp chín sau không cách nào lại lần thăng cấp liền kích hoạt giảng đạo hiệu quả tuyệt định mục đức thuế tinh là giảng đạo tri cơ vừa rồi đạt thành viên mãn đốt đã mở khải đi đan giảng đạo trạng thái mục đức thuế tinh vải bắt đầu thiên su vị t ổ n chín thành vừa phối chú đi đan giảng đạo mở ra sau không cách nào lại kiêm dung vù tả âm ma loại thuật pháp có thể kiêm dung các phái đạo pháp sao trời nói linh vũ nói đốt thu hoạch được thiên su mục đức trạng thái tất cả công kích bổ sung giác đất phong lôi hiệu quả có thể dẫn lôi hoa kiếm tụ phong hóa lưới đao phá pháp phá m à chương bốn trăm sáu mươi bảy đan thành ngũ đức chương bốn trăm sáu mươi bảy đan thành ngũ đức đấu trai thất tình cung đi đan giảng đạo phương pháp vô cùng nhanh nhẹn có thể tùy thời thay đổi dạng đạo chi tinh loại này thay đổi cũng tồn tại một cái giá lớn đó chính là một khi giảng đạo chi cơ bị rút ra giảng đạo chi đan chính là mất đi hiệu lực chỗ đối ứng đan thuộc tính cũng biết biến mất b ấ t quá vấn đề không lớn chỉ cần tuyển định mới sao trời bản m ệ n h xem như giảng đạo chi cơ lại đầu nhập kinh nghiệm là rơi xuống cấp chín dương minh thiên xu phát thăng cấp liền có thể hoàn thành thay đổi lại khôi phục đan thuộc tính Nói trong ó m lại đổi g đó hỏa đức mê hoặc vừa phối năm thành thổ đức trấn tinh vừa phối u tám h thành kim đức thái bạch vừa phối bốn thành cái này rất phù hợp ngũ hành tương sinh tương khắc bên trong thủy sinh một kim khắc một bật tính lần này nếm thử cũng làm cho hắn ý thức được thay đổi giảng đạo tri tinh trên bản chất là tại điều chỉnh thử cùng một khóa chấn an c ũ nhưng một khi dỡ xuống đối ứng trang bị đi đan giảng đạo trạng thái thế tất cũng biết biến mất cần tiêu hao kinh nghiệm hai lần kích hoạt kể từ đó thất tinh cung đệ tử có thể lựa chọn đi đan giảng đạo tổ hợp cũng rất nhiều lớn đến nhật nguyện chi tinh nhỏ đến phụ tá chi tinh đều có thể dùng để lẫn nhau phối hợp đương nhiên các loại phối hợp hiệu quả thực tế cũng không tốt nói vừa nhất phối nên vẫn là bắt đầu ngôi sao cùng âm dương ngũ đức dù sao âm dương ngũ đức ở giữa vốn là tồn tại liên hệ lẫn nhau điệp ra lúc cũng có thể tăng phúc lẫn nhau giờ phút này có thể cung cấp chu nguyên lựa chọn có hai con đường một là tìm kiếm bắt đầu cựu nguyên bản mệnh trạng thái lại lấy đi đan giảng đạo phương pháp tạo thành tiêu chuẩn nhất đan nguyên tinh trận hai là lấy mũ đức bản mệnh trạng thái hoàn thành bộ phận đan nguyên tinh trận đến tiếp sau căn cứ thu hoạch tùy thời điều chỉnh đối với cái này hắn tự nhiên sẽ lựa chọn loại thứ hai trước giải quyết có hay không lại nhìn có thể hay không đạt thành hóa mỹ thất tinh bí cảnh bên trong mấy vị chân nhân hẳn là có đối ứng bắt đầu tinh mệnh không biết bọn hắn có thể hay không sản xuất đối ứng tinh mệnh trang bị hoặc là sản xuất cùng loại bản mệnh tinh ấn vật phẩm không cách nào đẹp ra sử dụng. chu nguyên phỏng đoán hẳn là có sản xuất nhưng không cách nào điệp ra sử dụng nếu không đấu c h a i thất tinh cũng có thể nhanh nhẹn điều chỉnh thử đi đan giảng đạo phương pháp liền sẽ hóa thành cố định tổ hợp chờ hắn thu lấy cây bưởi b u n g lúc như như cũ ở vào thí luyện trạng thái có thể tự hành nghiệm c h ứ n g như đã gia nhập môn phái hòa bình trạng thái liền nhường cái khắc hóa thân đi nghiệm c h ứ n g sau đó hắn lại xem xét lên bắt đầu tham l a n g kiếm giới thiệu chuẩn bị đem nó cũng thăng đến mắt cấp phá h ạ n công pháp bắt đầu tham lam kiếm giới thiệu giữa bầu trời bắt đầu hiệu ách sinh trường giữ minh tham lang bản bệnh su, lưu chiếu xuống chiếu hiệu thấu huyền minh giữ mình thuốc th cần lấy đi đan giảng đạo pháp mở ra bắt đầu thiên s u vị mới có thể kích hoạt sử dụng lưu huy bắt đầu đan hóa khí lưu huy có thể ngự sử kiếm quang đối địch cũng có thể đem nó bám vào binh khí tiến hành đối địch tham l a n g như quang nhanh c h ó n g tìm địch hình đánh trúng mục tiêu sau khóa chặt thân hình có tỷ lệ khiến cho tạm thời không cách nào kích phát dần thân hoặc truyền tống thuật pháp tục thọ có thể tiêu hao đại lượng đan khí kích h o ạ t kiếm quang hộ thể trạng thái ngăn cản hoặc suy giảm các loại thuật pháp công kích chú bắt đầu tham lam kiếm các loại hiệu quả chịu đ a n thuộc tính ảnh hưởng đ a n thuộc tính càng cao vi lực càng lớn bắt đầu tham lam lam kiếm giới thiệu làm Đấu trai thất tinh cung thuật trai tinh pháp cũng khi ô n g p h ả là là tất tổn t cả đều là đối ngoại hắn ư ơ n còn có bộ phận tìm địch cùng hộ thân công g có địch bộ hộ hiệu. Khi h tìm đ em bắt đầu tham lam kiếm thăng đến mát cấp sau thất tinh chân nhân chủ động khởi xướng mới đối thoại ngươi có thể lấy một đ ứ ớ c huế tinh v ả i bắt đầu thiên su vị lại là phúc vận không cạn đã bắt đầu thiên su đã thành liền nên bắt đầu thiên toàn c h i vị ta lại chuyển cho ngươi đến tiếp sau phương pháp giúp ngươi sớm ngày thành tựu bắt đầu cử nguyên đốt thu hoạch được âm tinh thiên toàn pháp bắt đầu cửa lửa kiếm bắt đầu thứ hai tinh âm tinh cửa lớn là thiên toàn thuộc thủ đức chủ quyền đồng lộc và chức quyền khí tập chân nguyên mệnh diên trăm phút chu nguyên lấy thổ đức chấn tinh xem như làm thiên toàn bị giảng đạo g ấ p dễ giống nhau tổn chín thành vừa phối nhưng đến tiếp sau đi đan giảng đạo liền không có thuận lợi như vậy bắt đầu thứ ba chân nhân lộc t ổ n là thiên cơ cũng thuộc thổ đức quan vận hợp cảnh độ ách đ ỡ t h â n bắt đầu thứ tư huyền minh văn khúc nói thiên quyền đối ứng thủy đức có lục sắt văn khúc thủy trí nói bắt đầu thứ năm đa nguyên n liêm trinh là ngọc hành đối ứng hoa đức là đa nguyên n nói chi linh phách kể từ đó chu nguyên đi đan giảng đạo phương pháp vừa phối tính lại khó toàn bộ duy trì tại chín thành trạng thái trong đó thiên xu thiên toàn thiên quyền ngọc hành bốn bị phân biệt lấy mục đức tế tinh thổ đức trấn tinh thủy đức thần tinh hỏa đức mê hoặc đi đan giảng đạo đều là chín thành vừa phối trạng thái chỉ có bắt đầu thứ ba tiên cơ chi vị mặc dù chiếu thổ đức lại lấy kim đức thái mạnh đi đan giảng đạo v ẹ n vẹn đến năm thành vừa phối cũng may ngũ đức đều đủ sau đi đan giảng đạo phương pháp phát động ngũ hành t ư ơ n g sinh phối hợp trạng thái làm duy nhất nhược điểm thu hoạch được bộ phận tam phúc đốt đi đan giảng đạo ngũ đức phối hợp thiên cơ v ị vừa phối tăng đến tám thành lúc này chu nguyên thuộc tính trạng thái đã đại biến hóa thành tinh mười sáu khí hai mươi thần hai mươi đan năm ngay tại lúc đó thất tinh chân nhân lần nữa khởi xướng đối thoại rất tốt đấu trai thất tinh đã thành thứ năm bắt đầu cựu nguyên đã quan nửa ta liền chuyển cho người độ á c h thất tinh kiếm xem như giết địch hộ thân phương pháp người có thể đem tham lang cửa lớn lộc tồn văn khúc liêm trinh năm kiếm hòa hợp một kiếm tinh giản dườm g i ả kiếm pháp thành tương liên tiến dần lên chi thế đốt thu hoạch được đấu trai thất tinh cùng chân truyền thuật pháp độ á c h thất tinh kiếm chân truyền thuật pháp độ á c h thất tinh kiếm giới thiệu bắt đầu thất tinh kiểu ếch trúc phúc là tạo hóa chi mấu chốt nhân thần chi chúa tệ tổn hồi sinh chú tử tri công tiêu hai độ ếch tri lực vắ tuyên uy tam giới bản m ệ n h sinh trưởng lấy thất tinh làm dẫn đi i ự u nguyên tắc phách có thể kích tà ma áp chú tiêu trừ c ư ớ p gốc dễ thất tinh có thể dung hợp bắt đầu thất kiếm khiến cho hóa thành một kiếm hợp chúng uy cô động thất tinh kiếm quang độ á c h tổn thương mục tiêu lúc suy yếu do nó đưa tới mặt trái trạng thái đánh giết mục tiêu sau thanh trừ do nó đưa tới mặt trái trạng thái tuyên uy thất tinh độ á c h tuyên uy tam giới nhưng tại chiến đấu trước tiêu hao một khắc đồng hồ thời gian ngưng tụ bắt đầu tuyên uy chi thế tiêu hao sau có thể lần nữa ngưng tụ lấy mục tiêu công kích tổn thương tầng tầng gấp bội thất tinh đều đ Chú, thứ u uy y n i ệ u quả thuật đầu chịu không cách phát chính thể pháp, thương phương nào đơn độc phát động lần tổn song độc là một t tư thuộc tính trên Thứ tư t lệnh ảnh hưởng. u ộ cao tính c hơn tương đương mục tiêu mười điểm lúc kích phát viên mãn tổn thương trên lệnh càng nhỏ tổn thương cơ số càng nhỏ viên mãn tổn thương đồng thời đối mục tiêu tạo thành một hai bốn tháng tám năm một n g h sáu t ba mươi hai sáu mươi b ố tổng cộng một trăm hai mươi bảy tuyên uy tổn thương thứ tư thuộc tính cao hơn mục tiêu mười lăm điểm lúc kích phát tuyên uy tâm g ư ớ i thống ngự vạn linh hiệu quả vượt mức kích phát tuyên vi tổn thương độ ách thất tinh kiếm công kích hiệu quả rất mạnh như chu nguyên hoàn thành đi đan giảm đạo thất tinh đều đủ sau liền có thể đối thứ tư thuộc tính là số không đơn vị trực tiếp tạo thành gần chín mươi tuyên uy tổn thương bất quá phương pháp này không thể dùng đến thông thường đối địch càng cùng loại bộc phát thu hoạch chi thuật chương bốn trăm sáu mươi tám ngọc hành pháp kiếm chương bốn trăm sáu mươi tám ngọc hành pháp kiếm độ ếch thất tinh kiếm uy lực bất p h ạ m đã có thể dùng cho bình thường đối địch lại có thể dùng để bộc phát thu hoạch thứ bảy tinh độ ếch tuyên uy ba loại công hiệu bên trong thất tinh hiệu quả cũng có thể căn cứ bắt đầu kiếm pháp dung nhập số lượng cùng đi đan g n g đạo trạng thái tùy thời cải biến làm chu nguyên đem nó thăng lên mắc cấp cũng dung nhập tham làng c ử lớn lộc tồn văn khúc Liêm trừ i n cái đó ra thiên t h su thiên toàn thiên cơ thiên quyền ngọc hành ngũ tinh quy bị sau giảng đạo tăng thêm trạng thái biến càng thêm hoàn thiện lúc này chu nguyên mỗi lần công kích đều mang theo kim chi sắp bén một phong lôi thủy chi băng sương hỏa chi của bạo thổ chi nặng nề g h thêm nữa tiên h su thiên toàn thiên cơ thiên quyền ngọc hành năm pháp đều có phá ma phá pháp hồi sinh chú tử chi có thể làm bình thường thuận pháp rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương nhưng thất tinh chân nhân truyền pháp quá trình còn chưa kết thúc gặp hắn năm pháp đều đủ độ á c h thất tinh kiếm cũng tự thành một thể lập tức lại truyền thụ hắn bắc cực khai dương pháp bắt đầu vo cốc kiếm còn có đại biểu hai ẩn tinh một trong tạ phụ hiểu rõ phương pháp tạ phụ hiểu rõ bắt đầu cự nguyên bảy hiện hai ẩn một trong hiểu rõ t h i ê n địa, thấy chứ cấp gốc dễ phá hạn chế công pháp năm cấp lúc kích hoạt minh thần trạng thái thần thuộc tính thêm năm chín cấp lúc kích hoạt phản cấp trạng thái có thể đối tượng thân mặt trái trạng thái thêm vào một lần phản k í c h có thể vượt khoảng cách vượt bí cảnh thi triển mười cấp kích hoạt giảng đạo trạng thái sau khi hoàn thành gia tăng một chút đan thuộc tính lấy khác biệt sao trời giảng đạo trì tình đem bác cực h a i dương pháp cùng tạ phụ hiểu do pháp đều thăng đến chín cấp sau chưa thể lần nữa kích phát đi đan giảng đạo trạng thái đến tận đây trụ cột của hắn thuộc tính hóa thanh tinh mười sáu khí hai mươi thần hai mươi lăm đan năm ngươi đã thiếu khuyết giảng đạo tri tinh liền nên đi mỗi ngày đ i ệ n bất quá đi ra ngoài bên ngoài khó tránh khỏi tranh đấu ngươi có thể nhập thất tinh pháp trận tìm đồng môn sư huy nhân cần thăm hỏi nếu có thể hoàn thành bọn hắn ủy thác nghĩ đến bọn hắn sẽ tặng cho ngươi một thanh pháp kiếm hộ thân thất tinh chân nhân lời nói khiến chu nguyên ý thức được thất tinh bí cảnh với hắn mà nói đã không phải tranh đấu tri điệm có thể tùy thời ra vào như thế cũng tốt trong tay hắn còn có một số phúc vận hưng h ò a có lẽ có thể vượt qua ủy thác trực tiếp thu hoạch pháp kiếm bất quá thiên quyền đạo nhân đã khải trí nghĩ đến hẳn là có chút coi trọng chính mình p h á p kiếm h ắ n tạm thời chỉ có thể đánh mặt k h á t sáu trôi p h á p kiếm chủ ý đa tại chân nhân chỉ đường cho đ ệ tử x i n h n g cáo từ trước đi thăm con đường phía trước b á i biệt thất tinh chân nhân sau chu nguyên đi hướng đấu trai điện thông qua thất tinh hướng đấu đổ tiến vào ngọc hành mỹ cảnh nơi đây cùng lúc trước không khác nhau chút nào thiên có đại tinh tỏa ánh sáng huy có cung điện giấu huyền cơ đạo quân điện đấu trai điện cầu nhương đàn đài t ụ kinh tĩnh thất đạo nhân tư bỏ chờ phong đốt e n kẽ đỉnh đài h ả i hỏa có thứ tự năm mươi cấp thạch sùng đạo nhân cùng năm mươi lăm sáu mươi cấp ngọc hành chân nhân thì tại đạo q â n điện nhắm mắt tính tu đốt thu hoạch được ngọc hành chiếu sáng trạng thái phục hồi từ từ một hỏa linh khí suy yếu thổ kim linh khí cũng tăng phúc bắt đầu ngọc hành kiếm pháp uy lực trước đó chu nguyên lần đầu tới thăm lúc kinh động đến ngọc hành kiếm pháp uy lực t r ư ớ đó c h nguyên lần đầu tới thăm lúc kinh động đến ngọc hành kiếm pháp uy lực trước đó chu nguyên lần đầu tới thăm lúc kinh động đ n g c hành chân nhân tự mình lên đón cũng bị bách lưu lại một tôn thổ địa hóa thân xung làm đáp lễ lần này liền bình thường nhiều thạch s u n g đạo nhân cùng hộ pháp đạo nhân nhìn thấy hắn sợt đều ngọc h đến ta cái này b ả y trận c h i địa có gì muốn làm ta mới vào đấu trai thất tinh cung học được một thân diệu pháp lại không thể chỉ thấy đạo pháp không thấy đạo nhân vì thế chuyên tới để bái phòng đạo hình đã lắng nghe lời dạy dỗ cũng tới lấy một thanh pháp kiếm t ố t cầm kiếm nhập nhân g i a n không ngã thất tinh vi danh thiện người có kết giao đồng môn tri tâm ta tự nhiên cũng sẽ không hề hỏi nhưng v ô công bất thụ lộc vạn sự cần mình đi nếu không c h ú n g đồng môn đều đi cầu kiếm ta chỉ sợ bất lực t ư ơ n g đối tặng ngươi không tặng hắn cũng sẽ đến đoán trách không bằng dạng này ta nhập đạo tu hành chức ở nhân gian có một bảo đệ khi còn bé hai ta quan hệ vô cùng tốt gần như như hình với bóng vài ngày trước ta thu được con hắn truyền tin nói hắn tại trong lúc ngủ mơ qua đời vô thai không đau nhức m ờ i ta không cần chú ý ta vốn định tiến về u minh âm thổ t h ă m hỏi hắn nhưng lại do dự không chừng chỉ sợ hắn nhận âm t i trách phạt ta không tốt cũng không thể đón lấy hắn cả đ ờ i công tội vì thế ngày gần đây trong lòng có chút phiền muộn khó mà an tâm tu hành ngươi như nguyện ý thay ta xem xét tình cảnh đợi ngươi trở về nhân gian lúc ta tự có bắt đầu ngọc hành pháp kiếm đưa lên đốt thu hoạch được đặc thù sự kiện nhân tri phúc tội không phải ngoài vật tiêu đến độ đi cuối cùng tự nhận có kích có thể tùy thời kích hoạt tiến thành thể khi hoàn bề, sau đạo t đ ư ợ bào t đầu ngọc h n căn h pháp kiếm. trạng chu nguyên cũng không thiếu thất tinh chân nhân tặng hắn đến thiên su dương minh đạo b ả o nhất thiện hộ sinh thiện cản ngoại tiếp nhưng hắn vẫn là tiếp nhận sự kiện u y thác chuẩn bị đi thể nghiệm một chút chuộc dòng người trình thuận tiện nhìn xem hai vị quỷ môn đại tướng sẽ ra sinh như thế nào kỳ vật đạo huynh đã có loạn tâm sự tình ta sao tốt sống chết m ặ b â m ặ khác ta ngẫu nhiên thu hoạch hai đạo kỳ dị hưng hỏa trong đó vẫn ngũ đức lại nạp trăm phút làm đưa cho đạo h u n h một phần xem như chào chu nguyên đưa lên ngũ đ ứ c phúc vận hương hòa lúc nguyên bản ưu tư khổ não ngọc hành chân nhân trong nháy mắt thích thú phần chấn không muốn ngươi lại có như thế kỳ vật nếu đem vật này tặng cho ta kêu bảo đệ đời sau hắn nhất định có thể có chút p h ú c khí cũng tốt ta hiện tại liền đem bắt đầu ngọc hành pháp kiếm đưa cho ngươi chờ ngươi quay về nhân gian lúc ta còn có ngọc hành liềm trinh đạo bảo là tạ lễ đang khi nói chuyện ngọc hành chân nhân đem phúc vận hương hòa đưa còn chu nguyên cũng đem tùy thân pháp kiếm cùng nhau đưa lên đối với cái này chu nguyên ít nhiều có chút kinh ngạc từ hắn trong tay đưa ra phúc vận hương hòa chưa có người có thể cự tuyệt như thế xem ra ngọc hành chân nhân mười phần coi trọng hắn bảo đệ bối cảnh cố sự bên trong nên có không ít người ở giữa kinh nghiệm đốt thu hoạch được bắt đầu ngọc hành pháp kiếm đại lượng tăng phúc bắt đầu ngọc hành kiếm pháp uy lực cũng bộ phận tăng phúc đấu trai thất t i n h cung thuật pháp hiệu quả như thế ta nếu từ chối thì bất kính gần chút thời gian đạo huynh lúc có thu hoạch trừ cái đó ra ta còn cần một chút cây bưởi bung phụ trợ thu hoành không biết rõ huynh khả năng đều cho ta mới phong chú nguyên bốn cho rằng ngọc hành chân nhân liền tùy thân pháp kiếm đều đưa h ẳ n là sẽ không để ý cái gọi là cây bưởi bùng có thể chuyện cùng hắn suy nghĩ có chút sai lệch sư lệ vật khác kiện chỉ cần ta có đều có thể cùng ngươi bù đắp nhau nhưng cây bưởi bung chính là thất tinh đạo quân tri hưng ơ hỏa ta lại không cách nào thay đưa ra bất quá nếu ta không gặp được cây bưởi bung bị người nào lấy đi nghĩ đến cũng không tính vi phạm chức trách lại không thể làm loạn nếu không ta cần thủ vững chức trách ngươi bất luận thắng bại đều muốn đi nói luận tháp chịu chút trừng trị ngọc hành chân nhân ý tứ rất rõ ràng ngươi nếu có thủ đoạn lấy đi chính là nếu là thủ đoạn không đủ chuẩn bị kỹ càng chịu sư môn trừng trị cũng có thể trực tiếp thu lấy thế này chú nguyên kích hoạt mò trăng đáy nước thuật t ư n g đạo quân điện chi cảnh khắc lục vì thủy nguyện tâm cảnh không biết đàm việt lao sư sẽ đi nơi nào lấy dùng diệu pháp ta lại muốn trước thay thải hí môn nổi danh có lẽ không bao lâu từng cái thế lực liền sẽ đạt thành một chút chung nhận thức chương 469, m à u hí nhập cảnh chương 469, m à u hí nhập cảnh thải hí môn hái cầm lấy vật trọng tại tiên lấy không dấu vết im hơi l n g tiếng chu nguyên đến chân truyền tự nhiên sẽ cẩn thận tránh cho trở thành thải hí môn bên trong thủ bị nhập đạo luật tháp bồi dưỡng người vi biểu coi trọng hắn đầu tiên là rời đi ngọc hành c u n g tiến về bí cảnh cửa ra vào chỗ trang bị thải hí thủ truyền xưng hảo đồng thời kích hoạt bổ sung hư thực hiệu quả từ đó tiến vào lẫn l không đếm x ử a đến loại ẩn thân trạng thái sau đó lấy một bình thiên hà băng lộ nhanh trong uống cạn lấy mỏ trăng đáy nước pháp phun hóa ra một đạo thủy nguyện hình bóng lại là khắc họa tâm cảnh chiếu thủy nguyện lấy tay một nắm linh hương đến đốt thu hoạch được cây bưởi bung một phòng ở trong chứa cây bưởi bung mười chi lấy bật thành công thủy nguyện tâm cảnh tự tán nhưng một cái giá lớn bất quá là một bầu rượu nước chu nguyên tự nhiên muốn nhiều quen thuộc mấy lần không ngờ tại hắn lần thứ mười thu lấy cây bưởi bung lúc lại đã dẫn phát môn phái sự t i ệ n đốt đấu trai thất tinh cung nhiều lần mất trộm đã đối thải hí môn để cào chú ý độ đ ặ m biệt năm đó không làm thành sự tỉnh cuối cùng có người thay hắn làm lúc này thả i hí môn tại đấu trai thất tinh cung bên trong cũng có một chút danh vọng mặc dù đối với cảnh thế lực thi triển mò trăng đáy nước pháp thu được một chút mặt trái nhắc nhở nhưng chu nguyên cảm giác ảnh hưởng không lớn dù sao thợ khéo cửa hai vị truyền pháp đạo sư có chút chú ý thả i hí môn cũng không thấy có cái gì n g o à i định mức động tác bất quá vì c ẩ n t h ậ n ứng đối việc này hắn không định quá nhiều nhằm vào ngọc hành bí cảnh cũng không định quá mức là thả i hí môn dân danh vì thế hắn dỡ xuống thả hí thủ truyền xưng hạo chuẩn bị tiến về thiên su bí cảnh lấy bên trên một thanh p h á p kiếm lại thu lấy mười phong cây bưởi bùng liền tạm thời thu tay lại khi hắn lấy bắt đầu quy nguyên c h ú trở về đạo c u n g lại trải qua thất tinh hướng đấu đổ tiến vào thiên su bí cảnh lúc thất tinh chân nhân mười phần bình tĩnh cũng không cái gì biểu thị cái này khiến cho hắn hai lần hành động thuận lợi đến kỳ lạ lấy phúc vận hương hỏa vượt qua thiên su chân nhân vật liệu thu thập ý thác trực tiếp thu hoạch một thanh thiên su tham lang p h á p kiếm đốt thu hoạch được thiên su tham lang phát kiếm đại lượng tăng phúc thiên su tham lang kiếm pháp u y lực cũng bộ phận tăng phúc đấu trai thất tinh cùng thuật pháp hiệu quả sau đó hắn lập lại chưa cũ lần nữa thông qua mỏ t r a n g đấy nước pháp thu hoạch mười phong cây bưởi bung đồng thời thải hí môn thanh danh lại tăng trưởng một chút đốt đấu trai thất tinh cung thường xuyên mất trộm đã đuối thải hí môn tăng lên chú ý độ đến tận đây hắn chuẩn bị tạm thời thu tay lại tránh cho trong ngắn hạn quá nhiều phát động thất tinh cung chú ý từ đó dẫn phát triển khắc kiện sự thật chứng minh thủ đoạn của hắn vẫn là quá nhu hòa đ a m v i ệ t động thủ so với hắn ngay thẳng nhiều khi hắn truyền tống về thải hí môn lấy chút hương chú cây bưởi bung cung phục thổ địa thần giống, lấy tam bảo cản khôn hồ lô để luyện ra ngũ đức phúc vận hương hòa lúc hệ thống nhắc nhở liên tiếp mà tới. đốt du Ngọc linh h u y ễ n cửa duy trì liên tục mất trộm đã đối thải hí môn cải biến lập trường có tỷ lệ điều động môn nhân tiến về thải hí môn tìm kiếm mất trộm chi vật đốt du Ngọc linh h u y ễ n cửa mất trộm chi vật đã bị trả về đối thải hí môn lập trường thay đổi là cảnh giác đốt đã phát động đặc thù sự kiện thải hí nhập cảnh t r a để loại bổ sung thải hí môn người một khi tại các môn phái nhiều lần thi triển mỏ trăng đáy nước pháp nó cửa người có tỷ lệ tư tàng linh vật cũng láo xưng bị thải hí sư lấy đi đặc biệt lần này đi là vì lấy dùng các phái thuật pháp hoàn thiện thật viễn tiên đạo như thế tìm đọc thuật pháp sau lại đi trả về đúng là bình thường. nhưng loại hành vi này rõ ràng sẽ t r e o chọc các phái thế lực cho dù sau đó trả về cũng biết ảnh hưởng lập trường của bọn hắn phán định còn nữa thải hí nhập cảnh cha để loại bổ sung sự kiện chứng minh thải hí môn sở dĩ thanh danh lan xa cũng không phải là đặc biệt một người chi công những cái kia thừa cơ cha để loại bổ sung người nên cũng làm không ít c ô n g hiến tỉ như vu hãm đặc biệt trộm b ả o trời cao ly cũng đều nghĩ đến cũng là có thừa cơ cha tìm lỗ thủng bổ sung chính mình thiếu khuyết c h i vật điều này đại biểu bí cảnh môn phái cùng đơn thể mục tiêu khác biệt duy trì liên tục mất trộm sẽ kích phát môn phái phán định phương thức khiến cho đối thải hí môn làm ra phản ứng đàm việt lao sư như thế quả quyết sẽ không ra chuyện khác cho nên a tại chu nguyên xem ra đàm việt chuyến này hơn phân nửa sẽ không thuận lợi cho dù tại tự do luật tháp cẩm tù chi đ ị a nhìn thấy thân ảnh cũng không kỳ quái hắn đoán không lầm bởi vì tinh luyện phúc vận hương h ỏ a đã tới đêm khuya vì thế hắn cố ý nghỉ ngơi một đêm chuẩn bị hôm sau tinh luyện mười đạo phúc vận hương h ỏ a sau lại tiến về u minh âm thổ bái phòng hai vị quỷ môn đại tướng tại trong lúc này mới bị hại thế lực xuất hiện tên là thận hồn mê tâm tông nghe danh tự hẳn là tả đạo tả phái thế lực giống nhau bị đàm việt bái phòng khác biệt duy nhất chính là đàm việt l khiến cho thận hồn mê tâm tông một mực ở vào có tỷ lệ điều động môn nhân tiến về thải hí môn đối lập trạng thái có thể giữa thiên địa không có người chơi đơn vị chỉ có cùng loại người chơi đơn vị người bình thường lấy người bình thường đối bí cảnh thái độ cẩn thận tuyệt sẽ không đón lấy tiến về môn phái khác tranh đấu đặc thủ ý thác bởi vậy loại này đối lập trạng thái đối thải hí môn ảnh hưởng có hạn chu nguyên dùng để cảnh giác thổ địa hóa thân lợi gần như hơn một canh giờ cũng không thu được gì cần lợi thêm mấy ngày nữa xem nhìn có lẽ phát động điều động môn nhân tỷ lệ sau các môn phái bí cảnh người cũng sẽ có điều hành động bởi vì tạm thời không cách nào xác định thả i hí môn sẽ hay không biến thành cày quái nơi trốn chu nguyên dễ dàng cho này thả ở một tôn thổ địa hóa thân lưu thủ sau đó kích hoạt ngọc hành chân nhân ủy thác sự kiện nhân c h i phúc tội không phải ngoại vật tiêu đến độ đi cuối cùng tự nhận đi đến u minh lãnh thổ không ngoài sở liệu hắn bị truyền tống đến v u ả n g tử thành phụ cận hai cái quỷ môn đại tướng như cũ tại tận tâm bảo hộ cửa thành lại tới một cái hắn lại tìm a i sinh tử đau khổ ấ m thi có tử chuộc người có cửa lực mở có thể nhập chu nguyên không phải hương hỏa hóa thân đối với hắn đến hai cái quỷ môn đại tướng cũng không hoan nghênh hoàn toàn là một bộ giải quyết việc chung thái độ cái này rất tốt hắn tạm thời không cần nhận ưu đãi ngược lại cần bình thường tỉ thí cơ hội khi hắn khống chế thanh thụy tường vân tới gần hai cái quỷ môn đại tướng lúc hai cái quỷ môn đại tướng lần nữa khởi xướng đối thoại đạo nhân kia nếu là đến chuột người liền h i ệ n hiện chút thủ đoạn đánh bại ta hai sau có thể đi tìm ưởng mạng phán quan thẩm tra tên đ i đạo nhân kia chớ có nghĩ l ừ a gạt mở cửa thành trộm cắp tâm hồn nếu không hai ta định kêu gọi binh tướng đưa ngươi cầm xuống trị tội cũng tốt ta mới học một chút t u ậ pháp còn mời hai vị chăm chú đánh giá đang khi nói chuyện chu nguyên lấy ra bắt đầu nọc g hành pháp kiếm ngưng hợp kiếm quang đưa tay chính là một đạo thất tinh năm đấu kiếm khí nhưng thấy bầu trời thăng thất tinh năm minh hai ám đạo kiếm khí đã phá ma đến lại phá pháp vũ hành r a chỉ khắc quỷ môn theo hắn một kiếm đâm ra quỷ môn đại tướng mắt đỏ thân thể trong nháy mắt bị đâm xuyên lập tức thân nhiễm băng xương kiếm thương băng liệt lại có phong lôi c u ố n quanh tê liệt cùng lúc đó thanh máu trong nháy mắt sụt giảm ba mươi cũng được gấp tăng thêm phá pháp trạng thái tạm thời không cách nào sử dụng thuật pháp phản kích quỷ môn đại tướng đồng thủ thì thừa cơ há miệm lộ ra dữ tợn vì rằng muốn d nhưng lại bị chu nguyên dẫn kiếm quang chặt đứt mấy viên t h ủ rằng cũng được gấp tăng thêm phá ma phá pháp trạng thái vì thế một mụm huyết h ả i chi thủy còn chưa phun ra liền tạm thời mất đi phun ra nuốt vào huyết thủy chi năng khiến huyết thủy xung kích pháp hết sạch sức lực im b ậ t mà dừng hai h ò a rồi là đấu trai thất tinh cung sát tài đến đây chỗ người chúng ta huynh đệ sợ là không chống được bao lâu